chương bốn trăm sáu mươi vực sâu này quang môn không phải là xuất khẩu đi lục như yên biểu tình rõ ràng có chút cao hứng thanh phong nhưng không quá khẳng định nếu nơi này là địa ngục làm sao lại sẽ chỉ có này một nhỏ tầm đây bất quá hắn cũng không có tùy ý ngờ vực để lục như yên chuẩn bị tốt hai người cùng nhảy vào trong đó tùy theo cảnh s á t trước mắt biến đổi phía trước vách động đâu đâu cũng có hỏa màu đỏ trên đất là vô số nóng bỏng bạo phao dung nham nơi bên trên tại cái k i a trong nham tương nơi có một cầu đá có thể miễn cưỡng hai người đồng thời đi qua cái tia cầu đá vẫn kéo dài tới trong bóng tối cũng không biết dẫn tới phương nào đi tại trên cầu đá đúng là không có phát hiện nguy hiểm gì vào thời khắc này cái kia rung nham bên trong cựu nhảy ra một cái mọc ra đầu người thân cá yêu vật yêu vật kia cả người sinh có màu đỏ thấm lân p h i ế n đầu lưỡi dài nhỏ quay về thanh phong liền bắn lại đây thanh phong đương nhiên không sợ v ậ t ấy một phát bắt được lưỡi của nó đầu đem nó bắt được trước người v ậ t kia dùng sức dây ruộng thanh phong nhưng là không chút lưu tình một cái đem nó đầu lưỡi lôi đi ra tên kia lập tức kêu trên không nớt lan lộn nhảy vào rung nham bên trong không thấy bóng người ven đường không ngừng có thứ này n ả y ra đều bị thanh phong đá ra đáng ghét không nớt đi qua trăm chợ nơi phía trước xuất hiện một to lớn vực sâu vô số nguyên tương dường như thác nước một loại hướng về cái kia trong vực sâu chạy sôi đi xuống cầu đá từ cái kia trên vực sâu dựng qua không biết có phải hay không là quá nóng nguyên nhân xa xa nhìn sang cái kia cầu đá đều có chút và mẹo cẩn thận một chút ta luôn cảm giác gặp nguy hiểm muốn tới thanh phong nói với lục như yên lục như yên gật đầu nói ta cũng có cái cảm giác này qua cầu thời điểm cẩn thận nhiều hơn đi lúc này hai người một trước một sau đi về phía trước không dám k i n h thường làm hai người bọn họ đi tới một nửa thời điểm cái kia vực sâu bên dưới bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ô gào thét tới giống như cùng lão ngưu tiếng kêu một loại tùy theo liền thấy một cái màu máu roi dài quay về rung nhang một loại quay về hai người từ trong vực sâu cất tới thanh phong thân thể loại lên nắm lấy lục như yên đúng một tiếng r o i kia t i ể u đánh tại trên cầu đá này cầu đá cũng không biết cái gì làm dĩ nhiên kiên cố cực kỳ vẫn không n ú c đ í c h mà cái kia vực sâu bên dưới một roi không chúng lại là một roi đánh tới tương tự bị thanh phong hai người n ẹ qua nhưng vào lúc này vực sâu trên vách đá một cái to lớn cái bóng chính đang c h ậ m chậm bay lên đảo mắt t i ể u nhìn một đầu sinh hai sừng thân cao mấy chục trượng đầu châu cự nhân cầm to lớn roi hướng phía trên leo lên mà đến đảo mắt tên kia đã đến cầu nơi quấy nhìn hai người đ anh g phong lấy ra xanh thảm thương bước chân điểm nhẹ tự vào tới cái tia người đầu châu lên tiếng ba lộ ra răng sắp bén quay về thanh phong rít gào một tiếng cũng bước dài mở đi đến trên cầu đá thanh phong thực sự là lo lắng này cầu đá bị nó cho giấm đứt và mất này người đầu châu hung manh cực kỳ do trong tay quất phi thường lợi hại bởi nơi này thái quá chật hẹp thanh phong một thân khí lực cũng không cách nào triển khai chỉ có thể không ngừng lùi lại mắt nhìn bị tên kia bước đến trong cầu đá thanh phong cũng không quản được rất nhiều vẫn cứ rất hay đó trên một roi nguy hiểm cũng muốn xông về phía trước đi nếu không thì bị động chịu đòn sớm muộn cũng bị hắn đánh tới hắn bên này v ọ t một cái không nghĩ cái kia người đầu châu hơi s ư ơ n g sờ r o i t i ể u chậm chạp một cái t i ể u công phu này thanh phong một cái liền v ọ t tới trước mặt hắn chính là dài một tấc một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm hai cái khoảng cách gần giao thủ cái kia người đầu châu doi lập tức liền không chiếm ưu thế thanh phong lớn thương vung lên. mấy triệu cân khí lực đánh tại cái kia người đầu châu trên người nhất thời t i ể u đem nó đánh gào gào thét lên khoảnh khắc cái kia người đầu châu đưa bàn tay ra đối với hắn t r ụ c tới thanh phong không sợ đấm tới một quyền hai cái tương giao một đạo sóng năng lượng khủng bố theo tới khuếch tán ra người đầu châu không nghĩ tới thanh phong khí lực như vậy lớn nhất thời bị đánh lui về phía sau mười mấy bước đến cứ như vậy cái kia người đầu châu tức giận không thôi mở ra miệng rộng quay về thanh phong t i ể u phun ra vô tận hóa diễm trong lúc nhất thời thanh phong muốn tránh cũng không được tựu muốn dùng thân thể ngạnh hắn lên nhưng vào lúc này một thanh màu đỏ ô tre mưa chớp mắt đã tới chặn tại trước người của hắn vô số hỏa diễm phun tại ô che mưa bên trên ô che mưa không phát hiện chút tổn hao nào không nói lại vẫn đem những ngọn lửa này toàn bộ hấp thụ đi thiên c ử u h ỏ a phượng thanh minh một tiếng cao hứng không nớt hận không được cái k i a lão ngưu vẫn phun lửa đi ra cái k i a người đầu trâu nhìn thấy tình cảnh này nhất thời tức giận không thôi đúng một tiếng to lớn xích hỏa roi lăng không quất tới thiên c ử u ô sáng ngời lên nhất thời hình thành một cái hộ thuẫn đi ra thanh phong lạnh lên một tiếng nhưng là nói ra thiên c ử u lùi lại thiên c ử u đạt được chỉ lệnh rơi sau l ư n g thanh phong chỉ thấy thanh phong nhìn cái tia lăng không quất tới xích hỏa roi nhất thời đưa tay phải ra t i ể u tại roi kia sắp sửa đánh tới hắn một khắc hắn bắt lại cái kia roi hơi đến vô tận liệt hỏa cực nóng không nớt nhưng là m ặ t cái kia người đầu châu làm sao cũng không nghĩ ra thanh phong trên tay mang nước lửa bất xâm đào thương bất nhập thiên tầm g ă n tay năm đó hắn đem tay trái cái tay kia bộ tặng cho đệ tử một kiếm tâm để bù đắp nhiều năm qua tình thầy trò hắn tay phải còn có một giọt qua hắn tinh huyết g ă n tay những năm gần đây hắn phát hiện này g ă n tay cùng hắn càng ngày càng chặt chẽ tâm thần tương liên cái kia người đầu châu nhìn thấy thanh phong có thể tay không tiếp hắn bảo tiên nhất thời xước sở tùy theo giận g ữ chỉ thấy hắn hắn thanh phong nhưng là cũng vận dụng hết lực lượng dùng sức vung một cái cái kia người đầu châu dĩ nhiên chỉ cảm thấy vạn ngàn lực lượng theo d o i chuyển lên ra nhất thời t i ể u đem nó chấn tay chân tê dại kém một chút không nhịn được đem roi b u ô n g tay mà đi thanh phong nhìn thấy hắn lại vẫn không b u ô n g tay nhất thời dùng sức vung một cái roi kia lại một lần bay lên người đầu châu kinh hãi nhưng chết sống không b u ô n g tay nhất thời theo d o i bay lên thanh phong hơn năm triệu cân lực lượng không phải là dùng để vừa dỡn hắn lạnh rên một tiếng t i ể u đem roi kể cả cái kia người đầu châu cùng ném ra trong vực sâu người đầu châu chỉ còn kịp hô to một tiếng tự rơi xuống thanh phong trên mặt vừa vừa lộ ra vẹ vung lỏng một đạo bóng roi từ trong vực sâu v u n g đến một cái quấn quanh tại trên cầu đá không chờ thanh phong có hành động tự nghe cái kia vực sâu bên dưới người đầu trâu dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói chết tùy theo liền thấy roi kia phía trên bùng nổ ra vô tận năng lượng dựng lên nổ tung khí thức đón lấy chỉ nghe răng rắc răng rắc cầm thanh chuyền đến trên cầu đá nhất thời xuất hiện vô số vết rách không chờ thanh phong động đậy một cái toàn bộ cầu đá tùy theo nước to a ra hắn cùng lục như yên nháy mắt hướng về cái kia trong vực sâu rơi xuống vào thời khắc này lục như yên bắt lấy t i ê n cựu trôi nổi giữa không trùng tiếp theo một phát bắt được thanh phòng không để hắn tiếp tục rơi xuống tùy theo thiên cựu bắt đầu xoay tròn đi lên bay đi không nghĩ lúc này do tia rốt cuộc lại cấp tốc mà đến hệ tại thanh phong trên mắt cá chân chương 461, phật không thể độ thanh phong chỉ cảm thấy trên chân đau xót tốt tại cơ ư n g khí hộ thể cấp tốc xuất hiện này mới ngăn cách cái tia nhiệt khí đến ngay sau đó là một luồng đại lực kéo tới dùng sức đem hắn hướng xuống dưới túng đi thời khắc này thiên cựu cũng nỗ lực đi lên lẫn nhau rằng co thanh phong nhìn thiên cựu vất vả nghĩ đến vẫn như thế giây rủa thiên cựu linh lực cựu sẽ tiêu hao càng nhiều vừa nghĩ đến đây tự nhìn hắn lấy tay thả lỏng liền hướng trong vực sâu rơi rơi xuống lục như yên kinh hãi lớn tiếng gọi nói thanh phong nàng lập tức nói ra thiên cựu chúng ta mau nhanh đi xuống nhưng vào lúc này không chờ thiên cựu trả lời nàng liền thấy một cái to lớn đầu trâu bị người từ vực sâu bên dưới v ứ t tới tiếp theo đầy đầu đầy người đều là huyết dịch thanh phong phía sau lóe lên lôi điện chi d ự c từ cái k i a trong vực sâu bay ra hắn tốc độ cực nhanh một thanh ôm lấy lục như yên t i ể u hướng phía trên bay đi đảo mắt liền đi tới cầu nơi cuối thanh phong vừa rồi cái k i a phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra lục như yên lần lánh một đôi mắt tò tò mò hỏi dò thanh phong lắc đầu nói không có gì chỉ là không nghĩ để nàng lo lắng mà thôi kỳ thực vừa rồi thanh phong cũng là hiện tượng hoàn sinh cái kia vượt sâu bên d ư ớ i như dung nham địa ngục vô số ác quỷ tại cái kia dung nham bên trong dạo chơi khi những tên kia nhìn thấy thanh phong thời điểm giống như cùng điên r ồ i một loại m u ố n hướng về thân thể hắn đ ậ p tới thanh phong giận dữ nhìn thấy cái kia người đầu châu không tha thứ nhất thời mở ra pháp tướng thiên địa lấy ra đại côn một côn oai tựu i đem cái kia người đầu châu đánh n ử a chết lập tức hắn lại là một côn trực tiếp đem nó đầu đánh hạ xuống đáng tiếc cái kia người đầu châu roi rơi xuống dung nham bên trong không cách nào lấy ra có chút đáng tiếc tại phía sau hắn tựu mở ra phong lôi xí bay lên nay hết thệ đều không đủ phát sinh tại cho nên mới phải nhanh như vậy chỉ là tốc độ mặc dù nhanh hắn thực tại tiêu hao quá nhiều lực lượng chủ yếu vẫn là cái tia đại côn quá nặng biến thành pháp bảo vũ khí phía sau tuy rằng vô cùng lợi hại chính là quá tiêu hao sức mạnh của hắn vì lẽ đó một loại không tới thời khắc nguy cơ hắn cũng thật không dám lấy ra sử dụng lục như yên liếc mắt nhìn hắn hình như nhìn ra hắn lo lắng cũng là không có hỏi nhiều thiên c ử u giờ khắc này lại bay về lục như yên phía sau bị nàng l ư n g đeo phía trước một mảnh băng thẳng không có thứ gì lại qua trăm chợ nơi phía trước lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đến thanh phong không nghĩ tới hắn cùng lục như yên tiến vào nảy vô gian địa ngục s á t thực phi thường c ù n g bố một tầng so với một tầng quỷ vật h u n g mánh tại bọn họ lại đã trải qua hảo cảnh quỷ sơn không đầu thi thể cùng n hồn t u y ệ t c ả n h phía sau rốt cuộc đã tới tầng thứ bảy lúc này thanh phong đầy người đều là huyết dịch như từ địa ngục đi ra giống như vậy trên tay của hắn cũng không biết giết bao nhiêu ác quỷ cùng h u n g thú từng luồng từng luồng hung sát chi khí bức người cực kỳ hắn ma niệm cũng bắt đầu không ngừng phun trào mà ra để hắn nhìn thấy được còn giống như ma thần thời khác này hắn tay cầm lứa thương một bộ ngoài ta còn ai khí thế tự nhiên mà sinh tầng thứ bảy địa ngục phía trước một vùng tăm、tối. có thể nhìn ra ngoài bất quá khoảng mười trượng khoảng cách thanh phong nhanh chân hướng trước lục như yên theo sát phía sau nhưng vào lúc này phía trước trong bóng tối chuyển đến con con g con g âm thanh đến thanh âm này dĩ nhiên cá gỗ tiếng vang n à y tựu rất để người nghi hoặc không thôi chẳng lẽ này trong địa ngục còn có hòa thượng không thành mang theo nghi hoặc thanh phong cùng lục như yên nhanh chóng đi về phía trước đi tới trăm trượng phía trước một đạo quang phá vòng vây chiếu d ọ i ở phía trước mấy trượng có hơn đó là một cái bóng lưng nói chuẩn xác đó là một người mặc màu đỏ áo cả xa hòa thượng bóng lưng hắn chính hết sức chuyên chú gõ lên mõ từng tiếng tiếng vang cũng là từ hắn gõ phía trên truyền thanh phong nghi hoặc nhìn hắn lại nhìn một chút lục như yên trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải vào thời khắc này cái kêu hòa thượng theo m n i âm thanh lại bắt đầu đọc kinh văn đến như thế ta nghe ứng như thế h ư ớ n g vệ như thế hàn g p h ụ c tâm không tức là sắc sắc tức là không như thế như khổ từng đoạn kinh văn từ cái kêu hòa thượng trong miệng nói ra thanh phong chỉ cảm thấy c u ồ n g n ộ tâm bị từng luồng từng luồng nhu hòa lực lượng chậm rãi có g t t r ử a nhưng tức giận kia cũng thuận theo chậm rãi giảm thiểu tâm thái của hắn càng ngày càng bình thản ma niệm cũng từ từ tiêu tan mở ra người linh hồn vào đúng lúc này cũng tốt giống chiếm được một ít gần giống như khổ biển vô biên quay đầu lại là bờ giống như vậy để người đại triệt đại ngộ lên con mắt của hắn chậm rãi thanh minh một ngụm trọc khí bị hắn phun ra trong lòng sáng tỏ thông suốt hắn liếc mắt nhìn lục như yên phát hiện nàng đã khoanh chân màng ồ i đang cẩn thận lắng nghe cái kia phật â m giáo hấn vào thời khắc này cái kia phật â m gián đoạn cái kia hòa thượng nhưng là nói ra sân si đến hận phật độ người hữu duyên hai vị thiếu hiệp các ngươi tới đây vô dan địa ngục lại có thể đi tới đây đủ thấy ngươi và ta hữu duyên chỉ là thiếu hiệp trong lòng ma n i ệ m mục phát nếu như không thêm vào độ hóa hậu quả không thể tưởng tượng chỉ có lúc nào cũng lắng nghe phật tâm đa tạ đại sư giáo huấn thanh phong đối với hòa thượng chắp hai tay bái tạ nói không sao không sao ta tại này địa n g ụ c độ hóa quỷ vật đáng tiếc quỷ vật ngu dốt linh khiếu chưa mở cuối cùng phật không thể độ a hôm nay ngươi và ta hữu duyên ta truyền cho ngươi một pháp cũng coi như là không hưởng công lần này duyên p h ậ n thanh phong nghe lời nói không khỏi khiếp sợ không thôi vội vàng bái tạ nói đa tạ tiền bối chỉ giáo ồ ngươi này thiếu hiệp cũng thật là thú vị dĩ nhiên thân vác ma đạo thể ba loại công pháp lại vẫn có thể đem chúng nó rung hợp đến cùng một chỗ cũng coi như là một cái khoáng thế kỳ tài chỉ là ngươi giết nghiệp sâu nặng tâm ma bộc phát lệ khí càng ngày càng tăng cường như vậy tiếp tục nữa có lẽ bất c h i bất giác cựu sẽ tiến vào vào trong ma đạo đã như vậy hôm nay ta liền chuyển cho ngươi một khi đi tên là độ ách tâm kinh kinh này có thể giúp ngươi loại trừ man i ệ m thăng hoa tinh thần càng ngộ gột rửa gân cốt tái tạo chân ngã nói tới chỗ này thanh phong chỉ cảm thấy đầu g ó c mắt lạnh một cái màu vàng chùm sáng cựu xuất hiện ở trong đầu hắn thần thức hơi động liền thấy màu vàng kia chùm sáng bên trong dĩ nhiên tràn đầy k i n h văn bên trên còn có bốn chữ to độ ách chân kinh thanh phong lúc này kinh ngạc cực kỳ cái kia hòa thượng rõ ràng không n ú c n í c h một cái này chân kinh lại là như thế nào bị đánh vào trong đầu hắn đây không kịp hắn nghĩ、nhiều. lúc này cái kia hòa thượng lại nói ra n à y c h â n kinh chính là thiên địa tạo hóa tinh bây giờ ngươi được kinh này tuyệt đối không thể tùy ý thuật lại để tránh khỏi gặp phải trời phạt vết thương c ũ n g truyền kinh này còn có ba điều kiện một người này cần cương trực công chính hai người này cần chính trực vô tư ba người này cần là ta phật môn giáo đầu ngươi ngươi có thể biết được thanh phong nghe xong lời ấy nhất thời xin thể nói nhất định dựa theo hòa thượng từng nói tuyệt không dễ dàng chuyển ra ngoài kinh này phát xong thề nguyện thanh phong chợt nhớ tới một vật chính là là năm đó đạt được huyết bồ đề hẳn giống hắn lấy ra vật ấy đi ra than trong lòng bàn tay nói này vị cao tăng ngươi tặng ta kinh thư thanh phong không thể báo lại viên này huyết bổ đề hạt giống chính là cơ duyên được nay tặng cho cao tăng không biết cao tăng c ó thể hay không vui lòng nhận cái kia h ỏ a thượng vung tay lên huyết bổ đề hạt giống tự bay vào trong bàn tay của hắn thanh phong giờ khắp này nhưng là nhìn thấy cái kia h ỏ a thượng bàn tay tất cả đều là b ạ c h q u ố t trong lòng không khỏi ngạc nhiên cái kia h ỏ a thượng nhìn huyết bồ đề dĩ nhiên trầm mặc chốc lát lập tức nói ra bồ đề bạn không cây gương sáng cũng không phải đại nguyên bản không một vật nơi nào nhạ trần ai chúng ta này một vật chờ đã lâu đã lâu hôm nay cơ duyên bên dưới nó rốt cuộc đã tới thiếu hiệp cám ơn ngươi ta rốt cục có thể chứng đạo nói chỉ thấy hắn đem cái kia huyết bồ đề tử vứt tại dưới chân đảo mắt cái kia huyết bồ đề t ử bắt đầu sinh trưởng chương bốn t r ư ơ i hai bồ đề chứng đạo thanh phong chưa bao giờ b à i kiến thần kỳ như thế việc chỉ thấy cái kia huyết bồ đề rơi xuống đất tự bắt đầu mọc dễ nảy mầm mầm non sinh trưởng mà ra tiếp tục sinh trưởng c h ặ c cây lá cây đợi nó dài đến cao hơn nửa trượng thời điểm tự bắt đầu đình chỉ sinh trưởng có gió thổi qua những lá cây kia lẫn nhau mà sát dĩ nhiên phát sinh tương tự phật kinh âm thanh dường như đại đạo thanh âm để người nghe không rõ ràng lại dường như hồ、đồ. tiếp theo hòa thượng giờ ó khắp này lại nói ta công đức đã đầy vẫn cần đa tạ ngươi tặng ta bổ đề chứng đạo thiếu hiệp ngươi và ta nhân quả dây dưa sắp đi thời gian ta cũng tặng ngươi một lời nói mệnh từ mình tạo lẫn nhau do tâm sinh thế gian vạn vật đều là hóa lẫn nhau tâm bất động thì lại không đau nhân sinh có tán g c ổ sinh lão bệnh chết thích b i ệ t ly hoán lâu dài cầu không được vương không được p h ậ n nói s á t đó chính là vĩnh hằng ta đến đây là hết lời ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tự nhìn ngươi tạo hóa thiếu hiệp bảo trọng nói cái tia kim quang lại lần nữa ra thân hòa thượng cùng cây bồ đề dĩ nhiên đồng thời lên không mà lên chỉ là từ đầu đến cuối cái kia hòa thượng đều không có xoay đổ lại thanh phong trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tiếp nối không l ư t phi thăng thành tiên sao người này dĩ nhiên cứ như vậy thành vật lục như yên đã sớm đã kinh t h ắ n không thôi lục như yên hơi lắc à đầu nói ta cũng không biết hoặc thật sự rất đi bằng không này hết thể nên giải thích thế nào đúng rồi hắn không là nói c h u y ể n cho ngươi chân kinh sao nhưng là ta không gặp hắn có hành động à. nói tới chỗ này thanh phong mới nhớ tới việc này lập tức tại quan sát trong đầu đoàn kia kim quang vẫn còn giữa kim quang bốn chữ to cũng rất rõ ràng độ ếch chân kinh này nói rõ cái gì hết thể đều là thật hắn ngây ngốc nói ra chân kinh vẫn còn hắn đã c h u y ể n thụ cho ta khó mà tin nổi chân thực khó mà tin nổi nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng chúng ta hai cái có thể tận mắt thấy có người lập địa thành phần đây thanh phong gật gật đầu giờ khác này nhưng là đối với cái hướng kia sâu sắc bái một cái một biểu thị chính mình cảm ơn tri tâm không xong thanh phong chúng ta quên một việc lớn lục như yên giờ khắc này vỗ vỗ đầu của chính mình bỗng n h i ê nói n làm sao vậy thanh phong nghi hoặc chúng ta quên linh giáo nên làm gì rời khỏi nơi này thanh phong nghe lời ấy tức xạ mặt lại hắn gãi gãi sau gáy của chính mình m i cũng là không nói gì tâm muốn làm sao t i ể u quên mất chuyện quan trọng nhất đây lục như yên nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy bỗng nhiên ha ha cười lên nói người dáng dấp này nhưng là thật nhiều năm đều không có xuất hiện thời khắc này t i ể u tốt giống chúng ta lần đầu tiên gặp lại lần kia một loại thanh phong không biết có phải hay không là bị cái kêu hòa thượng phật kinh ảnh hưởng trong lòng cũng sẽ không như vậy phiên muộn nghe nói như thế lúc này mới nhớ tới một chuyện nói kỳ thực nhiều năm tới nay ta cuối cùng muốn hỏi ngươi vì sao trước đây nhất định phải như vậy quân l y ta chẳng lẽ thật sự nhìn ra ta vừa xuất hiện giang hồ hồ hồ đồ đồ vẫn là nhìn ta có chút ngu si thanh phong lời vừa nói ra lục như yên luyện nhi n ở nụ cười nói ra bởi vì ta sẽ xem t ư ớ n g A, trước đây ta nhìn ngươi huyền quan đỏ lên nhất định là có người có vận may lớn đồng thời ban đầu ta bút một quẻ quẻ bên trong nói ta có thể gặp quý nhân cũng có không rời không bỏ trạng thái đồng thời ta ban đầu nhìn ngươi thời gian ngươi sát mặt nót một nhìn chính là mới tới sao đến vốn muốn chỉ là t r e o chọc một chút n g ư ờ i không nghĩ ngươi người này làm lên chuyện đến không o á n không hối đối xử vô cùng tốt đến sau ngươi càng là không chê ta không có bản lĩnh một đường không rời không bỏ sinh tử gắn bó không dối gạt ngươi nói ta tại ma giáo nhiều năm thường thấy bao nhiêu lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt còn chưa bao giờ từng thấy ngươi như vậy trung hậu người trong lúc nhất thời trong lòng ta tự coi ngươi là thành bằng hữu tốt nhất thanh phong vẫn là lần đầu tiên nghe được lục như yên này chút lời nói thật lòng một thời gian cũng là cười khổ không thôi trong lòng nghĩ đến khi đó chính mình tâm như gương sáng không dính một hạt bụi thật là không nghĩ tới cô bé kia còn là một tên lừa gạt lúc này lục như yên đơn giản ngồi xuống nói ngươi có thể biết năm đó ta vì là tìm ngươi thật sự tìm thật là khổ a đi b ả y phái lại đi thái nhất ông không biết tìm ngươi bao nhiêu năm t i ể u tại ta cho rằng chúng ta lại cũng không có gặp lại ngày thời gian không biết là số mệnh luân hồi vẫn là duyên phận gây ra cứ như vậy phi thường không giải thích được gặp nhau nghe đến mấy câu này thanh phong trong lúc nhất thời có chút tâm đau hắn thực sự là không nghĩ tới chính mình một cái bình thường thiếu niên lại là có tài cán gì để như vậy một cô gái lo lắng ở bồng tim giờ khác này trong lòng hắm áp trong lòng sinh thể cả đời này bất luận lục như yên thân tại loại nào nơi nguy hiểm chính là thập tử vô sinh hắn cũng muốn thủ hộ nàng suốt đời đến chết cũng không đổi hai người giờ khắc này bốn mắt tương đối một tia ôn nu h ò a vào trong mắt thanh phong dắt nàng tay đến không có tại nói thêm cái gì chỉ là hắn ngẩng đầu hướng trước vì nàng che chắn hết thảy hắc á m lục như yên cười nét mặt tươi cười như hoa vô biên vô tận bóng tối bao trùm hết thảy nay một lần tầng này địa ngục hình như vô biên lớn đi rồi đã lâu đã lâu ngoại trừ hắc á m chính là hắc á m rốt cục ở một khắc tiếp theo thanh phong truyền đến vô số á quỷ thê lương tiếng têu thảm thiết xuyên thấu qua h ắ cám phía trước xuất hiện một phương tròn trăm trượng hố to đứng tại hố to biên giới có thể nhìn thấy cái hầm kia hạ có màu vàng nhạt hào quang chiếu sáng hết thảy cái hầm kia bên trong vô số người đang gặp các loại các loại hình phạt có một người bị trói phía trên cây cột một căn kìm g ấ p than dùng sức kẹp lấy lưỡi của nàng đầu ra bên ngoài rút ra phụ nhân kia tiếng kêu thê thảm thật là cực kỳ bi thảm có người bị trói phía trên cây cột cây kéo kia cắt đi mười căn ngón tay tàn nhẫn không lướt có người bị treo tại sắt trên cây trên t r y vô số sắc bén lơi kiếm đâm ở cốt trên thịt phát ra tiếng kêu thảm có người bị ném vào lông hấp chương chín phía có người ôm một căn đồng trụ cái kia đồng trụ bên trong đốt phát cáo than để bị tra tấn người nhận b á o cách hình lên núi lao hạ b i ể n lửa tiến vào n ồ i trạo tảng đá lớn đè người huyết trì hình hỏa thiêu đến c ư a toàn bộ cũng có chỉ có ngươi không nghĩ tới không có nơi này không làm được trang diện máu tanh cực tàn nhẫn để người không đành lòng nhìn thẳng thanh phong c ả m thán này đây chính là thật sự địa ngục đi địa ngục nhiều khổ nạn cả kia h ỏ a thượng đều độ hóa không được chỉ có các loại hình phạt mới có thể để này chút quỷ vật hối cải để làm người mới chỉ là thủ đoạn này thái quá tàn nhẫn một ít nghe được lời nói của lục như yên thanh phong cũng là lắc đầu không ớt chương 463, t h i ê n phương g i đ à m thanh phong còn chưa bao giờ nghĩ qua địa ngục sẽ là lần này c h ẳ n g diện nhìn dáng r ấ p kia duy có thành tiên mới là đường ra duy nhất ta thanh phong chúng ta nên làm gì t i u nhìn như vậy sao nghe nói như thế thanh phong cũng là đầu có chút lớn đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác hình như nơi nào không đúng một loại l i ê n hắn cẩn thận quan sát đón lấy t i u nhìn hắn đ ỗ n g nhiên quay về cái kia địa ngục một q u y ề n đánh tới địa ngục dĩ nhiên xuất hiện gợn nước một loại gợn sóng thanh phong kinh ngạc biểu hiện có chút kích động nói ra hoa trong gương trắng trong nước đều là ảo tưởng đón lấy liền thấy hắn một cất bước vào trong đó tùy theo trận kia mặt nhất thời tiệu đùng một cái như b ọ t nước một loại vỡ tan ra biến mất không thấy trong bóng tối có một cái đài cao trên đài cao kia có từng cái thước lớn nhỏ tàn ra yếu k i a sáng bảy màu đèn lưu ly chỉ là đèn này vô tâm không cách nào chiếu sáng hắc ám bất quá thanh phong cùng lục như yên không cần đoán cũng biết này nhất định chính là trong truyền thuyết ma giới trí bảo tam thánh lưu ly đăng mà tại cái k i a đèn phía dưới năm úp sấp một màu đen con c ọ g con hổ này cả người không có một tia lông tạp đen thui cực kỳ nó giờ khắp này đang nhìn hai người không biết vì sao nhưng là không n ú c đ í c thanh phong chính hơi nghi hoặc một chút cái kia hắc hổ nhưng là miệng nôn tiếng người nói ra đèn này vô tâm các ngươi nghĩ muốn lấy nó cũng là phí công ư mà thôi nghe ta một lời nói mau chóng rời đi nơi này miễn được để ta mất công sức lấy ngươi này tính mạng nghe này hắc hổ nói chuyện hình như đạo hạnh rất cao tựa như hắn đánh giá một phen trong lòng kinh ngạc nhưng là không nhìn thấy nó đến cùng là tu vi gì cái này nguyên nhân có hai một là nó đạo hạnh rất cao cao hơn thanh phong rất nhiều hai là hắn căn bản không c ó tu vi bất quá là một phổ thông hắc hổ nhưng là có thể thu tại những thứ kia sẽ là đơn giản như vậy sao thanh phong là không tin như vậy chỉ có thể là người thứ nhất đáp án hắc hổ rất lợi hại lợi hại đến xem thường giết chết thanh phong hai người tiền bối không biết chúng ta nên làm gì rời đi nơi này lục như yên đột nhiên nói thanh phong không nghĩ tới lục như yên càng sẽ như vậy thả xuống tư thái quản một con hổ gọi là tiền bối này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn hắc hổ phủi nhìn một chút nàng hờ hưng nói ra đi ra ngoài này vô gian địa ngục chỉ có thể vào không thể ra trừ phi giống cái k i a hòa thượng giống như vậy độ hóa quỷ vật công đức viên mãn thì sẽ độ kết mà đi này lời vừa nói ra hai người không khỏi há hớm ổm để hai người độ hóa quỷ vật quả t h ự cái kia hòa thượng năm đó bắt được nó tới nơi này cùng ở chỗ này địa phương cất chim cũng không có cộng đồng bị khổ làm sao hòa thượng một tiếng không biết cựu đắc đạo thăng thiên cũng không chiêu hô nó một tiếng thực sau ự là khí nó một c đó phổi.、Này、hai chốc nhân làm là m、e、h thanh ô n g u hòa h t phong ở trên người lấy ra một vật vật này nửa cái bàn tay lớn nhỏ chính là cái kia doanh ngư cho hắn bốc đèn giờ khác này hai tay hắn cũng chỉ một đạo lôi điện văng ra đầu ngón tay lôi điện lửng lánh bên dưới dĩ nhiên đem cái kia bấc đèn n ớ t lên trong lúc nhất thời bấc đèn phát sinh n u hòa hào quang này hào quang vừa ra trên đ à i cao kia tam thánh lưu ly li đang hình như cảm nhận được bấc đèn triệu hoán giống như vậy chính mình bay tới hai cái gặp nhau một tước thời gian bấc đèn cũng tự động bay lên x o ạ t một cái tiến nhập bấc đèn bên trong lúc này cái kia tam thánh lưu ly li đang phát sinh vô tận hào quang nháy mắt đem toàn bộ địa ngục này một tầng chiếu trong suốt lập tức hào quang loại lên nó hào quang lại thu nhỏ lại soi sáng quanh thân ba triệu bên trong lúc này cái kia đèn đi tới thanh phong bên n g đối với hắn soi sáng hạ xuống không có phát sinh bất kỳ biến hóa、nào. tùy theo nó lại đi tới lục như yên đỉnh đầu hào quang soi sáng bên dưới cái k i a bảy màu đèn l i u ly trận bắt đầu xoay tròn từ từ phát sinh thất sắc hào quang soi sáng không nớt tiếp theo một đạo bạch quang đánh vào lục như yên đầu vóc lục như yên nhắm mắt lại đón lấy trận mở nàng quay về cái kia tam thánh l i u ly đang nháy mắt đánh ra một d ọ a tinh huyết đánh tiếp ra vô số dườm giả chỉ quyết rõ ràng cho thấy tại luyện hóa đèn này qua không chốc lát lục như yên một mặt ngạc nhiên nói ra thanh phong đèn này nhận ta làm chủ nhân thanh phong đã nhìn ra rồi vì là này cũng phi thường cao hứng lúc này lục như yên đón lấy nói ra truyền t h u y ế t những th nguyên lai thật chỉ là chuyên ôn này tam thánh lưu ly đang nguyên lai là bảo vệ nguyên thần sử dụng đồng thời nó đèn này có thể xuyên qua không gian hàng rào phá giải hết thẻ h à o cảnh thanh phong gật đầu cảm thán thì ra là như vậy đèn này đúng là thần kỳ cực kỳ chẳng thể trách những người kia muốn chiếm được vợ ấy một khi có vợ ấy chẳng lẽ có thể tùy ý ra vào những cái gì kia trong không gian lục như yên nhìn ra h ắ n ý nghĩ nói với vạn sự vạn vật đều có định số đèn này tuy rằng thần kỳ cũng có bản thân quy tắc cũng không phải có không gian cũng có thể tùy ý qua lại thanh phong gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng chỉ sợ cái kia ma thiên môn chủ sẽ để lục như yên đi làm một ít nguy hiểm việc khả năng đoán được thanh phong tâm tư lục như yên lại nói ra thanh phong ngươi yên tâm đi trong lòng ta tự có tính toán thanh phong gật đầu nhìn một chút nàng trong lòng minh bạch lục như yên thông minh lanh lợi hẳn là sẽ không làm những việc n g ố c kia cái kia hắt hổ nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh ngạc không thôi đèn này tâm tại nó đến thời gian t i ể u không tồn tại cũng không biết hai người này là ở nơi nào lấy được nó nhìn hai người nhìn một chút tiếp tục trang thâm trầm nói ra hai vị nếu cái kia tam thánh đăng đã bị các ngươi c h ố n đốt có thể hay không mang ta đọc đường lục như yên liếc mắt nhìn hắt hổ không nghĩ nó dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu này bất quá nghĩ đến cũng đúng này chống giống địa ngục chỉ có nó một cái cũng thật là cô quạng vừa nghĩ đến đây nàng gật đầu nói này tam thánh đăng tối đa có thể mang theo ba người đi ra ngoài chỉ là vận chuyển đèn này cũng cần đừng đại pháp lực chúng ta tại này trong địa ngục không cách nào vận d ù n g pháp lực không biết tiền bối ngươi có thể hay không ra tay giúp đỡ hắc hổ một mặt một vòng lòng nghĩ đùa gì thế ta nếu như có pháp lực lợi còn có thể ở tại đây nằm út xớp lúc này h ắ n lại nghĩ đến cái kêu hòa thượng cũng thật là đa mưu tốp trí năm đó hắn tự giao cho ta một đoàn đồ vật nói cho ta đến thời cơ thích hợp tự có diệu dụng chẳng lúc ẽ sẽ tên biết một、ngày? Hát mắt trong thượng này ngày. này con mắt sáng, trong lòng cũng đối với cái kia hòa kính nể không kia khắp kia giờ đối với cái thôi. hòa đã sớm có hổ l như à y ắ trắng n phun đoàn lớn trừng trùng sáng. Lập tức nói ra, cầm đi đi, này quang mở mồm một đấm màu cầm mở ra ra ra, ra Lập thể quả tức đi đi, lẽ ấy. có có với c vương về. như giả trở、về. Lúc như yên bán tín bán nghi tiếp nhận này quang chỉ thấy này đoàn linh quang nồng nặc cực kỳ còn giống như thực chất cẩn thận cảm thụ một phen ngược lại có thể cảm nhận được bên trong có năng lượng rất lớn nàng thử đem này quang phóng tới tam thánh lưu ly đang bên trên cái kia chùm sáng trôi nổi bên trên ba thánh thần đang tựu bắt đầu tự động hấp thụ cái kia chùm sáng năng lượng hoa năng lượng thật là tinh khiết thật là mê người a lúc này thiên cựu đông nhiên nói lục như yên đưa qua này ồ đi đến thanh phong trước người cho hắn treo ở phía sau nói thanh phong ngày sau phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình có thể này một lần sau khi trở về chúng ta trong thời gian ngắn sẽ không tại gặp mặt chẳng lẽ ngươi bất hòa ta trở về sau chúng ta cùng đi minh vương điện ta còn nghĩ dẫn ngươi đi rất nhiều nơi dù ngọn đây lục như yên vẻ mà tạm đi yếu ớt nói ra ai Phụ thanh â n t ta để ta đi tìm quy thánh lao tổ, ta tìm t Quy h á Lao ta nào thoát Tổ, thân. Thanh cũng có cách không phong cao mày, vẫn muốn vẫn gật đầu nhưng là nói ra ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi mà thôi dù sao hiện ở giới này sao động không ngớt như quỷ xà thần cố hiến đợi mà ra không như từ trước yến tĩnh Sờ sờ n g gật gật lúc như yên tiếp nhận đèn này liếc mắt nhìn thanh phong cũng để cái kia hắt hổ lại đây ba người đứng chung một chỗ đón lấy nàng cựu bắt đầu trong miệng trào niệm lên mặt chú theo thần chú vang lên tam thánh đăng tại nàng trên lòng bàn tay bắt đầu không ngừng xoay tròn từng đạo bảy màu hào quang không ngừng bắn ra Với m ộ trong t địa, ba địa ngục yên tĩnh không hề có một tiếng động bỗng nhiên cái kia mặt đất run run, run đảo mắt một quỷ vật trôi ra này quỷ vật mặt xanh manh vảng nhìn ngó bùn phía bỗng nhiên mất kêu trên một tiếng nói hòa thượng đi rồi cuối cùng đã đi mọi người đều đi ra cùng hoàn a sau một khắc vô số ác quỷ từ dưới đất tuôn ra nháy mắt tự i chiếm hết toàn bộ địa ngục theo quỷ một c đám ma đầu ngồi xếp bằng tại thạch tháp xung quanh đều tại nghĩ đến đấy là nơi nào xuất hiện sai lầm vẫn là chỗ này thái quá thần bí bọn họ đạt được tin tức vốn là sai lầm chính suy nghĩ vô cùng yên tinh thạch tháp bỗng nhiên một đạo bảy màu của sáng phóng lên trời không đợi mọi người kinh ngạc một sáng lên, lên tiếng tiêu t này thông thiên triệt địa vang vọng khắp nơi vạn giảm nơi trong lúc nhất thời vô số trong núi dã thú đều nằm dạp trên mặt đất bị một tiếng này vai giống không dám động đậy run lầy bầy thời khắc này nó dường như vương giả trở về lại đến nhân gian tiếp theo nó cả người run lên trên người vô cùng uy áp phô thiên cái địa mà đến càng làm muốn ép người không t h ở nổi mấy đại ma đầu kinh h ạ i đến biến sắc không nghĩ này hắc hổ lợi hại như vậy trong lòng nhất thời đối với nó kiên kỵ trần tâm đầu chán dướng mồ hôi đang cố gắng chống lại luồng áp lực này lục như yên lập tức nói ra tiền bối chúng ta có thể không chịu được ngươi uy áp k í n h xin tiền bối thủ hạ lưu t ì n h hắc hổ nhìn nàng một cái cũng không g a n run cũng không sợ bất quá tiểu cô nương này dù sao trợ giúp qua nó giờ k h ắ c này mở miệng tự nhiên không thể rơi xuống cô nương thể diện nó này mới uy áp thu hồi hung hăng chậm rãi xoay người đi ra thoải mái cái tên này dĩ nhiên miệm nôn tiếng người nói n a y mấy để u ba nghe nói như thế trong lòng phất hận bọn họ nhiều năm tới nay đâu chịu nổi như vậy sỉ đục nhưng là giờ khắp này dĩ nhiên không người nào dám đứng ra bình địa một tiếng ẩm phản bác một tiếng không vì cái gì khác này hắc hổ một thân tu vi căn bản không nhìn rõ ràng vừa ra tới vẫn là như vậy ngữ khí sáu cái lao m à cũng sống vô số năm lao nhân tình còn thật sợ lật t u y ể n trong mương khí tiết tuổi già khó giữ được ca đồng thời vừa rồi này hắc hổ biểu hiện thực sự quá ba khí vì lẽ đó đám người cũng là cắn răng nhẫn l ạ i hạ xuống cũng không ai dám ra cái kia huy hoang h hắc hổ miệt thị nhìn mấy người nhìn một chút đầy mắt vô vị đúng là nhìn về phía thanh phong ánh mắt sáng lên nói ra tiểu tử ta nhìn ngươi người dài không sao thế một thân khí lực nhưng thật ra vô cùng lớn chờ ta khôi phục thực lực nhất định phải tìm ngươi chơi đùa một phen thanh phong nhìn nó không nói gì cái tên này có thể coi là tự do rồi bất quá này cũng quá không biết điều cái kia hắc hổ nói tới chỗ này nhất thời bước mở bộ pháp vừa đi chính là trong miệng hát nói trong núi có ta hổ đại vương vạn thú không dám tại càng rỡ ta hắc hổ rít lên một tiếng lên trời long đất lợ quỷ thần tổn thương từ khúc ta đều nghĩ xong chỉ là vài bước phía sau cái kia hắc hổ thân thể chợt lóe lên tự biến mất không thấy hình bóng hai ó n nhìn g tầm mắt t c khô khô người không h nó biết đi ớ n nào. g c h phát biểu xong cảm tưởng còn lại mấy ma vì là không rơi thể diện r ồ n dập cảm khái một phen chương bốn trăm sáu mươi lăm yêu lâm nhân gian thanh phong nghe được mấy cái ma đầu lời trong lòng xem thường mấy người thực sự là không muốn thể diện không biết xấu hổ vào thời khắc này cái kia hát hổ bóng người bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện mấy ma trận mắt lên không dám tin tưởng cái kia hát hổ khà khà hai tiếng nhìn lục như yên nói ra vừa rồi đi vội vàng q u ê n hỏi ngươi họ tên lục như yên s ữ n g sở không biết nguyên do chính là nói ra lục như yên ân không tội không tội ngươi đối với ta lần này có ân ta hát hổ có ân nhất đ ị n h báo ngày sau có việc có thể báo ta thánh đạo chân quân danh hiệu nói tới chỗ này nó có rút xuống đỉnh đầu của mình một sợi lông nói và ấy ngươi tạm thời lưu lại nếu như tính mạng tương quan thời gian có thể đánh ra phát quyết quay về lông tơ niệm danh hiệu ta đến thời điểm ta tựu i sẽ cảm giác cứu ngươi một lần cũng coi như là còn ngươi ân tình giải quyết lần này n h ấ n quả nói tới chỗ này nó nhìn về phía sáu ma khoe miệng càng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn thấy cái k i a cởi gằn sáu ma tâm đầu không khỏi phát lạnh giống như rơi vào hầm băng lúc này trong miệng nó lại nói thầm nói ta hận nhất người khác sau lưng nói xấu ta nếu như để ta biết tất nhiên muốn rút đầu lưỡi đợi nó nói xong lời này cũng không quay đầu lại tựu lại một lần biến mất không thấy nhìn thấy cái tên này có thể coi là đi rồi sáu ma tâm bên trong này mới an ổn xuống lúc này nhưng là ai cũng không dám nói gì nhiều đông nhiên một ma đầu há mồm nói ra thánh đạo chân quân thật quen thuộc tên tự là thế nào cũng không nghĩ ra ta ngược lại thật ra nghe vạn năm trước có một thánh đạo đại vương hình như chính là một hát hổ truyền thuyết tên kia ăn thịt người không nôn xương cốt khắp nơi gieo vạ sinh linh nhưng là đến sau bị một hòa thượng thu phục đi từ đây không thấy bóng dáng có thể hay không chính là nó đây đối với chuyện nơi này mấy người không dám nhiều lời thanh di nhưng là nói chuyện nói tiên nhi các ngươi trước sau nhiều ngày đến cùng đã trải qua món đồ gì lục như yên đôi mắt đẹp nhất truyền t u bắt đầu hêm thai nói tới nàng nói rồi huyết h ả i nói rồi bỏ sát người có nên nói hay không nói vô gian địa ngục thời gian mấy cái lao ma đầu trên mặt hơi có chút biến hóa giật mình không ít đón lấy nàng lại giảng thuật một đường gặp phải quỷ vật cùng sau cùng nhìn thấy địa ngục cảnh tượng huyền ảo chỉ là cái kia hòa thượng thăng thiên thành phật sự tình nàng không có dám nói ra dù sao việc này thái quá không thể tưởng tượng nổi nói ra sợ là bị người hoài nghi còn không bằng bỏ qua sau cùng nàng lấy ra cái kia tam thánh lưu ly li đang đến để mọi người liếc mắt nhìn sáu ma nhìn thấy vợ y vốn là thích thú phi thường giờ khác này lục như yên lại đem vật này công hiệu nói rồi một phen không nghĩ cái kia sáu ma biết sau bao nhiêu có chút thất vọng dáng vẻ tại biết đèn này đã nhận chủ phía sau càng là có chút tức giận đáng tiếc này lục như yên chính là ma giáo thành nữ lục tiên phong con gái lúc này chính là mấy cái lao ma có ý kiến gì cũng không dám dễ d à n m thử mọi người chính đàm luận trong đó màu đen kia thạch tháp bỗng nhiên vỡ v ụ n ra khiến người kỳ quái là cái kia thạch tháp bên dưới nhập khẩu cũng thần bí biến mất rồi đám người n g h i hoặc nhưng cũng không có thời gian cẩn thận dây dưa việc này Trên trở Thanh Tiểu đường Phong nàng không để giò về, vì hỏi sao có ba ạ Bạch c Lục cho chính h thời hành. Như hắn, đồng đây đ Yên nói cho hắn, Tiểu Bạch gần xuất Tiểu ngày t o n ngoài rất lâu rồi, nghĩ đến không bao lâu nữa n lực lâu lâu tự bột bao Ba rất trở phá, đã đi rồi, ra g à sẽ về. phía sau hai người lưu luyến không rời cá o biệt chia ra đông tây dù sao sự tỉnh quá nhiều thanh phong cũng là phân thân thiếu phương pháp lại có lục như yên nói cho hắn tìm kiếm quy thánh lao tổ căn bản không có một chút nguy hiểm hắn này mới yên tâm lại mấy ngày phía sau thanh phong trở lại minh vương điện nghe được một cái không tốt tin tức gần đây các nơi đều xuất hiện yêu thủ lĩnh người yêu quái cũng không biết chúng nó từ lâu tới vừa tiến vào nhân gian giới những tên kia tự bắt đầu cướp đốt giết hiếp không có điều ác nào không làm hiện tại đã trêu chọc được người người bán trách chính là những ác quỷ kia cũng không có chúng nó hung tàn b ả y phái đã phái ra vô số đệ tử tấn công những yêu quái kia chỉ là không biết tình huống đến cùng làm sao thanh phong cảm thán thực sự là thời bổi u rối loạn a yêu thủ lĩnh người yêu quái nghĩ đến cũng chỉ có cái kia yêu vực bên trong mới có chẳng lẽ yêu vực phong ấn lại một lần được mở ra năm đó mọi người cựu tử nhất sinh mới rất không dễ dàng phong ấn lại nơi đây nếu như nhập khẩu lại bị mở ra cũng không biết còn cần trả giá giá bao nhiêu mới được à, lúc này h ắ n lại nghe mạc thiên cùng hắn hồi báo gần đây minh vương điện sự tỉnh cái kia truy thiên cầu bề ngoài nhìn không được điều không nghĩ hắn thực tại có có chút tài năng đem minh vương điện xử lý ngay ngắn rõ ràng có chút đới lông tìm vết ra hỏa cũng không biết hắn dùng phương pháp gì đều cho dọn dẹp ngoan ngoãn cho tới cái kia hai phái nhân mã cũng bị hắn dạy dỗ một phen thu lại rất nhiều thanh phong gật đầu lòng nghĩ này truy thiên cầu thực sự là càng ngày càng để hắn nhìn không thấu đại kiếp sắp tới thanh phong dặn bảo mặt thiên mọi chuyện đều để truy thiên cầu đi ứng phó đi hắn cùng bộ trần sương lập tức bắt đầu bế quan tu luyện bằng không một khi tiếp nạn đến nghĩ muốn không đếm sỉa đến tuyệt đối không thể mà hắn cũng phải tiếp xem có thể hay không có tăng lên cho tới ba thể quyết tuy rằng bị hắn tu luyện đến sáu thần điểm cao nhất không làm gì được trải qua l i ề u mạng tranh đấu không cách nào tất tiến một bước sáu thần bên trên lại là một cái tầm thứ có thể xuất hiện thứ hai p h á p thân đáng tiếc con đường này đã định trước rất khó rất khó nghĩ muốn đột phá có lẽ chỉ có trải qua sinh tử mới có thể đi vì lẽ đó hắn tạm thời không đi nghĩ nó trở lại trong phòng thanh phong vung tay lên một cái lấy ra mấy trăm ngàn linh thạch trong phòng nhất thời toàn bộ đều là vật ấy đây là mã càn nộp lên cho hắn mỗi tháng cung phụng từ mặt thiên chuyển giao cho hắn tổng cộng ba trăm phẩy không không không linh thạch tả hữu bị hắn phân cho mạ thiên cùng bộ trần sương một ít thiên quan cũng nhận được một ít mặt ta cùng truy thiên c ầ u phân biệt mò được một ít còn dư lại tựu i đều ở nơi này lúc này hắn vung tay lên đem những linh thạch này toàn bộ mang người đến thanh l i ê n trong ao nơi này b ả n là linh khí tựu i cực kỳ nồng nặc có những linh thạch này càng thêm tinh t h u ầ n thanh phong đi tới thanh l i ê n lá sen bên trên ngồi xếp bằng mà xuống tựu i bắt đầu tu luyện không nghĩ này thanh l i ê n còn có giúp người chi công thanh phong lập tức cảm giác linh khí hấp thụ tốc độ tăng nhanh rất nhiều đại nhật lạc hà công tổng cộng chín tầng bây giờ bị hắn tu luyện đến tầng thứ sáu n à y công ả o diệu tinh thâm chính là thái nhất tông c h ấ n tông công pháp chỉ có thái nhất tông trưởng môn nhận ca đệ tử mới có tư cách tập luyện không nghĩ hắn năm đó gặp may đúng dịp bên dưới đạt được bộ công pháp kia vẫn tập luyện đến nay chỉ là công pháp này hắn tuy rằng tu luyện nhưng vẫn không có tốt đẹp tham tưởng cũng coi như là học nghệ không tinh Yêu vực bốn trăm o n g h sáu mươi sáu chế bá một phương qua không chốc lát một người từ đằng xa chạy như bay đến chỉ thấy đệ tử kêu thở hồn hển đi tới bách lý thương đám người phụ cận vụ vụ sư minh trần một chút nói không nên gấp gáp bách lý thương nhìn thấy này loại tình cảnh vội và nói g n sư minh đại sự k h ô n g ổn ban đầu phong ấn đại trận căn bản không bị hư hỏng xấu những yêu q u á i kia là từ khác nhau địa phương tiến nhập nhân gian giới căn cứ ta quan sát chí ít có mấy cái địa phương đều có thể ra vào yêu vực bên trong bách lý thương gật đầu trong lòng biết nhất định là cái kia yêu vực dùng thủ đoạn là gì lại mở mang mấy cái kết giới chỉ là giờ khắc này vô số yêu vực đại quân tập kết mà đến hiện tại bất luận làm cái gì đều là lúc này đã mượn kế sách hiện nay chỉ có xoắn suýt toàn thiên hạ tu sĩ cùng đối kháng yêu vực mới được vừa nghĩ đến đây hắn vung tay lên nói chúng ta rút lui trước quỷ giới bên trong h u cơ nhìn về phía trước to lớn trong hố sâu bộ kia cốt màu vàng không s ư ơ n g xa xôi nói ra đại la ngươi nghĩ xong thật muốn sống lại minh thiên sao nếu như hắn không còn nữ a sinh này quỷ giới bên trong chỉ có n g ư ơ i và ta liên thủ bất kể là ai đều muốn thần phục tại chúng ta dưới chân lấy chúng ta vi tôn đại la lắc lắc đầu nói h u cơ ngươi này t i ể u ánh mắt thái quá thiệt cận bây giờ quỷ giới có tam đại quỷ vương làm theo ý mình sụp đổ coi như là ngươi và ta liên thủ còn lại hai người cũng sẽ không đi vào khuất phép có lẽ cũng sẽ liền lên tay đến đối phó chúng ta chỉ có minh thiên ta chủ sống lại lấy hắn cái kia đừng đại pháp lực mới có thể chấn áp hết thảy bây giờ thông hướng về nhân gian phong ấn nới lỏng không ngớt là tốt nhất tiến nhập nhân ra thời cơ cơ hội mất đi là không trở lại nếu như không thể nắm bắt lần này cơ hội ngày sau nghĩ muốn trở lại nhân gian cũng không biết muốn bao lâu phía sau nghe hắn mấy câu nói hữu cơ nhưng là không thèm để ý chút nào nói ra thực sự là không biết các ngươi những người này nghĩ như thế nào nhân gian cứ như vậy tốt là một cái chế bá nhất phương quỷ vương chẳng lẽ không được sao đại la nhìn nàng trong lòng nghĩ đến ngươi một người phụ nữ làm sao sẽ biết chúng ta hùng tâm trang trí ừ ưu cơ chẳng lẽ ngươi không biết thượng cổ thập đại quỷ vương tại sao lại cuối cùng toàn bộ đều biến mất sao còn chưa phải là t u ế n g u y ệ t thúc người lão lợi hại hơn nữa quỷ vương cũng có tuổi thọ theo một khi quỷ kiếp đến t i ự u tử nhất sinh đến thời điểm chỉ cần chúng ta vừa vào nhân gian có thể thu được càng nhiều hơn tài nguyên thành t i ự u quỷ tiên thể cũng là dễ như t r ở bàn tay một khi thành t i ự u quỷ tiên chúng ta tựu i có thể vĩnh sinh không chết không sợ quỷ k i ế p cùng sống lâu cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật n g u y ệ t cũng sẽ không giống như ngươi vậy cần giả chết bao nhiêu năm rồi né tránh coi như là như vậy ngươi liền cho rằng có thể tránh thoát quỷ kiếp sao quả thực chính là cuồng dại vọng tưởng ta lúc này liền thấy nàng há mồm phun ra một đoàn bảy màu hào quang chính là dạ linh lung tay nàng nắm dạ linh lung quay về đại la nói ra đã như vậy chúng ta bắt đầu đi này lời nói xong liền thấy cái tia dạ linh lung bỗng nhiên bùng nổ ra bảy màu hào quang chụp vào minh thiên hải cốt mà đi thời gian vội vã mà qua đạo mắt chính là thời gian ba năm thanh phong vào đúng lúc này mở mắt ra trong mắt một đạo màu tím h à o quang lóe lên l i ề n q u a sâu s ắ c thở ra một hơi đến hắn nhìn về phía bên người cái kia mấy trăm ngàn linh thạch đã toàn bộ bị lấy sạch linh lực phía sau biến thành bột mịn tốt tại mấy năm này công phu không có b ộ phí thanh phong đã tiến vào kim đan đỉnh cao đại nhật lạc hà công tầng thứ sáu đại viên mãn đã đột phá đến rồi tầng thứ bảy lúc này hắn chậm rãi đứng lên phát hiện tiểu hồng còn tại tu luyện bên trong lại vẫn không có đột phá trong lúc nhất thời hắn cảm khá yêu vật tu hành cũng là không dễ á, hắn thân thể lóe lên đi tới một gian phòng thiên thiền cũng đang ngủ say hắn nhìn một chút dĩ nhiên không có có một chút tỉnh lại dấu hiệu đi tới thiên lôi thần thạch gian phòng một đạo lôi điện quay về hắn đánh tới thanh phong đưa tay tựu i đem cái tia lôi điện vận tải trong bàn tay bây giờ hắn trưởng tâm lôi đã đại thành phổ thông lôi điện chịu hắn không gì cũng sẽ để cho hắn sử dụng đại côn bị ẩn n h ư ỡ n g nơi đây càng là cả người điện quang lừng lánh thanh phong quay về cái tia đại côn với tay đại côn tựu i quay về hắn bay tới hắn cảm thụ một phen trong lòng phi thường hài lòng thanh phong há miệng hút vào tựu i đem nó hút vào trong bụng ẩn ngưng lên tùy theo hắn lại nhìn một chút cái khác hai căn phòng không có một chút biến Cái kêu âm d ư ơ n g l ư ợ n đáng g cực mọc có hoa thửa, ra đã đất mặt một tấp t i ế c có không những y xuất quan thanh phong gật đầu nói mặt tả mấy năm qua khổ cực ngươi lúc này hai người đi ra khỏi phòng chỉ nghe phía trước đại điện bên trong có người đang lớn tiếng giảng thuật cái gì hiếu kỳ bên dưới thanh phong liền độ bước đi tới ra lệnh đường cửa nhỏ hắn liền thấy tại trên đại sành truy thiên c ầ u đang nối liền không dứt nói gì đó vậy thì thật là miệng l ư ỡ i lưu loát thao thao bất tuyệt còn có một cái mười mấy tuổi một loại tiểu cô nương vẫn phối hợp hắn hai người thật là ngang sức ngang tài đem những người kia nói trực điểm đầu đến thanh phong cất bước tiến nhập ở giữa nhẹ dọn g tằng hắng một cái nhất thời cái kia truy thiên cậu lớn tiếng nói ra là ai vô lễ như thế tại ta lúc nói chuyện ho khan ngươi có phải là hắn vừa nói bên xoay đầu lại nhìn về phía phía sau liền thấy thanh phong chính tinh thần phấn chấn nhìn hắn ai nha thanh phong ngươi có thể tính ra ta nhớ đến chết rồi ngươi nói hắn t i u đi n h a n h tới ôm lấy thanh phong bà vai t i u hình như hai người là anh em ruột một loại chỉ là cái kia đường hạ một đám ma giáo đệ tử nhìn thấy tình cảnh này đều trận mắt lên nhìn nhìn cái kia thanh phong có thể hay không tại chỗ tức giận đánh chết nha làm bọn họ bất ngờ chính là thanh phong cũng không có làm gì hai người còn vừa nói vừa cười đi đến trên đại sảnh giờ khác này cái kia giọng cô gái thanh thúy nói ra cậu ra vông cha ta ra cha cha ngươi không nhớ được thiên quán nữa ạ thanh phong nhìn cô bé kia s ắ c thực còn có chút thiên quan khi còn bé tay bóng chỉ là dáng dấp kia cũng cải biến không ít dài càng thêm tú lệ thiên quan lúc này chạy đến thanh phong bên người thanh phong sờ sờ đầu của nàng nói ra thiên quan ngươi này dài cũng quá nhanh nhanh ta đều sắp nhận ngươi không ra thiên quan hì hì n ở nụ cười nói cha ta rất tưởng nhớ ngươi thanh phong không khỏi n ở nụ cười nói thiên quan ngươi nhưng những năm qua ngày sau cũng không cần gọi cha gọi sư phụ đi nghe được câu này thiên quan khuôn mặt tươi cười nhất thời biến đổi nóng giận thấy nàng bộ dáng tức giận thanh phong trong lòng không đành lòng liền muốn thu hồi lời nói mới rồi không nghĩ giờ khắc này cái kia truy thiên cậu nhưng là nói ra thiên quan à, ngươi nói ngươi sinh trưởng quá nhanh có thể lại có một thời gian hai năm t i ê u cùng thanh phong tựa như đến thời điểm ngươi gọi cha xác thực lúng túng á ngốc nha đầu quên ta cùng lời của ngươi nói à chương bốn trăm sáu mươi bảy đại sự không ngừng truy thiên cậu nói tới chỗ này không ngừng cho thiên quan dắt con mắt thiên quan giờ khắc này hình như chợt nhớ tới cái gì bất quá vẫn là rất không tình nguyện nói ra ân sư phụ không biết vì sao một tiếng này sư phụ phía sau thanh phong trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu có lẽ gọi là quá lâu cha một khi đổi giọng hắn cũng có chút không quá thoải mái nhìn nàng kia thất lạc ánh mắt thanh phong cuối cùng vẫn là nói ra được rồi ngươi thích làm sao gọi cứ như vậy đều to lên thiên quan sắc mặt lập tức vui mừng thuận lợi vượt qua cánh tay của hắn trong miệng mặt mừng rỡ gọi nói cha cha cha đứng tại minh vương trên bảo tọa thanh phong nhìn phía dưới đám người đầu tiên là nói rồi mấy câu khách sáo lại hỏi rõ một cái gần đây có không đại sự phát sinh truy thiên cầu lập tức bật đi ra nói thanh phong còn có không đại sự phát sinh ngươi không biết gần đây này hơn một năm qua thiên hạ đại loạn ta minh vương tông đều đã giảm bất chi tiêu thắng ngày khó qua a yêu vực đại quân đã cùng bảy phái đánh khó bỏ khó phân nửa tháng trước tham thiên quan trên một tiếng vang thật lớn chuyển đến quỷ giới phong ấn hoàn toàn được mở ra đêm hôm ấy tham thiên quan trên tiếng g i ế t thao tiên h vô số người chết oan chết h u ồ n g hiện tại tham thiên quan đã hoàn toàn bị quỷ giới những tên kia chiếm lĩnh cái gì nghe được cái này tin tức thanh phong nhất thời vô cùng khiếp sợ không có khả năng tham thiên quan chính là chính đạo bảy phái một t r ồ n g và năm gốc gác làm sao sẽ bị những tên kia g i ế t toàn bộ một phái tự bằng những quỷ vương kia không có khả năng kỳ hì truy tiên cậu cười một tiếng nói chỉ dựa vào quỷ vương đương nhiên không thể đáng tiếc là cái kia ngày thái âm tế nhật âm khí đi đến vô số năm qua đỉnh cao nhất một người rốt cục dựa vào này cỗ lực lượng bị quỷ giới người lấy dạ linh lung sống lại minh thiên hắn sống lại thanh phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc truy thiên cầu gật gật đầu lập tức nhìn về phía thiên còn nói tốt tại chúng ta còn có vũ khí bí mật thiên quan có thể hay không thu thập cái kia minh thiên ngày sau phải nhờ vào ngươi thiên quan hừ một tiếng nói cái gì ngày mai hậu thiên có ta tại sớm muộn muốn ộ n m u thu thập hắn thanh phong nhưng là không có có tâm tư nghe hắn hai người tại cái kia trêu chọc chỉ là trong lòng vì là bảy phái lo lắng không nớt lúc này hắn nghĩ tới một chuyện lập tức hỏi r ò cái kia ma môn đây mỗi cái ma môn đều không có một thanh â m sao âm thanh thanh â m gì huyền dạ tên kia cũng không biết ở nơi nào tìm đến thật nhiều lão ma đầu gây dựng ma đạo liên minh hiện tại tên kia đã cùng ba lớn ma môn gây g ỗ lên cũng để ba lớn ma môn quy phụ tại hắn ma hạng bằng không ít ngày nữa liền muốn đối với ba lớn ma môn tuyên chiến những quỷ vật kia cùng yêu quái cũng tại thôn vệ ma môn địa bàn mỗi ngày đều có lớn tiểu chiến đấu chém giết không ngừng hiện tại cũng là chúng ta minh vương điện vị trí tốt hơn còn tương đối an toàn còn lại các nơi đều lộn、sột. thanh phong không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn thời gian ba năm thiên hạ t i ể u loạn thành bộ dáng này giờ khác này hắn đông nhiên nghĩ đến một chuyện liền hỏi nói mấy năm qua lục như yên có hay không tới qua thiên quan r à n h trước nói ra cha lục tỷ tỷ đã tới bất quá nàng hình như nói cái gì uy thánh lao tổ không có tìm được phụ thân hắn lại làm cho nàng đã làm gì chờ cha xuất quan nàng để ta báo cho ngươi nàng không có chuyện gì không được lo lắng thanh phong gật gật đầu một đống lớn tin tức cùng truyền đến để hắn có chút hoa cả mắt cần muốn h ả o h ả o tiêu hóa một phen lúc này thiên quan lại nói ra đúng rồi cha q u ê n thông báo ngươi một chuyện vui một năm trước sư huynh cùng sư tỷ dồn dập đột phá t r ú c cơ đều đã kết thành kim đan hả có đúng không này để thanh phong rất là cao hứng bất quá hắn lập tức nói ra đúng rồi tại sao không có thấy hai người bọn họ bọn họ cùng như k h ô n mã cản trương long triệu hổ bốn người đi ra ngoài làm đại sự tình đi còn có bốn tên kia cũng đã lục tục kết đan hiện tại cũng là kim đan tu sĩ chuyện tốt lần lượt từng món thanh phong trong lòng tự nhiên cao hứng bốn người bọn họ chính là hắn lớn nhất giúp đỡ mấy người thành tựu kim đan thật là để hắn như hổ thêm cánh kỳ thực dựa theo thanh phong tư chất nghĩ muốn kết thành kim đan khó hơn thêm khó cần phải hao phí vô số thời gian bất quá thanh phong kỳ ngộ không ngừng còn có vô số linh thạch tài nguyên lúc này mới có thể rất sớm kết đan bằng không nói thế nào tu tiên không chỉ có muốn tư chất n g ư ờ i kỳ tốt còn cần đại lượng tài nguyên cung dưỡng mới được bằng không coi như là n g ư ờ i kinh tài tuyệt diễm không có tài nguyên dưới tình huống cũng muốn ảm đạm phai m ở a cho nên nói chỉ có bảy phái như vậy đại môn phái mới có thể không gãy bồi dưỡng được kinh tài tuyệt diễm đệ tử bởi vì người ta tài nguyên hùng hậu a môn phái nhỏ chính là cung dưỡng ra một cái kim đan đệ tử đều muốn xuất ra toàn bộ gia sản mới đ a không có tài lực khó khó khó a bọn họ đi đi làm gì thanh phong nghi hoặc hỏi g ò thiên quan liếc mắt nhìn truy thiên cầu hai người ánh mắt không ngừng câu thông bên liên giới thiên quan này mới nói ra cha nghe cách chúng ta nơi này ngoài ngàn dặm một tòa tên là ô sơn địa phương xuất hiện một tòa mỏ linh thạch bọn họ đi điều tra đi điều tra bọn họ đều đi gặp phải nguy hiểm làm sao làm không sao bọn họ dẫn theo không ít người đây thanh phong vừa muốn gật đầu liền thấy phía trên cung điện nhanh chóng chạy tới một người cái kia người trong miệng không ngừng hô cậu ra xảy ra vấn đề rồi đại sự không xong lập tức cái kia người liền thấy thanh phong nhất thời trận to hai mắt nói ra điện chủ ngài có thể tính ra bốn đại các chủ cùng hai vị hộ pháp gặp chuyện không may nghe lời ấy thanh phong tóc mày lập tức hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái k i a người thở dốc hai tiếng nói ra nguyên bản tốt đẹp mọi người xuống tới quán động bên dưới t r a xét linh thạch số lượng dự trữ ai biết ngay vào lúc này vạn hồn cốc nhân mã cũng tới không lâu phía sau mà thiên môn người cũng đến, đến rồi giờ khác này chúng ta hoan hỷ tông cũng p h ả i người đến đây mọi người vẫn rằng co không được dĩ nhiên đều nghĩ chiếm cứ cái k i a quán động đến sau t i ể u đánh nhau tả hộ pháp mệnh ta trở về tìm người chi viện hoan hỷ tông không có giúp một tay sao thanh phong nghĩ hoặc cái tia người lắc đầu nói không chỉ có không có còn đối với chúng ta cơ tay múa chân n g h ị muốn ra lệnh cho ta c h ờ tả hộ pháp đương nhiên sẽ không nghe hắn không nghĩ cái k i a người dĩ nhiên lấy tả hộ pháp không nghe hiệu lệnh vì lý do công kích chúng ta thanh phong nghe đến đó hai mắt híp lại nói hoan hỷ tông dẫn đội là ai cái k i a người đổi vội và nói bọn họ cùng sở hữu hai người chính là một nam một nữ riêng phần mình ăn mặc h ắ c bạch quần áo ta nghe có người nói bọn họ tên là h ắ c bạch song sát ta tại ma giáo nhiều năm vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này h ắ c bạch song sát nghe được cái tên này thanh phong trong mắt không khỏi hiện hiện ra vô tận sắc cơ Này hai chương á i c í n năm h h là là năm đó đâm đó giết p bốn trăm sáu mươi tám âm dương kết hợp thanh phong nghĩ tới đây không tại trần trừ một trưởng đập ở trên bảo tọa trong miệng hát lớn khinh người quá đắng cầu hinh chỉ điểm nhân mã chúng ta hiện tại tự xuất phát ta đạo i huyền tông tham thiên quan chủ mộ dung thiên nhất mặt vẻ cô đơn đạo huyền tông trưởng giáo hốn nguyên thượng nhân cũng là một mặt thổn thức mặc dung sư lệ không nên như vậy tham thiên quan bị hủy chỉ là nhất thời việc chúng ta bảy phái nhất định sẽ lại lần nữa đoạt về tham thiên quan mộ dung tiên h gật gật đầu than thở nói ra chỉ là này một lần ta tham thiên quan tổn thất nặng nề g h vô số đệ tử tinh anh nga xuống nghĩ muốn tại về đỉnh cao thời khắc không biết muốn nghỉ ngơi khôi phục bao nhiêu năm a nghĩ ta tham thiên quan sừng sững vào năm nhưng không nghĩ vẫn còn bị suy tàn ở ta nơi này một đời ta thẹn đối với chư vị tổ sư a sư phụ n g ư ơ i yên tâm chờ bình biết cao lớn phía sau tất nhiên muốn khôi phục ta tham thiên quan để ta tham thiên quan khôi phục trước kia vinh quang mộ dung tiên cùng hôn nguyên tử cùng nhìn về phía cái này non nớt thiếu niên trong mắt dồn dập lộ r i khen ngợi ánh mắt tự từ cha hắn cha lâm đại hữu chết rồi dương bình biết vẫn t r ầ n mặc không nói không nghĩ hôm nay nhưng làm i ệ m ra như vậy hào nôn. mặc dù chỉ là trẻ c o n tiếng nhưng là tên tiểu t ử này trong mắt nhưng lập lòe vô tận lừng lánh hào quang một chỗ khác mặt thiên cùng bộ trần sương còn có như k h ô n mã cản mấy người dồn dập lùi về sau đã bị đẩy vào đến rồi trong hầm mỏ h á c bạch song sát tu vi cao thâm tự nhiên không là bọn họ vừa rồi kết đan mấy người có thể so sánh h á c bạch song sát chúng ta vốn là đồng tông chẳng lẽ ngươi nghĩ tự giết lẫn nhau sao t h ừ các ngươi minh vương địa i ỷ và ở bên ngoài không nghe tông môn hiệu lệnh quả thực chính là lòng dạ đang chém hôm nay chúng ta đúng là không ngại thanh lý môn hộ để các ngươi biết, biết đến cùng ai là chủ nhân vạn hồn cốc cùng ma thiên môn đều là một mặt mơ hồ trong lúc nhất thời nơi đây huyết đục tung bay tiếng rết t h ấ n thiên đang lúc mọi người đánh kịch liệt nơi trên bầu trời một đạo lôi quang xẹt qua đón lấy một đạo lôi q n g xẹt qua đón lấy một bóng người từ giữa không trung đập xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn yên vụ tràn ngập ra trong lúc nhất thời bốn lần khiếp sợ đám người dồn dập ngừng tay đến nghị muốn nhìn xem ra người người phương nào dĩ nhiên hùng hồ như vậy chờ yên vụ t à n đi thanh phong thân ảnh lộ ra giờ khác này hắn quỳ một chân trên đất chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt lôi quang lấp lóe lóe lên liền qua sư phụ điện chủ minh vương điện đoàn người nhất thời gọi tê ơ h á c bạch song sát thấy được hắn vốn là cả người chấn động bọn họ đạt được tin tức này thanh phong vẫn đang bế quan vì sao nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bất quá như vậy cũng tốt này thanh phong là thủy trung là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt sớm liền muốn tìm cái lý do đem hắn giải quyết đi này một lần hắn tới thật đúng lúc thanh phong người thân là minh vương điện chủ không tốt s i n quản giáo thuộc h ạ cũng cùng bọn họ cùng luận tội ta khuyên ngươi tốt nhất chính mình tự trói hai tay theo chúng ta sẽ hoan h ỷ tông lĩnh tội bị phạt nếu không thì tu muốn trách chúng ta ra tay vô tình thanh phong chậm rãi đứng d ậ y khinh thường nhìn về phía hai người âm thanh chậm rãi nói tới tội gì các ngươi mở miệng ngậm miệng chính là chúng ta có tội ngươi có thể đại biểu a i đại biểu tông chủ sao ngươi một cái bất nhập lưu ra hỏa dĩ nhiên dám thay tông chủ làm chủ ai cho ngươi quyền lợi nhìn thấy ta vì sao bất quá đến bài kiến ngươi không biết các ngươi thân phận sao nghe được lời nói của thanh phong hắc mạch song sắt nhất thời giận g ữ nói minh vương ngươi càng rỡ ngươi bất quá chỉ là một cái bị loại bỏ bên ngoài đầu linh tôi c ũ nói g Phong nghe quá chuyện tác. lây là chính coi mình, Thanh n to n hai ư thế, lạnh một tiếng lạnh h rên nói, hai người các người dám người không t ô n kính ta cãi lại ra lời nói liên ạ ra l ờ thủ quay về thanh phong đánh tới thanh phong cũng không dài dòng hai tay hơi đậu trong bàn tay tự dựng lên hai đoá ngọn lửa màu đen c hắn o ta đi chết đi vươn ậ n ra vô t h g công pháp, tay h g ra, ra chỉ về thanh tại ắ n muốn trường một tại t đánh h phong thanh người t ờ i phong t lạnh trên một tiếng nói hát bạch song sát các ngươi năm đó đâm rết ta phượng sơn thôn thủ là thời điểm nên chấm dứt h á c sát nhìn thanh phong trong mắt để lộ ra khó mà tin nổi cùng tràn đầy hối hận sớm biết hắn tu vi tiến bộ như vậy thần tốc năm đó nên giết hắn nhìn chuyện ngày hôm nay không có khả năng dễ dàng hắn ở trong ngực móc ra một hạt màu đỏ viên thuốc nhất thời n u ố t vào chỉ nghe hắn q u ò n nói vô c h i tiểu nhi ta h ắ c bạch song s á t cũng không biết giết bao nhiêu người đâm giết qua bao nhiêu thôn trấn ngươi nói thật dễ nghe muốn vì là những người kia báo thủ ngươi h a không biết những người kia bất quá là nhân ngươi mà chết tôi muốn nói n g y tội đều là phụ thân ngươi gây ra hỏa mà tôi tu muốn bị biện người giết người, người hắng giết ngươi làm nhiều việc gắt hôm nay t i ể u để cho ta tới giải quyết người đi ha ha ha ha ha ha vào thời khắc này cái kia hát s á t thân thể đ ố n g nhiên bắt đầu bành trướng một thân tu vi t ă n g v ụ ợ t lên tiểu tử cùng ta đấu n g ư ơ i còn quá non một chút các n g ư ơ i này chút đổ ngu chính là chết vào lời nhiều bây giờ ta nuốt phục thăng tiên hoàn dược lực đã phát huy được còn muốn giết ta bất quá là nói chuyện về vông n g ư ơ i đi chết đi cho ta nói cái kia hát s á t trên người phát sinh thao thiên u y áp hướng bốn phía bao phủ mà tới hát bạch song sát âm dương kết hợp chỉ ngay hắn hô to một tiếng dồn dập rút ra một thanh hát bạch song kiếm đi ra chỉ thấy hai người song kiếm hợp ích một đạo to lớn kiếm quang thông thiên tuyệt địa mà tới t bốn h h n trăm sáu mươi chín xuyên sơn một luồng năng lượng khổng lồ hơi đảo qua một chút tu vi thấp một chút đệ tử nháy mắt đã bị nguồn năng lượng này đánh bay ra ngoài có miệng nôn màu tươi có trực tiếp hôn mê bất tỉnh trong lúc nhất thời đám người đ ạ i loạt lên kinh hại không thôi một đoạn oai khủng bố như vậy mọi người thời khắc này xem như là đã được kiến thức thanh phong thực lực trong lúc nhất thời trong lòng bắt đầu bắt đầu cân nhắc cái kia vẫn không được thích được gọi là vô bổ minh vương điện ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như thế nhân vật xuất hiện chờ hào quang sau đó thanh phong đứng vững vàng nơi nào chắp hai tay sau lưng một thân thanh sam hắc bạch song sắt nằm ngửa trên đất dồn dập m i ệ n g nôn màu tươi trong ánh mắt cái kia cố vẽ kinh hãi còn đã lùi đi mà trong ánh mắt cái kia cố vẽ kinh hãi còn đã lùi đi mà trong hát sát máu tươi không ngừng từ khoe miệng chảy ra môi hắn run rẩy nói ra ngươi không thể giết chúng ta nếu không thì hát ma trưởng l ã o tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi hát ma trưởng l ã o tất nhiên sẽ báo thù cho ta thanh phong độ bước lên trước nhìn hai người cái kia phẫn hận biểu tình nói ra năm đó ngươi giết ta phượng sơn thôn những người thần kia thời gian tất nhiên chưa hề nghĩ tới còn có hôm nay đi giết người đền mạng tiên h kinh đ ị a nghĩa nếu như cái kia hát ma trưởng lão có thể giết chết ta vậy thì để hắn phóng n g ự a đến đây đi hát ma cũng là năm đó chủ l ạ n người mỗi thủ này ta sớm muộn cũng sẽ tìm hắn báo để hắn trả giá ứng có đánh đổi nói liền thấy phía sau hắn kim quang thanh ừ mẫu p n c phong nhìn hai người cái tia chết không nhắm mắt đầu trong lòng thổn thức một phen ngày đó ngươi tàn sát ta phượng sơn thôn vô số người nam nữ lao ấu đều không tung tha bây giờ lại có gì chết không nhắm mắt vừa nghĩ đến đây thanh phong một trưởng đánh ra hai đầu người dồn dập nổ tung ra càng là rơi được cái chết không toàn thây hạ tràng hoan hỷ tông rất nhiều đệ tử kinh hãi đến biến sắc dồn dập nhìn về phía thanh phong thời khắc này một luồng khí thế b ê nghệ thiên hạ từ trên thân thanh phong tản g ra để người nhìn thấy được nhất thời tâm sinh bái phục cảm giác không người dám xúc kỳ phong mang lúc này hắn một đôi sắc bén ánh mắt đảo qua toàn trường không người dám cùng hắn liếc mắt nhìn nhau lập tức tự nghe thanh â m hắn nhàn nhạt nói ra còn có ai nghĩ muốn tranh cướp nơi hầm mộ này đứng ra trong lúc nhất thời cô quặn không hề có một tiếng động không người dám đứng ra nói chuyện vạn hồn cốc cùng ma thiên môn đám người cũng là trầm mặc không nói nhìn nhau ngươi giết hát bạch song sát tông chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi lúc này một cái hoan hỉ tông đệ tử đứng dậy chỉ vào thanh phong đột nhiên gọi nói thanh phong liếc mắt nhìn hắn nhưng là một quyền lăng không đánh tới cái tia người ầm ầm một tiếng đã bị cú đấm này lực lượng đánh vỡ ra được yên lặng như tờ toàn trường lại một lần y ê n tĩnh dù là ai cũng không tưởng tượng nổi này thanh phong máu lạnh vô tình ra tay không chút do dự dường như rết gà làm thịt dê một loại tựu i đem người giết chết này một thủ đoạn lôi đình nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng không dám nữa lên tiếng điếm khô ta sự tình tự sẽ đích thân bẩm báo thông chủ mà các ngươi dĩ nhiên tàn sát đầu môn tội nên và chết thanh phong lời này vừa nói ra hoan hỉ tông mọi người nhất thời câm như hến trong lòng ngạc nhiên vừa nghĩ tới hắn cái kia nói làm liền làm thủ đoạn lôi đ ỉ n h lập tức có người buông binh khí xuống lớn tiếng gọi nói khởi bẩm minh vương đều là cái kia hắc bạch song sát khơi mào chiến đấu chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự kính xin minh vương đại nhân không nhớ tiểu nhân qua thả chúng ta một con ngựa có người cái thứ nhất đứng ra mọi người dồn dập noi theo lên ném xuống vũ khí quỳ xuống l ạ i lúc này thanh phong ánh mắt biến đổi nhìn về phía vạn hồn cốc cùng m a thiên môn cái kia hai phe nhân mã nhìn thấy thanh phong xem ra sợ một lúc muốn cùng bọn họ thanh toán nhất thời tựu nghe hai phái quản sự người hô to một tiếng nói đi chúng ta mau nhanh rời đi nơi này nói những người kia d cấp tốc hướng về xa xa chạy rời mà đi chỉ lo thanh phong kích động một cái tự đổi tới một loại thanh phong lại một lần nhìn về phía hoan hỷ tông đám người lạnh r ê n một tiếng nói các ngươi tàn sát đ ồ n g môn đã phạm vào môn quy nghiệm tại các ngươi là nhận được hắc bạch song sát đầu độc mới có thể như vậy ta hôm nay tựu tha các ngươi một lần nghe nói như thế mọi người trong lòng này mới dồn dập thoải mái một khẩu lên bất quá thanh phong lập tức nói ra nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha các ngươi đem trên người linh thạch liên tâm tựu có thể rời đi nghe nói như thế hoan hỷ tông đám người nháy mắt há hớ mộn cướp người tiền tại như giết cha mẹ người chỉ là trước mắt bảo vệ mạng nhỏ quan trọng mọi người cũng không dám nói hơn một câu dồn dập không tôi h lấy ra trên người linh thạch đến cùng lúc đó mọi người trong lòng dồn dập hoán hận cái kia h ắ c bạch song sát thực sự là tội nên v à n chết bọn họ đi tìm ai không làm không phải được t r e o chọc cái này sát tinh làm gì a lời không nói nhiều mọi người cắn răng lấy ra trên người linh thạch còn bị minh vương điện đệ tử s o á t l ờ i quả thực chính là bọn họ vô cùng n ụ c nhã bất quá mọi người đều đem chuyện này ghi tặc cái kia h ắ c bạch song sát trên người o á n hận bọn họ thật sự chết không hết tội trở lại phía sau tránh không được tại bịa đặt một phen dùng sức chửi bới cái k i a hát bạch song sát dù sao cũng hai người lấy chết cũng là không c o i chứng cứ càng là không sẽ sợ trả đũa cơ sao mà không làm đây thu thập những người này thanh phong để cho bọn họ đi mau lúc này bỗng nhiên hố bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn cấp tốc truyền ra có nhân mã t ớ i báo nói như k h ô n cùng m ã càn đi xuống đã lâu vừa rồi bên trong phát sinh sổ xuống cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra tình huống thanh phong tách ra đám người nhìn về phía trước quán động hỏi do m ặ t thiên bên trong bây giờ là tình huống thế nào mặt thiên nói cho hắn này trong động bỏ mặt rất phức tạp như k h ô n cùng má càn đi xuống kiểm tra tình huống cụ thể làm sao hắn cũng không biết nghe nói như thế thanh phong cao mày nhìn về phía phía dưới chỉ thấy cái kia quáng động nhập khẩu năm đen giờ khác này không ngừng có cho b ụ i tràn ra thanh phong để đám người lui về phía sau chính hắn đi vào trước nhìn nhìn bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mặt tiên nghĩ muốn theo hắn đi vào bị thanh phong ngăn cản hắn có thể không nghĩ tại phát sinh cái gì bất ngờ tiến vào trong hầm mỏ thanh phong cảm ứng một phen dĩ nhiên cái gì đều không có cảm ứng được hắn tiếp tục hướng phía trước này trong hầm mỏ nhưng là phức tạp phi thường đâu đâu cũng có vô số có thể qua một người thông đạo hắn tùy tiện tìm một cái đi vào này thông đạo q u o trái q u ẻ phải một đường trên có thể nhìn thấy rất nhiều lừng lánh linh thạch con thạch xem ra lượng bộ nhớ còn giống như không ít tựa như nếu có thể khai thác này mỏ ngược lại có thể làm ra không ít linh thạch đến hòa dịu minh vương điện áp lực tiếp tục hướng phía trước tiến lên khoảng trăm t r ư ợ n g thanh phong liền nghe được quanh lanh tiếng đánh nhau đến thanh phong vội vàng đi về phía trước không chờ một lúc thời gian phía trước tự xuất hiện cái to lớn không gian như khôn mã cản dĩ nhiên đều ở trong đó giờ khác này hai người đang cùng một cái thân cao khoảng một triệu ra hỏa đánh khó bỏ khó phân tên tia cái đầu không lớn cả người ngân quang loẹoẹ đầu nhọn quấy đuôi tứ chi đều có móng vút sắc bén dĩ nhiên là một xuyên sân thú chương bốn trăm bảy mươi tị h ò a châu lại nhìn hai người kia không ngừng công kích xuyên s ơ n thú cái kia xuyên sơn thú một thân áo giáp cứng rắn cực kỳ trên móng đốt mặt lửng lánh dài mấy thước h à o quang trong lúc nhất thời cảng cùng hai người kia đánh không phân cao thấp thanh phong nhảy một cái tự nhảy vào giữa trường giờ khác này như k h ô n mã c ả n nhìn thấy thanh phong đều là một mặt kinh ngạc rán g dấp chính là l ư ớ t người đi đều thối lui ra khỏi chiến đấu đến xảy ra chuyện gì thanh phong hỏi dò điện chủ cái tên này vừa rồi nuốt một viên bảy màu minh châu vật kia một nhìn chính là không giống phạm vật chúng ta nghĩ phải bắt được nó lấy ra hạt châu kia đến nhưng là vật này da dày thịt béo một thân áo giáp còn lực lớn vô cùng vì lẽ đó chúng ta trong lúc nhất thời còn không có tóm lấy hắn thanh phong gật đầu để hai người trước tiên lui h ạ hắn ngược lại muốn nhìn nhìn này xuyên sơn t h ú đến cùng lợi hại bao nhiêu ai nghĩ tên kia nhìn thấy thanh phong lại đây đầu cũng không quay lại soạt một cái cứ tiếp tục chạy về phía trước phía trước một mặt vách tường nó không quản trực tiếp tựu xông lên trên nhất thời đá vụn bay ngang nó muốn đào t hành động chạy trốn thanh phong lạnh rên một tiếng nói chạy đi đâu nói tựu đi theo như k h ô n mã cản cũng muốn theo thanh phong xác thực để hai người đi ra ngoài trước chính hắn tựu có thể đối phó hai người nhận lệnh cũng không dài dòng đi về cái kia xuyên sơn thú tốc độ cực nhanh thanh phong ở phía sau cũng là miễn cưỡng đuổi theo chạy thời gian nửa nén hương thanh phong đống nhiên xuất hiện một khối đá tảng cái kia xuyên sơn thú tuy rằng tứ chi sắp bén nhưng là đem cái kia tảng đá cào hứa ra hỏa tinh tử làm sao cái kia tảng đá cũng là không cách nào bị phá hư chỉ là nhiều hơn mấy đạo bạch ngân mà thôi thanh phong cũng là kinh ngạc không nghĩ này tảng đá sẽ như vậy cứng rắn cái kia xuyên sơn thú nhìn thanh phong trong mắt đỏ đậm quay về thanh phong không ngừng gọt hét thanh phong đương nhiên sẽ không coi khinh vật ấy bị hai cái kết đan tu giả vây công đều không có bị bắt được dĩ nhiên không phải một loại yêu thú vào thời khắc này cái kia xuyên sơn thú cùng xuyên sơn giáp tương tự bị ép vào t u y ệ t lộ quay về thanh phong t i ể u đánh tới thanh phong một trưởng đầy ra tên kia nhất thời đã bị thanh phong đánh đổ lui về xuyên sơn thú nhìn thanh phong móng đốt nhất thời bước lên ba thước tinh quang lại quay về thanh phong nào tới cái kia tinh quang phong mang phun trào một nhìn tiểu biết vô cùng sắp bén thanh phong không dám k i n h thường đại nhật lạc hà công khoảnh khắc mà ra một đạo tử quang q a y về cái kia xuyên sơn thú quấn quanh mà đi thanh phong vung tay lên nhất thời một cái to lớn bàn tay đồng thời quay về nó tóm tới ở một tiếng xuyên sơn thú bị c u ố n lấy đồng thời cũng để thanh phong bắt tại trong lòng bàn tay thanh phong dùng sức cái kia xuyên sơn thú gào kêu thảm một tiếng vào thời khắc này xuyên sơn thú mở miệng quay về thanh phong phun ra một đạo bạch quang thanh phong vận chuyển công pháp trước người nhất thời xuất hiện một mặt màu tím nhỏ thuẫn chính là đại nhật lạc hà công hóa hình mà ra chỉ thấy cái kia bạch quang đánh tại nhỏ thuẫn phía trên một cổ siêu cường năng lượng muốn đột phá nhỏ thuẫn thanh phong lạnh trên một tiếng pháp lực vận chuyển cái kia nhỏ thuẫn nháy mắt lại ngưng tụ thanh phong g i lên một chỉ quay về cái kia xuyên sơn thú nhân tới. một đạo lôi điện từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra nháy mắt đánh vào cái kia xuyên sơn thú trên đầu mặt xuyên sơn thú kêu thảm một tiếng t ự u bắt đầu dùng sức g i ằ n g co nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong bước chân l ó ạ i lên t ự u xông lên trên b a y về cái kia xuyên sơn thú đầu chính là một q u y ề n đánh xuống phình một tiếng xuyên sơn thú sắc mặt n h ă n nhó khỏe miệng t ự u tràn ra màu tươi thanh phong giơ lên nằm đấm còn nghĩ trở lại một quyền giải quyết rồi tính mạng của nó vào thời khắc này xuyên sơn thú càng là miệng nôn tiếng người phát sinh âm thanh nói thượng tiên tha mạng ta chưa bao giờ làm nhiều việc gắt một lòng tu luyện không biết thượng tiên vì thanh phong ngạc nhiên không nghĩ cái tên này dĩ nhiên sẽ nói ra lời này hắn tự nhận là một đời chưa bao giờ rét lung tung vô tội nhưng là này một lần hắn cũng thật là bị hỏi khó trong lúc nhất thời thanh phong cũng không biết nên trả lời như thế nào thượng tiên còn xin nguyên niệm tình ta tu hành không dễ bỏ qua cho ta đi ta còn biết trong núi này một bí mật ta cũng có thể nói cho ngươi bí mật thanh phong thích nhất chính là bí mật đồng thời hắn suy nghĩ một chút cái tên này hình như xác thực không có hại người cùng cái kiêng ngưu k h ô n mã c ả n động thủ cũng là bị vấn đề lên á n h yêu vật tu hành không dễ muốn so với nhân loại trả giá càng nhiều hơn nỗ lực trong lúc nhất thời hắn còn thật không tiện hạ thủ huống hồ vẫn là loại này mở ra linh trí gia hỏa vừa nghĩ đến đây hắn liền nói ra vậy ngươi nói cho ta trong núi này đến cùng có gì bí mật cái kia xuyên sơn thú r ắ c r ắ c mắt đầu tiên là nói ra thượng tiên ngươi phải bảo đảm ta sinh mệnh ta mới có thể nói thanh phong không có nghĩ tới tên này đúng là rất thông minh lanh lợi chính là nói ra ta thanh phong chính đại q u a n minh nói ra nhất ngôn kiểu đ ỉ n h ngươi có thể dùng tâm ma xin thế sao thanh phong có chút không nói gì bất quá nghĩ lại một nghĩ yêu cầu này cũng không quá đáng bất quá hắn đối với cái kia xuyên sơn thú nói đến nếu như nếu là dám trêu đồ h ắ n cũng không cần nói hắn thủ đoạn ác độc vô tình đón lấy thanh phong t i ệ u phát xuống lời thề tuyệt đối sẽ không giết chết nó xuyên sơn thú nghe nói như thế này mới yên tâm lại thanh phong vung tay lên xuyên sơn thú t i ệ u triệt để tự do rồi hạ xuống xuyên sơn thú nhìn hắn này mới hêm thai nói tới nguyên lai、like、này xuyên sơn thú tu luyện mấy nghìn năm thời gian này một mảnh dưới đất không c ó n ó không biết địa phương ở cách nơi này sâu dưới lòng đất vạn trượng sâu địa huyện bên trong có một to lớn sân động bên trong hang núi kia thường xuyên có bảy màu hào quang tránh hiện ra một ngày hắn ỉ vào lá gan trước đi tra xét liền thấy bên trong hang núi kia trải rộng sinh hoạ nóng rực cực kỳ cái kia xích h ỏ a bên trong sừng s ữ n g một căn ba trượng thô cao mấy chục trượng tinh trụ cái kia tinh trụ chính là h ồ n g lục sen nhau tinh thạch tạo thành bên trên đồng dạng cực nóng cực kỳ còn có vô số vô cùng sắc bén gai nhọn lồi ra tinh thạch ở ngoài lít nha lít nhít còn giống như con nhím tại tinh thạch trụ bên trên có một tiên bản cái kia trong mâm có một đoá kim liên kim liên bên trong có bảy viên hạ t sen không ngừng tỏa ra bảy màu hà o quang vật kia thần kỳ cực kỳ một nhìn chính là bảo vật vì thế ta này một lần đi ra chính là vì tìm kiếm viên này tích h o ạ châu nghị muốn đi vào bên trong nhìn nhìn có thể hay không đến cái kia kim liên trước bất quá dựa vào ta nghĩ cơ hội vẫn là vô cùng xa vời không bằng t i ể u đem này tin tức đưa cho thượng tiên ngươi đổi lấy một cái tính mạng cũng tốt thất thải kim liên thanh phong thật tại không tưởng tượng ra được còn có như bảo vật này hắn nhìn về phía cái kia điệu l o n g mắt cũng không giống nói dối lúc này đầu ngón tay hắn hơi động g i ọ t ra một g i ọ t tinh huyết nháy mắt dùng này huyết biến ảo ra một đạo phù hấn đánh tại cái kia xuyên sơn thú trên đầu mặt xuyên sơn thú kinh hãi một mặt bất khả tư nghị hỏi g i thượng tiên ngươi làm cái gì ngươi cũng không cần sợ sệt ta vừa rồi trong đầu ngươi đánh ra một đạo sinh từ phụ nếu như ngươi lừa ta ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngươi chắc chắn phải chết nếu như là thật sự ta tự nhiên sẽ không giết n g ư ơ i còn sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt ngươi có thể biết được xuyên sơn thu cặp mắt kia chuyển động chỉ có thể gật đầu biểu thị phục tùng người yêu hướng tới cường giả cũng là bất đắc dĩ chỉ là vì là thân gia tính mạng xuyên sơn thú cũng chỉ có thể liều mạng bất quá giờ khác này vì là không để người bên ngoài lo lắng thanh phong lấy ra một hạt giấy tại phía trên nói một chút lời lại đánh ra chỉ quyết một đạo kim quan g sẽ qua cái k i ê u phi hạt tiểu dương cánh mà đi chuyển mắt không thấy tăm hơi, Chương 471, hơi suy nghĩ, vạn vật sinh Quang động câu ử a mặt t h nói này mấy người đều nghe được trong lòng dồn dập nghĩ hoặc thanh phong lại gặp chuyện gì thanh phong theo xuyên sơn thú cấp tốc đi về phía trước cái kia xuyên sơn thú gặp núi khai sơn gặp thạch đào thạch hai người tốc độ cực nhanh đảo mắt tự đi xuống ngàn trượng nơi thanh phong theo hắn quẹo trái quẹo phải đi đầu v ó c t r ò n váng vòng qua vô số mê loạn h ă n g động rốt cục tại hắn có chút kiên trì hao hết tình huống bên dưới phía trước một cổ n h i ệ t lưu phả vào mặt thiên nhân ta chỗ này có tích h o a t châu ngươi có muốn hay không thanh phong l ắ t đầu để chính nó cẩn thận n g h e được thanh phong không yêu cầu bảo vật này xuyên sơn thú trong lòng cao hứng không nớt hai người không ngừng đi xuống đi phía dưới càng ngày càng nóng rốt cục một đám lớn không gian xuất hiện ở trước mắt thanh phong hướng phía trước nhìn lại liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh biển lửa nay biển lửa không giống người thường cực nóng cực kỳ tiêu liên tới gần một phần đều cảm giác cả người da rẻ bắt đầu khô nứt lên xuyên sơn thú hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia tích h ỏ a châu t i u xuất hiện một cái chùm sáng đem nó bao vây tại bên trong coi như là như vậy hắn cũng hô to nóng quá thanh phong tử ai trước người bố trí xong vài đạo vòng bảo vệ này mới tốt nhận một ít lúc này hắn nhìn về phía cái kia trong ngọn lửa nơi một căn tinh thạch trụ sừng sững nơi nào có thể nhìn thấy cái kia trụ đá bên trên tỏa da nhàn nhạt bảy màu hào quang chỉ là khoảng cách quá xa hắn cũng thấy không rõ lắm trong lúc nhất thời hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi do xuyên sơn thú nó là như thế nào biết được cái kia phía trên có bảy viên hạt sen. xuyên sơn thú cười cười xấu hổ nói nguyên lai thị lực của nó muốn so với nhân loại nhìn càng xa một chút đồng thời nó còn tập luyện qua một môn tiểu pháp thuật tên là thiên nhãn thông thanh phong kinh ngạc không nghĩ một cái yêu quái cũng sẽ công p h á p này lập tức hắn tự suy nghĩ minh bạch lần này nhất định là hắn khắp nơi đi bộ gặp được tiên gia bảo địa nhìn nhân gia kinh thư đi vừa nghĩ đến đây hắn cũng không nói thêm nữa chỉ là nơi nào khoảng cách nơi đây xa xôi nên làm sao đi tới trực tiếp khởi động thị huyết chi dực đây là một biện pháp hay nghĩ tới đây hắn sau lưng thị huyết chi dực xuất hiện liền hướng cái kia tinh trụ bên trên bay qua không nghĩ hắn vừa rồi ly khai mặt đất cái t i ê biển l t i ể u có một con rồng lửa hóa hình mà ra quay về thanh phong đuổi đánh tới cái kia hỏa diễm cực nóng cực kỳ thanh phong chỉ là đánh hai lần t i ể u không chịu nổi lui trở về hắn không nghĩ tới nơi này còn có những hỏa diễm kia bảo vệ xem ra cái kia bảy viên hạt sen cũng thật là khác với tất cả mọi người không giống một loại đồ vật nghĩ tới đây hắn thử vận dụng thủy long quyết nơi nào nghĩ đến lấy nửa ngày t i ể u làm ra một cái dài ba thước thủy long mà thôi còn chưa phải là nơi này thủy nguyên tố ít đến mức đáng thương a hắn lại vận ra hỏa vân thần công làm sao này công mặc dù là hắn tự thân chân hỏa vẫn không thể so với chỗ này hòa diễm bất quá hắn nghĩ lại một nghĩ ngọn lửa này không giống giống như vậy nếu như mình vận chuyển hỏa vân t h ầ n công đem nơi này hỏa diễm hút thu đi rồi chẳng phải là công lực đại trướng có ý nghĩ này phía sau chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn để xuyên sơn thú một bên nghỉ ngơi chính mình vận chuyển lên công pháp ngồi xếp bằng tại hỏa diễm nơi danh giới theo hắn công pháp v ậ n lên trên tay xuất hiện một tia ngọn lửa giờ khác này hắn quay về cái k i a hỏa ao bên trong hỏa diễm một chảo nhất thời trộm tới một đ o á hỏa diễm ngọn lửa này cực nóng cực kỳ thanh phong dùng thiên tẩm găng tay ngăn cách lên nhiệt độ đúng là không đến nỗi bị thương giờ khác này hắn thần niệm quý cái kia hỏa diễm dọc theo kinh mạch của hắn lưu chuyển hội tụ ở trong đan đ i ệ n thanh phong không ngừng lấy công pháp đồng hóa luyện hóa vật ấy chỉ thấy hỏa diễm xoay quanh tại lôi điện cầu thể bên trên đang chung quanh giấy r ù a thanh phong nhất thời tế gỡ minh pháp quay về cái kia hỏa diễm tựu bộ tới không nghĩ một lần này vai hỏa diễm nhất thời tựu thành thật lên thanh phong nhìn đến đây mặt lộ vẻ vui mừng không ngừng lặp lại lên động tác này đến đầu tiên là một điểm một kia đón lấy bắt đầu tăng cường số lượng số lượng bắt đầu càng ngày càng nhiều hắn cũng bắt đầu đem này hỏa n g ư luyện theo thời gian trôi đi thanh phong trong bụng hỏa diễm càng ngày càng nhiều càng ngày càng ngưng tụ không nớt đảo mắt chính là ba ngày thời gian trôi qua thanh phong mở mắt ra nơi này những hỏa diễm kia dĩ nhiên toàn bộ bị hắn luyện hóa tại trong bụng giờ khác này tại lôi đoàn bên trên chính là một đ o ạ đỏ đậm cực kỳ lớn chừng bàn tay hỏa diễm n à y hỏa diễm nóng rực cực kỳ thanh phong rất là vui mừng nghĩ đến ngày sau một khi đối địch chính mình lại thêm một hạng thủ đoạn công kích tự ở trong lòng hắn đắc ý thời điểm đ ỗ n g nhiên cái kia hỏa diễm bắt đầu bắt đầu bành trướng một luồng nóng rực khí tức tại hắn trong đan điền lưu chuyển ra thanh phong trong lòng kinh hãi cũng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề lẽ ra nên bị hắn ho những hỏa diễm kia không ngừng bành trướng bành trướng có chút không nhận thanh phong khống chế lại thanh phong mồ hôi lạnh trên trán đưa ra hỏa vân thần công đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn giờ khác này cái kia hỏa diễm bắt đầu xoay tròn mỗi chuyển động một vòng t i ể u bành lớn một chút mắt nhìn sự tình muốn không cách nào văn hồi thanh phong trong đầu bắt đầu cấp tốc tự hỏi kế sách hiện nay hắn lật khắp đầu góc độ vật cuối cùng chỉ còn lại khác biệt có thể lựa chọn một cái là thiên thư mật quyển một cái là độ ách tâm kinh hắn trước tiên lật nhìn thiên thư mật quyển một chuyến làm chưa thể tại trước mắt hắn vượt qua bỗng nhiên hạ s i n h s i n h d i ệ t d i ệ t xoay chuyển không ngừng hắn lại nhìn cái k i a độ ách tâm kinh chỉ thấy trong đó một chuyến kinh văn viết nói hết thể đều là không hơi suy nghĩ vạn vật không sinh hơi suy nghĩ vạn vật không g i ả i hơi suy nghĩ vạn vật sinh trưởng nhìn tự tại b ồ tát hành thâm bàn ngược ba là mật đa thời gian chiếu kiến ngũ gần dai không độ hết thể khổ ách giữa hai người này nhìn như không có quan hệ gì nhìn như tử cân nhắc tỉ mỉ lại có chỗ giống nhau cái gì là không cái gì lại là n i ệ m thanh phong trong đầu suy nghĩ hắn nhìn về phía trước mắt cách đó không xa tinh trụ đông nhiên trước mắt sáng hết thể có vi pháp đều là ảo ảnh trong mơ đ ú n đấy cái gì là thật sự cái gì lại là giả sau một khắc liền thấy thanh phong cái kia lo lắng tâm bỗng nhiên tỉnh táo lại hắn quan sát thể nội linh lực không ngừng vận chuyển h ế t thể sinh cơ đều tại riêng phần mình vận hành bên trong chỉ có đoàn k i a hỏa diễm không ngừng bành trướng bên trong từng luồng từng luồng hủy diệt lực lượng từ bên trong sinh ra thanh phong nhìn nó dưới người quả cầu xét trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái k i a quả cầu xét nhất thời phân ra vô số lôi điện hóa thành một cái lưới lớn quay về cái kêu hỏa diễm bao vây mà đi tiếp theo hắn đầu góc nhớ tới năm đó tại cái kia vô ưu lào trên lôi điện kết tấn sự tỉnh giờ khác này hắn vệ nhớ lúc đầu làm chỉ thấy hắn ngón tay không ngừng kết ra ảo diệu pháp quyết cái k i a lôi điện hóa thành lưới lớn bên trên nhất thời kết ra vô số lôi ấn đi ra lôi ấn không ngừng đánh vào cái k i a trong ngọn lửa nghĩ muốn đem nó yên diệt trong đó không nghĩ cái k i a hỏa diễm cũng là được không chịu nổi đi vào k h u ô n phép liều mạng chống lại lên chương bốn t r ư ơ i hai thất thải kim liên hai cái bắt đầu không ngừng rằng co lên thanh phong tăng thêm l ự c đạo quả cầu xét bên trong vô số lôi điện bị hắn thả ra ngoài gia nhập vào cái k i a trong ngọn lửa vào thời khắc này toàn bộ quả cầu xét càng lạp đỗng nhiên hóa thành một đạo to lớn lôi ấn quay về cái tia hỏa diễm ép xuống cái kế h ỏ a diễm bắt đầu từ t ừ tắt biến mất rồi đi tựu i tại thanh phong cho rằng như vậy thì kết thúc hô một m tiếng toàn bộ lôi ấn dĩ nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm đến đón lấy những hỏa diễm kia cùng lôi điện đan sen vào nhau lôi ấn biến về nguyên dạng chỉ là cả quả cầu xét lại trở thành hỏa diễm hình thái hai cái dĩ nhiên thần kỳ hòa hợp một thể chỉ là này một lần cái kế h ỏ a diễm lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào đã thành thật cực kỳ xem như là bị thanh phong hoàn toàn luyện hóa ra vấn đề là hiện tại hắn cũng không biết nên làm sao tới hình dung này đoàn ngọn lửa lôi điện cùng ngọn lửa kết hợp đến cùng nên gọi tên gì lôi hỏa v chính mình muốn làm muốn vận ra t r ư ở n g tâm lôi pháp lại sẽ là như thế nào gián dấp giờ khác này hắn mở mắt ra trong mắt hai đoá lôi hỏa lửng lánh thoáng qua liền qua lúc này hắn hơi suy nghĩ giơ tay lên vận chuyển lên lôi quyết trong bàn tay một đạo lôi điện xuất hiện chỉ là này lôi điện quái gì, tại ẩn chứa trong đó một tia lực hỏa diễm hắn quay về một chỗ vách đá đánh tới cái tia lôi điện trước mắt đã tới nhất thời đem cái tia tảng đá chém thành mấy khối như vậy không tính xong tùy theo một tầng hỏa diễm tại cái tia trên tảng đá bốc cháy lên dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy đảo mắt đem nham thạch đốt thành bột phấn rơi xuống nhìn thấy này lôi đất thanh phong đều có nhìn trước mắt tinh trụ bên trên vô số sức mang rô thanh phong nhìn chốc lát phát hiện vật này không đơn giản giờ khác này liền thấy hắn hồn nhiên một trường đánh tại tinh trụ bên trên vô số sức mang rô bùn bùn rơi xuống mà xuống nay cùng thanh phong phỏng đoán một dạng này chút tinh đâm bất quá là nhiều năm tới nay bị ngọn lửa tan chạy sau tinh thạch kết tinh m à t h ô i tinh đâm rơi xuống một chỗ giờ khác này cái kia tinh trên đá loẹ loẹ phát sáng không giống pha vật thanh phong nhìn này cằn tinh thạch trụ càng xem càng yêu thích tuy rằng không biết đây là vật liệu thế nhưng hắn đối với gậy một loại đồ vật đều là không nhịn được muốn có được bất quá vẫn là trước tiên muốn đi tới nhìn nhìn trên cây cột kia mặt rốt cuộc là thứ gì mới tốt thanh phong hai đầu gối hơi cong nhảy lên một cái nháy mắt cự nhảy tới trên cây cột kia mặt lúc này hắn có thể nhìn thấy phía trên cây cột trôi nổi một đài sen. đại sen bên trong có bảy viên màu sắc không giống nhau hạt sen giờ phút này chút trong hạt sen tỏa ra thất sắc bảo q u a n g rực rỡ không nớt thanh phong nhìn thấy nhất thời cảm giác được này đại sen bên trên cường hãn sinh mệnh ký tức nhìn thấy vật này trong lòng hắn đại hỷ không nớt nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới n à y sâu dưới lòng đất sẽ có thần kỳ như thế đồ vật đây hắn vươn tay ra một thanh ngăn cản cái kia đại sen hắn quan sát một lúc này hạt sen non nớt còn chưa thành thục nếu như hiện tại hái quả thực chính là bạo liễn t i ế n vật nếu như không hái n à y sau cũng không biết sẽ vì ai được mà trọng yếu hơn là nay hỏa sinh nơi Màu hạt sen coi như là tại chờ hơn suy nghĩ trong lát hắn bỗng nhiên nghĩ đến này hạt sen cùng thanh niên đều là thuộc về một cái chủng loại nếu cái kia thanh niên cũng có thể tái sinh này hạt sen đây có thể hay không tiếp tục thành xuống tiếp nghĩ tới đây thanh phong nhìn nó trong lòng hung ác lấy ra thuốc hạo quay về cái kia tinh thạch ném xuống tinh thạch này không là rất cứng chỉ thấy hắn cắn cắn cắn thẻ mấy lần tựu đem tinh thạch tung một cái hố nhỏ đến vật này cũng thật là sinh trưởng phía trên tinh thạch sợi dễ có thể thấy được không chờ một lúc thời gian hắn tựu đem đài sen b à o đi ra hắn cầm lấy đài sen trực tiếp chui vào trong lọ đá thanh l i ê n trong ao mặt không nghĩ hắn mới vừa tiến vào cái ao trong tay bảy màu đài sen tựu chuyển đến một luồng l ự c đạo càng l à tuật tay mà đi bay thẳng đến rồi thanh liêng đài sen bên trong qua không chốc lát thanh liêng đài sen bên trên bắt đầu không ngừng mọc ra một mảnh lại một mảnh lá cây chờ hai mươi bốn mảnh lá cây dài đủ phía sau đài sen phía trên lại lục tục kết ra bảy viên hạt sen chính là cái k i a bảy màu hạt sen này chút hạt sen phát sinh nhàn nhạt h à o quang khoảng cách thành thục còn cần một ít hỏa hầu thanh phong đại hỷ không nghĩ hai đoá hoa sen lại có thể thần kỳ như thế dung hợp lại cùng nhau thực sự là thế gian vạn vật nhiều có tạo hóa thần kỳ cực kỳ nhìn tình cảnh này thanh phong trong miệng không ngừng thán phục chính là không biết này chút hạt sen một khi thành thục sẽ có chỗ lợi gì cùng lúc đó cái kia hạt sen đ ố n g nhiên h à o quang đại phóng đem toàn bộ thanh niên không gian tô lên rực rỡ không ớt tùy theo cái kia trong bể nước một đạo hơi nước hóa thành mini tiểu long đi tới thanh niên trên xoay quanh tại đài sen bao quanh mà đi không ngừng quay về cái k i a thanh l i ê n hạ sen phun ra vô số hơi nước đối với loại này thần tích thanh phong đã hơi choáng tùy theo thán phục một tiếng tự ra trong lọ đá nhìn tinh thạch này trụ đá thanh phong cũng không có nghĩ nhiều lấy ra vạn mộ châu tựu đem vật ấy thu vào tuy rằng không biết là tài liệu gì nhưng là thanh phong tựu rất yêu thích dù sao cũng vạn mộ châu bên trong không gian to lớn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thu xong tinh trụ thanh phong này mới nhìn về phía xuyên sơn thu đến giờ phút này ra hỏa mắt nhỏ rắt rắc cũng không biết đang suy tư điều gì thanh phong đi tới trước người của nó q a y về nó điểm một chỉ cái tia sinh tử phù đã bị hắn lấy ra ngoài người tự do rồi bây giờ ta bảo vật tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn nói đi ngươi muốn thứ gì ta nhìn xem có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi xuyên sơn thú trầm mặc không nói nhìn thanh phong chốc lát đ ố n g nhiên nói ra ta có thể hay không nhận ngươi làm chủ nhân thanh phong ngạc nhiên nghi ngờ hỏi nó tại sao sẽ có ý tưởng như vậy cái k i a yêu vật không nghĩ nhẹ nhõm tự tại tiêu tiêu xái xái một khi nhận chủ nhưng là không có vui vẻ như vậy xuyên sơn thú cười khổ đến nó một thân là bảo không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn tóm nó Đồng t nó cái thế g i kê xuyên sơn thú vừa nghe thanh phong hứa hẹn nhất thời đại hỷ lập tức nói ra đã như vậy Chủ n h â n t a còn b i ế t n à y này sâu d ư ớ i lòng nhất đất có ba í mật động phủ, chỉ là cái là i k động vẫn không tiến bên trong. Chương phủ quý vị, ta vẫn không dám tiến vào bên trong. 473, luyện thần thanh phong nghe được xuyên sơn thú từng nói trong lòng rất là cao hứng mật độ n g tìm bảo đây là vô số tu giả nhất thích thanh phong lập tức liền cùng xuyên sơn thú ký kết khế ước để thanh phong có thể bất cứ lúc nào cảm giác vị trí của nó còn có thể tiến hành giàn gục nó cung qua tay t i ể u ném cho xuyên sơn thú mấy viên đẳng cấp cao y ê u đ a n vật này nhưng là yêu thú nhất thích vốn là chuẩn bị lưu cho tiệm mạch đáng tiếc tên tia suốt ngày không nhìn thấy tăm hơi trước hết tiện nghi này xuyên sơn thú đi xuyên sơn thú được này vài viên yêu đan trong lòng đáp ý đối với cái này mới nhậm chức chủ nhân độ thiện cảm tăng cường không ít lúc này xuyên sơn thú t i ể u nói cho thanh phong chỗ kia đến cùng ở nơi nào thanh phong nghe được từng cái gật đầu đón lấy một người một thú t i ể u chạy chỗ đó đi về phía trước mà đi thời gian vội vã đ ả o mắt lại là thời gian nửa ngày trôi qua không gian nhỏ hẹp phía trước lại xuất hiện một chỗ rộng r ã i sơn động đến tiểu sơn động nơi sâu xa nhất có một cửa động chỉ là cái kia ngoài động bị một tầng cấm chế chặn xuyên sơn thú nhìn đến đây lập tức nhắc nhở nói chủ nhân đừng xem nhẹ cấm chế này cũng không biết đây là cái gì t r ấ t pháp dĩ nhiên có thể biến ảo ra yêu thú ra để chiến đấu thanh phong nghe được càng là hứng thú hắn để xuyên sơn thú lùi về sau nhanh chân đi về phía trước chờ hắn đi đến khoảng cách cái k i a cấm chế còn có ba trượng nơi thời điểm liền nghe được cái k i a cấm chế vang lên nắng nóng bất quá chốc lát cái k i a cấm chế dĩ nhiên phát sinh hai đạo bạch quang bắn về phía mặt đất đảo mắt cái k i a trên đất t i ể u có hai cái bạch hổ hóa hình mà ra con hổ này hiện giống như chân thực từng cái đều có một trượng lớn nhỏ cả người tuyết trắng không một tia lông tạp mắt hổ trừng uy phong bẩm bẩm hai cái đại lão hổ đ ỗ n g nhiên quay về hắn nhào tới cắn thanh phong n ắ m chặt nằm đấm vây ngoanh hai tiếng tựu đem cái kia hai con cọp đánh bay ra ngoài cái kia hai con cọp tại trên đất lăn một vòng nháy mắt hợp đến đồng thời hóa thành một màu trắng diều hâu móng đốt sắc bén lăng không vung vẩy mấy lần tựu có mấy đạo ảnh nhận lăng không bay tới thiên cựu thanh phong một tiếng hô hoán một tiếng vợ mình nhất thời vang vọng mà lên thanh phong phía sau lưng beo cái kia đem màu đỏ ô tre mưa nháy mắt bay lượn mà đến tại thanh phong phía trước mở ra t r ớ c mắt tựu có một lớp đỏ quang bao phủ mà lên mấy đạo vết cảo đối với thiên cựu thanh phong quay về thiên cựu một chỉ thiên cựu ô nhất thời hóa hình thành một hỏa phượng quay về cái kia diều hâu nào h tới cái kia diều hâu nơi nào sẽ là thiên cựu đối thủ không để ý tiếp tục đã bị nó đánh nổ ra cái kia một cỗ khí tức đảo mắt lại hóa thành một bò c ạ p to đôi rỗi một cái tự đâm về phía thiên cựu thiên cựu h ỏ a phượng giận dữ quay về nó một khẩu tinh hỏa p h u n g ra cái kia hóa hình đồ vật nháy mắt lại bị đốt thành cho s á m thời k h ắ c này bạch khí kia còn muốn hóa hình liền thấy thiên cựu dĩ nhiên há mồm ra hút một cái đem cái kia cổ bạch khí hút vào trong bụng tùy theo nó cái bụng biển lớn chỉ ngay q a n h q a n h hai tiếng b n ấ p thiên c ử u lại ở một cái đến thật là đại bổ đồ vật t a thiên c ử u lầm bầm nói tiêu diệt tên i kia thiên c ử u lại hóa thành một cái ô đi mưa treo sau lưng thanh phong đến lúc này thanh phong đi tới cấm chế phía trước vươn tay ra đối với điểm một chỉ liền thấy cấm chế bữa trước thời gian có xuất hiện mấy đạo kim quang dây dưa mà tới hắn lập tức thả tay xuống khe nhũ mày không nghĩ cấm chế này như vậy khó chơi trong lòng hắn nghĩ đến nơi này cực kỳ cổ quái cấm chế này cũng là như thế suy nghĩ chốc lát liền thấy hắn bàn tay dối ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong bàn tay tựu xuất hiện một đạo lôi hỏa hắn không chút do dự quay về cái kia phi một tiếng hỏa diễm đánh phía trên cơm chế một đạo đốn lửa l ử n g lánh mà lên đón lấy dọc theo cái kia cơm chế dĩ nhiên bốc cháy lên trong chốc lát cái kia cấm chế đã bị đốt ra một cái có thể qua một người đến trong động giờ khác này có thể thấy được cái kia hỏa diễm đã lập tức bị cơm chế phản công mà tới thanh phong không chút do dự thân thể loay lên tự từ cái kia phá vỡ nơi phi thân mà vào hắn bên này mới vừa tiến vào đến bên trong mặt cái kia cấm chế soạt một cái lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại lên sơn động bên trong một mảnh đen nhánh thanh phong lấy ra linh châu nhất thời đem hang núi này chiếu sáng sáng ngời cực kỳ sơn động không lớn bảy tám triệu chu vi trong đại sảnh có một b ộ đoàn tại cái kia b ộ đoàn bên trên có một mặt ngồi bắt cốt trên người y phục đã sớm đã hóa thành một bị bay xuống đất thanh phong đi lên phía trước quay về cái kia hải cốt đầu tiên là lệ nhất bái cũng không biết tiền bối này là cao nhân phương nào lại là như thế nào ngã xuống nơi đây ở đây nhân thân trước có một lư hương trong lò hương hỏa đã sớm cháy hết tại lư hương bên có một bản thư tịch thanh phong cầm lấy một n h ì n này trang sách chính là dùng tới c h ờ linh giấy làm ra vạn năm không mục vạn năm bất bại chính là có thể truyền lưu thiên cổ đồ vật hắn nhìn về phía cái k i a sách trang địa chỉ thấy bên trên vẽ ra một cái mục đồng cưới một con trâu giả trên bầu trời vô số tinh thần b u ô n g x u ố n g tinh quang rơi phía trên đầu của hắn càng là hình thành một cái vòng sáng thanh phong xứng sở còn chưa bao giờ xem qua như vậy kỳ quái trang địa lúc này hắn mở ra tờ thứ nhất liền thấy cái kia trên đó viết ba chữ to luyện thần quyết nhìn thấy này ba chữ thanh phong đống nhiên thời gian hưng phấn không thôi vì sao bởi vì này thần luyện thuật tạo diệu vô cùng vô cùng thần bí từ xưa tới nay có thể tu thành người ít ỏi lưu lại kinh thư đã ít lại càng ít làm sao loại công pháp này lớn nhiều vô cùng lợi hại liền giống với cái kia vô ư u lão tổ chính là tập luyện chư thiên vạn n i ệ m quyết một thân tu vi thông huyền cực kỳ lợi hại đáng tiếc một loại loại công pháp kia chỉ có thể chuyển thụ cho đệ tử thân truyền người ngoài không được tập luyện thanh phong chính là tại trông mặt t m cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lần này ngược lại tốt nơi này càng có như vậy thần thư thanh phong lập tức lật xem càng xem càng làm động dùng này thân luyện thuật thật là diệu dụng vô cùng luyện chế cao thâm nhất nơi chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể để biện rộng cột để núi lớn di động có thể so với tuyệt thế tiên công a bất quá lật nhìn thấy sau cùng thanh phong có chút há n g u hắn không khỏi than thở một tiếng bất quá coi như là nửa bộ kinh thư cũng coi như là bảo vật về thế thanh phong thận trọng đem này quyển sách thả lên lúc này hắn nhìn thấy bên trong hang núi kia nơi sâu xa có cái hành lang cần phải còn có gian phòng hắn lập tức đi tới một cái thông đạo hai bên đều có một cái phòng thanh phong mở ra trong đó mặt nhìn thấy gian nhà bên trong dĩ nhiên là một gian linh trùng thất bên trong đâu đâu cũng có chết đã lâu sâu nhìn thấy những con trùng này răng rấp thanh phong không khỏi há to miệng nguyên lai những con trùng này dĩ nhiên là đại lực thần kiến loại này con kiến lớn nhất có thể dài đến đầu người lớn nhỏ một thân thần lực vô cùng an kim gặm sắc cũng là không tại lợi hạn một loại loại này c o n kiến công kiến đều là có cánh mẫu kiến phụ trách đẻ trứng tính chất công k í c h nhỏ giờ khác này trên đất còn có một chút trứng trùng cũng không biết là chết là sống hắn cầm lấy một hạt trứng trùng cảm giác một phen phát hiện vật này lại vẫn có sóng sinh mệnh trong lòng hắn thích thú cẩn thận thanh lý một phen dĩ nhiên làm ra m ư ơ i tám hạt có thể có trứng bồ câu lớn nhỏ màu trắng trứng trùng đến Trước lúc này hắn liền thấy tại cái kia trong nhà đá trên một tảng đá càng có nhìn một chút suối phun không ngừng phun ra chỉ là này suối phun phun ra nước suối khác với tất cả mọi người cái k i a trong suối nước không ngừng ra bên ngoài tràn ra từng luồng từng luồng sương mù sương mù này một loại khí thể không phải thật sương mù mà là chân chân thực thực linh khí a linh n h ã n chi tuyển thanh phong kích động đều muốn nói không ra lời hắn thực sự là không biết bộ xương k i a chủ nhân là ai lại có thể làm ra như vậy hiếm thấy đồ vật vật ấy thông thường đều là do linh mạch bên trong thai ngén mà ra, có thể không ngừng sản sinh đại lượng linh khí quý giá cực kỳ nếu như có một cái vật như vậy tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn ra vô số môn phái đen cướp bất quá sao hắn đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy phát sinh chỉ thấy thanh phong vung tay lên t i ể u đem vật ấy bỏ vào trong lọ đá thanh phong liếc mắt nhìn t i ể u đem nó phóng tới một gian phòng bên trong thanh phong thân hình hơi động đem cái kia mười tám viên trứng trùng cũng thả tại thân thể của nó bên theo linh nhãn chi tuyển không ngừng dâng trào trong phòng linh khí nhất thời tựu rồi rào lên cái kia mấy cây cối cảm nhận được bàng bạc linh khí phía sau cũng nhất thời tinh thần không ít nay một lần có thể nói thu hoạch c h à n đầy thanh phong vui vô cùng đi ra lọ đá hắn lại đi tới trong nhà đá mấy người cầm nhân ra chỗ tốt thanh phong đương nhiên sẽ không đem này hải cốt đưa không để ý hắn lấy ra một cái h ồ p ngọc đem những hải cốt kia hết thể xếp vào t ì một m chỗ trôn cũng tốt để nó mổ yên m à đẹp lại nhìn trên đất bồ ù đoàn cũng không tệ chính là kim ti thảo biên chế m à t h à n h giá trị liên thành có thể để người ta ngưng thần tinh khí chính là một cái không sai v ậ t còn có cái kia lư u hương xem ra cũng không phải là vật phàm hết thể bị thanh phong cấp đoạt mà đi quay một vòng ngoài ra không vật gì khác thanh phong này mới vui dạo rực phá vỡ phòng in ra bên ngoài xuyên sơn thú nhìn thấy thanh phong lập tức chạy tới hỏi dò trong gió mát mặt đến cùng là tình huống thế nào thanh phong cũng không tốt. nói thêm cái gì chỉ là nói cho hắn phát hiện một ít chứng t r ù n g còn chiếm được nửa bộ kinh thư cho tới linh nhãn chi tuyển hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có nói cho người này thất phu vô tội mang ngọc có tội cái tên này tuy rằng đã cùng thanh phong kết thành khế ước làm sao hắn vẫn là một con yêu thú không có trải qua thanh phong thử thách độ tín nhiệm còn có chờ tăng mạnh á tại có trọng bảo như thế nếu như để nó trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài cũng là một chuyện p h i ề n thoái vì lẽ đó thanh phong vẫn là lựa chọn ẩn giấu như vậy thì chuyện gì cũng không có hắn cớ sao mà không làm đây thu thập xong hết thảy một người một thú t i ể u thật nhanh đi lên đi trên đường thanh phong hỏi thăm xuyên sơn thú khối linh thạch này mỏ có thể có bao nhiêu linh thạch xuyên sơn thú lập tức liền đem mình biết nói cho thanh phong thanh phong này mới biết nơi này mỏ quặn quả thật có thể sản xuất không ít linh thạch chỉ bất quá tương đối khó có thể khai thác thế nhưng hiện tại tình huống như thế bất luận cỡ nào k h ó hái cũng tổng so với không có tốt thanh phong lại cùng nó giải một ít dưới đất sự t ì n h xuyên sơn thú nói ra rất nhiều thanh phong không hiểu được sự tỉnh trong lúc nhất thời cảm giác cái tên này không có ư ở n g thu h ạ l à một người một thú đi tới trên mặt đất thời điểm mặt tiên cùng đoàn người còn đang chờ đợi nhìn thấy sư phụ đi ra mặt tiên trong lòng mới yên lòng sư phụ ngươi làm sao đi như vậy nhiều ngày ngươi nếu như nếu không ra ta đều muốn đi tìm ngài nghe được mặt tiên quan tâm hắn đúng là rất cao hứng bất quá việc này nói rất dài dòng ở tại đây cũng không tốt nói hắn liền nói cho mặt tiên tốt đẹp khai thác nơi này hắn giữ xuyên sơn thú lại đến cho mọi người làm một người chỉ đạo xuyên sơn thú nhất thời có chút há hốc m ộ m nguyên bản cho rằng có thể theo tân chủ nhân rời đi nơi này tìm chỗ tốt tiêu g i a o khoái hoạt đi điều này sao vừa rồi đi ra còn có tiếp tục ở lại chỗ này thanh phong nhìn xuyên sơn thú nói với nó ngươi trước lưu thủ nơi này chờ ta giúp xong chính sự chuyện nơi đây cũng tiến nhập quỹ đạo ta t i ể u mang ngươi ly khai vừa vặn xuyên sơn thú bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý bao nhiêu có chút mất hết cả h ứ n g a thành phong cáo biệt mặt t i ề n liền một bay phóng lên trời hắn sốt ruột trở lại đương nhiên là muốn tốt tốt tìm hiểu một phen cái kia luyện thần quyết một đường không nói chuyện chờ hắn trở lại minh vương điện chỉ là cùng tiền quan vội vã nói rồi mấy câu nói phía sau tựu một đầu chui vào trong phòng mặt tiếp tục bế con đi mặt ta tiếp tục làm hộ pháp cho hắn gian nhà bên trong hắn lại bố xuống một tầng phong ấn lấy phòng vặt nhất đón lấy hắn tựu một đầu đâm vào trong lọ đá hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn cái kia mười mấy viên t r ứ n g t r ủ n g lại nhìn một chút cái kia linh nhãn chi tuyển không có nghĩ nhiều hắn liền lấy ra cái kia luyện thần quyết tiếp tục lật xem một ngày phía sau thanh phong đã đem này sách toàn bộ thuộc nằm lòng lúc này hắn hơi suy nghĩ đi tới lọ đá bên ngoài đón lấy hắn ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện thức hải chính là tu giả nơi thần bí nhất n à y c ô n g chính là vì để tu giả thần thức cực kỳ cứng cỏi càng thêm to lớn thông thường tu giả mỗi tăng lên một ít tu vi thần thức đều sẽ theo tăng lên cũng tỷ như thanh phong thần thức của hắn giờ khắc này có thể ly thể mười triệu cũng chính là nói hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i ể u có thể quan sát mười trượng bên trong coi chuyện vật t i ể u cùng tận mắt nhìn thấy một loại một khi hắn tu luyện ra được nguyên anh như vậy thần thức của hắn t i ể u sẽ càng thêm cường đại quan sát chỗ xa hơn đồng thời lực lượng thần thức tác dụng phục nhiều ký thác trên phi kiếm t i ể u có thể ngự kiếm mà đi bên ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người cũng sẽ không lợi hạn đương nhiên có thể có như vậy đại thần t h ô n g tu vi nhất định muốn tại nguyên anh bên trên mới có thể tập được hoặc là chính là nguyên thần phi thường cường đại hạng người t h như tu luyện rèn luyện thần thức công pháp cũng có thể nay tu luyện thần thức công pháp có thể gặp không thể cầu thanh phong vận khí gây ra có cơ d thân thức, thức, thức thứ cái này tụ tập tại khối có nhàn nhạt màu sắc một khi phát tản hắn già vô sắc vô hình mắt thường không cách nào con trắc thanh phong giờ khác này thần thức ra thể một trượng hai trượng ba trượng mười trượng đã đến cực hạn của hắn giờ khác này hắn vận chuyển công pháp theo công pháp vận chuyển thần thức của hắn lại một lần kéo đưa lên đến cũng càng thêm có tính dai cứ như vậy miễn cưỡng tại hướng phía trước dò ra một t r ư ợ n g phía sau thanh phong thở gấp một tiếng tiếp tục phát lực thẳng đến hắn nhanh muốn chịu không được thời điểm mới có thể dừng lại như vậy nhiều lần bên dưới thần thức bị hắn tế luyện cứng cắp hơn không ngớt đào mắt chính là thời gian nửa tháng giờ khác này thanh phong thần niệm hơi động m ư ờ i căn thần thức phân ra m ư ờ i cái phương hướng cấp tốc mà đi trước mắt tức chính là mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách chứng bốn trăm bảy mươi năm giữa sông thanh phong thần thức trải qua những ngày qua tu luyện đã có thể kéo đưa tới một trăm triệu khoảng cách đồng thời đã diễn hóa thành m ư ơ i căn này tại trước kia là không thể tương tự thông qua này chút thần thức có thể nhìn thấy xung quanh vô số người bóng người đến có người đang bận điệu có người tại buồn ngủ có người tại cãi vã còn có người tại công pháp tu luyện nhìn đến đây thanh phong thu hồi t h â n thức trong lúc nhất thời cảm giác mình hình như nhiều vô số con mắt một loại t h â n thức thu hồi thanh phong nhìn t h â n thức rõ ràng lớn hơn một vòng đi ra nay để hắn trong lòng có không nói ra được vui sướng hắn đi ra khỏi phòng để mặt ta cùng hắn nói một chút gần đây phát sinh đại sự mặt ta nói cho hắn yêu vực những yêu quái kia tầng tầng đẩy mạnh bậy phái không ngừng lùi lại bây giờ đã lùi tới măng núi tây nam nơi mười vạn dặm chỉ có thể tất cả đều bị yêu vực chiếm đoạn lĩnh bây giờ bảy phái hội tụ đại quân tại mãng núi đóng quân chuẩn bị cùng yêu vực một quyết thắng bại quỷ giới những ác quỷ kia lấy tham thiên quan làm trung tâm đã đem trong vòng ngàn dặm c ũ n g toàn bộ nhét vào trong đó bảy phái chủ đạo lực lượng đều bị yêu vực kiềm chế một thời gian cũng là h ư u tâm vô lực chỉ có thể phái một ít đệ tử d ắ t ở những ác quỷ kia mà thôi vô số quỷ vật lao ra khỏi vòng đây hướng về nơi sâu xa của đại lục đi về phía trước bảy phái căn bản không cách nào không chế t ạ i chỉ có thể trước t i ê n mặc cho phóng đẳng ngoài n g a n rằng mỏ linh thạch đã bắt đầu hướng phía sau thu thập linh thạch đồng thời linh thạch chất lượng rất tốt mặt thiên cùng bộ trần sương tự mình trong đó lấy tay không dám ly khai nghe nói trước kia xuyên sơn thú liên tiếp kiến kỳ công vì là linh thạch thuận lợi khai thác làm ra rất cống hiến lớn thiên quan b ế quan tu l ợ i đi truy thiên c ầ u còn tại xử lý trong điện đại sự mấy ngày trước thiên tàn địa khuếch phái người đến đây để chủ nhân ngươi đi hoan hỉ tông gặp mặt cùng hắn nghe được sau cùng một cái thanh phong hơi thay đổi sắc mặt biết tất nhiên là bởi vì cái kia hắc bạch song sát sự tỉnh nên tới đều là xe đến không cách nào tranh lẽ h ắ n quay về mặt tà gật gật đầu thay đổi một thân y phục li mặt tà chăm c h ú cùng tại hắn tả hữu nửa bước không rời đến đến đại điện truy thiên c ầ u đang trong điện quá độ l ử a giận chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói b à nội dọn bắt nạt người bắt nạt đến nhà dĩ nhiên dám công khai cướp giật ta vạn bảo lâu thật làm chúng ta minh vương điện là quả hồng mềm á ai có ai dám đi đem vạn hồn cốc như ý lâu cho ta cướp lạch cạch lạch cạch giờ khác này đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động chỉ có lạch cạch tiếng bước chân của âm truy thiên cậu chuyển đầu nhìn lại liền thấy thanh phong chính đi về phía bên này truy thiên cậu lập tức biến sắc mặt q a y về thanh phong nói ra thanh phong à ta muốn nh bây giờ thời buổi dối loạn ngươi có thể đừng đang bế quan tu luyện thanh phong không nói gì hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì truy thiên cầu đây cũng là thêm mắm giảm muối nói rồi một trận nguyên lai là vạn hồn cốc những ma giáo kia yêu đồ gần đây nhìn thiên hạ đại loạn bọn họ cũng không thành thật bắt đầu lên vạn bảo lâu chủ ý đây không phải là thừa dịp thay quân thời cơ bọn họ t i ể u đem một chỗ vạn bảo lâu cho cướp truy thiên cầu này chính đang nghĩ nên như thế nào trả thù bọn họ đâu thanh phong gật gật đầu suy nghĩ chốc lát này liền nói ra ta nhìn bây giờ thiên hạ đại loạn không bằng trước tiên đóng vạn bảo lâu bây giờ nguy hiểm tầm t ầ n chỉ sợ ngày sau chuy chúng ta cũng là h ư u tâm vô lực à. truy thiên cậu không nghĩ tới thanh phong sẽ làm ra như vậy quyết định nghĩ lại một nghĩ kế trước mắt cũng chỉ có thể như thế hiện tại thiên hạ đại l o ạ n không ngừng có cấp đoạt việc phát sinh vì l à n à y vạn bảo lâu không thiếu t ố n thất đồ vật cùng nhân lực nếu thanh phong lên tiếng hắn cũng không thể nói gì được hai người thương nghị một phen tự bố trí xuống thông cáo minh vương điện hạ tất cả vạn bảo lâu chi nhánh toàn bộ tốt nghiệp kiểm kê vật tư chuyển về tổng điện lúc này thanh phong đi truy thiên cậu gọi nói một bên hỏi thăm một phen minh vương điện hiện tại thực lực chân thật làm sao nghe được hắn hỏi g i truy thiên cậu không khỏi con mắt sáng cười hắc hắc đương nhiên i này chút nhiều người mấy đều là hướng về phía thanh phong minh vương tên tuổi tới những năm gần đây truy thiên cậu để trong điện minh đệ không ngừng cho thanh phong tạo thế tuyên dương hắn công đức cùng tu vi này mới có thể không ngừng chiêu mộ đến tu vi cường đại tu giả đến đây thanh phong cũng là cảm thán không thôi không nghĩ tới này truy thiên c ầ u nhìn như treo binh sĩ làm kỳ thực trong lòng tự có một phen thủ đoạn a truy thiên cậu lập tức hỏi do hắn đến cùng có chuyện gì thanh phong quay về hắn cười thân bí nói cho hắn bây giờ là có chút ý kiến bất quá vẫn còn đang suy tư bên trong hắn cần muốn trở về hoan hỷ tông một chuyến đi xử lý một ít chuyện chờ hắn trở về phía sau lại bán dạo nghị thanh phong khởi hành mục tiêu hoan hỷ tông một đường không nói chuyện tạm thời không đ ể cập tới hình tượng nhất chuyển mênh mông trong b i ể n rộng giao long vương trong phủ nhưng là một mảnh tình cảnh bí thảm tự từ lần kia bất tử tiên sơn sự tình sau đó giao long vương cựu mất tích vẫn chưa về t nàng g c chúa thực tại không nghĩ n vẫn là t đại pháp lực ra thật sự là không nghĩ ra nàng hồi ức cái kia buổi diễn ban ngày mặt cùng từng cái từng cái khuôn mặt những mặt kia lỗ tại trước mắt nàng từng cái xạch qua bỗng nhiên một bóng người dừng lại là hắn t a m công chúa liếc mắt là đã nhìn ra người này không phải là cái kia c ấ p giật bọn họ huyền thiết kim tinh nhân loại nam từ sao có thể là hắn sao không có khả năng lắm bằng bản lĩnh của hắn nghĩ muốn giết chết phụ vương căn bản t i ự u không khả năng nhưng là trong những người này mặt phụ vương duy nhất cùng người này có cựu oán có phải hay không là người này có bí mật gì vũ khí thực tại không nghĩ ra nàng chỉ có đem hắn liệt vào thứ nhất hung thủ lập tức những hình tượng kia tiếp tục đi ngang qua sang chọn một cái lại một cái khả năng đối tượng hoài nghi t i ự u tại nàng suy tính thời điểm có người vội vã báo lại tam công chúa thanh hân giận dữ hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như vậy hoang mang hoảng loạn giờ khác này một cái cóc tiểu binh m g ô i run dậy nói ra b à tam công chúa đại sự không xong nhị công tử hắn hắn bị người giết cái gì tam công chúa trong mắt nhất thời loẽ lên một luồng tàn khốc sợ hãi đến cái kia cóc chân mềm nún kém một chút quỳ xuống thanh hân nhìn thấy cái kia cóc đầy đầu mồ hôi nói chuyện đều không lập trình nhất thời thu liễm một chút hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì cóc run sợ trong lòng nói ra chương bốn trăm bảy mươi sáu một cây l ầ a thương tam công chúa nghe cái kia cóp nói tới chỗ này nhất thời không nhịn được nói ra t r ọ n trọng yếu nói cóp đầu co r i ù m lại đón lấy nói ra chúng ta không ngừng lùi lại cái kia nhân ngư nhất định phải đưa ta chẳng khác gì từ đ i ể a truy sát mà tới nhị công tử giận dữ đi tới cùng nàng c h é m g i ế t ai nghĩ cái kia nhân ngư một thân tu vi được kịch đấu bên dưới trực tiếp đem nhị công tử đầu lâu trả xuống thi thể cũng bị nàng p â n thây muôn mảnh nghe đến đó tam công chúa giận dữ một cước đá ra, nhất thời t i ể u đem cái tia cóc đá bay đi ra ngoài chỉ nghe ôi chao một tiếng cái tia cóc t i ể u đã không có âm thanh cũng không biết chết s ố n g đến đến cùng là ai đến cùng là ai tam công chúa âm thanh dường như tiếng rít tựa như vang lên nháy mắt chuyển khắp toàn bộ giao long vương phủ trong chốc lát t i ể u có vô số người chạy về đằng này đi qua chân trời một đạo màu bạc h à o quang bay nhanh mà đến tiếp theo chính là một tiếng vang ầm ầm một cái thân hình cao lớn nam tử rơi trên mặt đất hắn nhìn về phía tam công chúa lập tức quan tâm hỏi tham tam tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi biết kích động như thế thanh hân nhìn về phía tứ đệ thanh thành nói phụ vương chết rồi cái gì thanh thành hai tay không khỏi có chút run dày tam công chúa liếc mắt nhìn hắn lập tức lại nói ra cái kia một ngày hôn ăn chờ chết thanh côn vừa rồi cũng bị người rết rơi mất thanh thành một mặt t r ò n váng không nghĩ một cái tựu mất đi hai cái người thân cái kia thanh côn tuy rằng tàn bạo làm sao cũng là đồng bào cùng một mẹ a bây giờ cứ như vậy không còn thanh thành trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không tiếp thu được tùy theo hắn nhìn về phía tam công chúa sắc mặt có chút tái nhợt hỏi giò tam tỉ đến cùng xảy ra chuyện gì phụ vương hồn đang dập tắt vừa rồi có người báo lại thanh quân cũng bị giết chết tại đoạt dâu trên đường lớn mật dĩ nhiên dám giết ta giao vương phủ người ta nhìn có người là chán sống rồi tam tỷ chúng ta nên làm gì thanh thành nhìn về phía tam công chúa nhẫn nhịn tức giận vẫn là để nàng đến quyết định tam công chúa trong mắt ánh sáng lạnh l ẽ o lấp lời nói phụ vương chết vẫn cần tốt đẹp điều tra thanh quân cũng không thể trắng chết rồi bằng không một khi chuyển đi ta giao vương phủ còn gì là mặt mũi người mang đủ nhân mã cùng ta mau chóng lên kiểm tra một phen thanh thành nhận lệnh lập tức đi bắt chuyện nhân mã không tới nửa khắp đồng hồ thời gian đoàn người t i ể u hạo hạo đẳng đẳng từ giao long vương phụ xuất phát nửa ngày phía sau đám người cuối cùng đã tới thanh c ô n bị mai phục giết địa phương có thể nhìn đến đây vô số thi thể phiêu bạt ở bên trong nước cóc trên đầu bị bao gồm một cái v à i rách có thể nhìn thấy trên đầu nó không ngừng có máu tươi tràn ra nhưng là nó nào dám la đau chỉ có thể cưỡng chế kèm chế cóc phía trước dẫn đường một đường trên nó đều là trong lòng r u n g sợ chỉ lo cái kia tam công chúa một cái không như ý t i ể u đem nó cho giết rất không dễ dàng lần lượt tới chỗ nó lập tức liền chui vào thi thể bên trong bắt đầu tìm cái kia thanh q u n thi thể đến một bên tìm kiếm trong miệng nó một bên mắng thanh côn ngươi tên c o n kiếp s ớ m chết sớm nha sinh nhưng là hại khổ chúng ta những tiểu nhân này nhóm còn có cái kia tam công chúa ta chú ngươi sinh con không có lô đ i dám vào thời khắc này nó nhìn thấy một cánh tay không phải là thanh côn sao cái kia trên tay giới chỉ vẫn còn có trí nhớ rất rõ ràng thanh côn chính là dùng cái tay này đánh qua chính mình cái kia giới chỉ còn tại nó trên mặt lưu lại một đạo dấu với đây nó vừa vội cầm lấy giới chỉ muốn đi b á o công tựu tại hắn chui ra cái kia thi thể xếp thời điểm nằm đầu một nhìn không khỏi giật mình thanh côn đầu đang l ư ờ n một đôi mắt nhìn nó đây ai nha mẹ của ta ơi nhị công tử miệng ta thiếu miệng ta thiếu ta không phải người người đại nhân không nhớ tiểu nhân qua cóc nói tới chỗ này đông nhiên mới nhớ này thanh côn không là chết à hắn nhìn chăm chú một n h ì n lúc này mới nhìn thấy thanh côn đầu bị một cây lớn t h ư ơ n g xuyên chính đứng sừng sững tại cái tia tảng đá bên trên nó lập tức hét to lên tam công chúa mau tới a nhị công tử ở đây nó tiếng giống to này nhất thời vô số người đều tới bên này chạy trốn mà tới bất quá trong chốc lát tam công chúa cùng thanh thành đã đến phụ cận hai người liền thấy cái kia thanh côn đầu bị xuyên tại một cây lớn thương bên trên thanh côn chết không nhắm mắt đến nay còn trừng mắt một đôi mắt cái kia trong mắt tràn đầy vẻ p h ấ n hận tại hắn bên cạnh còn có một tấm địa đá cái kia trên đó viết người giết người thả i nhi thanh côn tội ác t ẩ y trời tội nên vẫn chết nay chử mà yên tâm nhìn này hai hàng chữ tam công chúa trong mắt l ử a dẫn bốc lên trong miệng không ngừng la lên thả i nhi thả i nhi đ ỗ n g nhiên nàng nhớ tới cái kia một này g nhân loại kia thiếu niên đi tới giao vương phụ một thân bá khí vô cùng chính là muốn tìm này tên là thả nhi ra hỏa nhất biệt nhiều năm không nghĩ cái kia thả nhi dĩ nhiên cũng tu vi thành công lại có thể giết chết thanh cô tuy rằng thành côn chết chưa hết tội đó cũng không phải là nàng một cái hèn m ọ n nhân ngư có thể giết chết vừa nghĩ đến đây tham công chúa càng thêm phẫn nộ chỉ nghe trong miệng nàng gọi nói nhất định là hắn nhất định là hắn giết phụ vương ta còn chưa đủ lại vẫn giết thành côn thực sự là tội nên và chết thanh thành ngươi xem trong nhà ta sẽ đi ngay bây giờ long hoàng nơi nào kiện lên cấp trên để hắn vì là phụ vương ta báo thù rửa hận nhất định là cái kia tên là thành phong nhân loại giết phụ vương ta thanh thành kinh sợ trong lòng cũng nghĩ đến nam t ử kia chỉ là hắn than thở một tiếng chính mình cũng không phải là đối thủ của người nọ long hoàng hắn sẽ xuất thủ hà tam công chúa cũng là chiếu c ô không được rất nhiều đầu góc đã sớm đã bị l ử a g i ậ n s ú n g ngất nắm lên cái tia thanh côn đầu người liền mang theo một đám bộ hạ bay nhanh mà đi thẳng đến long hoàng cung tam công chúa long hoàng cung hành trình tạm thời không đề cập tới lại nói thanh phong một đường bay nhanh rốt cục chạy tới hoan hỷ tông thời k h ắ c này hắn cũng không biết nhất biệt nhiều năm thả i nhi bây giờ bởi vì chân long huyết mạch nguyên nhân tại thêm vào vô ưu láo tổ tự mình giáo dục thực lực đó tăng nhanh như gió đã đem thanh quân giết đã báo đại thủ hắn nhìn phía trước hoan hỷ tông môn nhưng trong lòng thì có đủ loại cảm giác trên đường đi dựa vào hắn thực lực tự nhiên là thông suốt hắn không có đi trước gặp mặt thiên tàn địa khuyết mà là đi tới đến mẫu thân nơi này chờ hắn đến rồi mẫu thân trước phòng cách cửa sổ liền thấy phụ thân cùng ngô địch đều tại phụ thân c a o mày tựa hồ rất yêu buồn dáng vẻ đ ẩ y cửa ra phụ thân cùng bội bội đều nhìn về hắn cha chuyện gì xảy ra thanh phong nhìn hai người biểu tình trong lòng không tên tựu có một loại không tốt cảm giác ngô thần hơi than thở nói ngươi về tới thật đúng lúc ta vừa rồi muốn sai người đi tìm ngơi ư đây mẹ ngơi ư nga bệnh n ữ khí của hắn có chút tiêu điều sinh bệnh t h a n h phong đối với cái từ này đã phi thường xa lạ bởi vì tu giả từ trước đến nay là sẽ không bị bệnh chỉ có p h à m người mới sẽ nhận này giàn v ặ n mẫu thân vẫn dùng ăn linh quả linh mễ còn có một chút t í c h thọ đan dược đã sớm sắp xếp ra thể nội trọc khí dựa theo đạo lý đến, đến rằng cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy coi như là vạn nhất xuất hiện chuyện như vậy cũng là không sao một viên đan dược t i ể u hoàn toàn có thể giải quyết nhưng là phụ thân biểu tình ngưng trọng như thế e sợ việc không tốt vẫn là sắp xảy ra nô thần vỗ vai hắn một cái vai để hắn đi vào trước phòng ngủ xem một chút đi mẫu thân chính an tường nằm ở trên giường nàng bởi vì a n tinh đấu cá nguyên nhân dung mạo chưa có cái gì thay đổi thanh phong đi lên phía trước dối ra nhẹ nhở cổ tay nàng linh lực hơi động thự cha xét lên trạng hướng thân thể của nàng đến chốc lát phía sau thanh phong sắc mặt càng ngày càng khó nhìn nguyên lai、like, mẫu thân thân thể sinh cơ sắp sửa tiêu hao hết vô lực hồi thiên lúc này thu vân hình như cảm giác được cái gì đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra h ả i tử ngươi đã trở về thu vân trên mặt miễn cưỡng lộ ra ý cười thanh phong gật gật đầu khoe mắt lệ dọn không nhịn được lướt xuống mà xuống nếu như tình cảnh này bị người nhìn thấy tất nhiên sẽ ngoắc mồm kinh ngạc đây chính là đường đường minh vương điện địa chủ nhân s ư n g giết thần nhân vật ta dĩ nhiên cũng sẽ rơi lệ đều nói nam nhi có lệ không g ả nhẹ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm giờ khác này nhìn mẫu thân sắp sửa qua đời thanh phong trong lòng bi thương không n ứ t tình cảnh này xúc động tiếng l ò n g nước mắt đã không nhận k h ô n g chế của hắn mẹ thanh phong trong lúc nhất thời vô số lời muốn nói hé miệng nhưng chỉ là nói ra này một cái bao h à m vạn ngàn ý nghĩa chưa đến thu vân giơ tay lên sờ sờ đầu của hắn an ưu ngươi lớn rồi cũng không cần mẹ bồi bạn ta ở trên đời này bởi vì có ngươi phụ thân ngươi cùng muộn cũng không tính hồng Tưởng tượng năm đáng ó m tiếc là trong nhân thế sự tình chính là như vậy thế sự khó liệu ta gặp phụ thân của đệ lên ngươi nhất thời đã bị hắn hấp dẫn chúng ta rất nhanh tịu rơi vào bệ tình nhưng là ngươi ngoại tổ phụ biết chuyện này sau mạnh liệt phản đối đem ta tóm lấy cũng dặn bảo tất cả mọi người không được để ta ra ngoài khi đó ta tâm hồn thiếu nữ lấy động nơi nào có thể quá sức ly biệt n ỗ i khổ mỗi một ngày đều là khóc mắt đỏ chót mà ngủ cái kia một ngày phụ thân người đột nhiên xuất hiện ở trước người của ta cũng hỏi ta nguyện không nguyện ý cùng hắn đi ta cũng không biết nơi nào toàn tâm toàn ý dũng khí càng là đồng ý hạ xuống từ đây phía sau chính là chân trời góc biển lại cũng không có trở lại qua đến rồi ta cái tuổi này đã có thể lý giải n g ư ờ i n g o ạ i tổ phụ tâm tình của bọn họ trước đây bọn họ nhất định rất thống khổ rất thất vọng đi đáng tiếc ga đáng tiếc thời gian không thể chạy ngược có chút tiếp nối chính là suốt đời h ả i tử nếu như có thể mà nói đợi mẫu thân trở lại nhìn nhìn những người kia đi thanh phong từ trước đến nay chưa từng nghe qua mẫu thân nói tới những chuyện này trong lúc nhất thời có chút mờ mịt bất quá hắn rất nhanh gật gật đầu nói ra mẫu thân ngươi yên tâm đi hải nhi nhất định sẽ đi một chuyến ngoại tổ phụ nơi đó thu vân nghe nói như thế rất là cao hứng nàng đón lấy nói ra những năm gần đây mẫu thân vẫn ta cho ngươi biết dòng họ kỳ thực mẫu thân họ tây môn tên đầy đủ tây môn thu vân ngươi ngoại tổ phụ tên là tây môn tuyết nói tới chỗ này ánh mắt của nàng sáng khả năng ngoại tổ phụ vẫn là trong lòng mẹ vinh q u a n đi thanh phong nghe đến đó không ngừng gật đầu này mới biết nguyên lai、like、mẫu thân tên đầy đủ c à n g là như vậy mẫu thân này một đời vì là tình nhẫn nhẫn thanh phong cũng không biết nên làm sao b i ệ n luận thu vân nhìn thanh phong đ ỗ n g nhiên một cái tay dùng sức nắm chặt hắn tay đến hài nhi của ta à mẹ những năm này vẫn có chuyện nghẹn ở trong lòng không dám nói ra chẳng qua là ta gần đất xa trời lại không nói ra t i ể u không còn kịp rồi thanh phong n g h i hoặc lập tức hỏi dò còn có chuyện gì sẽ để mẹ như vậy như vậy thu vân nhìn thanh phong môi có chút run r ẩ y chính là êm thai nói tới nguyên lai、like、năm đó nàng mang co thân dựng sinh thanh phong thời gian nhưng là không hề có cảm giác gì nhưng là lần thứ hai sinh sản n ô địch thời điểm nàng triệt triệt để để cảm thụ một phen cái gì gọi là sống không bằng chết vì là này nàng có nghĩ hoặc bởi vì năm đó bụng của nàng vẫn lớn như vậy sản xuất thời điểm cũng chỉ có n ô thần tại bên người nàng chỉ nhớ được trước đây muốn sinh sản thời gian hôn mê bất tỉnh chờ lúc nàng tỉnh lai thì có thanh phong khi đó nàng còn trẻ không biết n à y chút thẳng đến nàng lại một lần có n ô địch mới chân chính minh bạch cái gì gọi là mang thai cho nên nàng hoài nghi năm đó nàng căn bản là không có mang thai nghe được cái này tin tức thanh phong đầu ầm một tiếng hắn lập tức nghi ngờ hỏi nói, mẹ ngươi nếu không có mang thai cái i t lắc lắc vẫn vẫn ta, ta mẹ, mẹ ngươi xác định sao thu vân gật gật đầu hai nhi mẹ một là muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng hai là không muốn vì ngươi lưu lại tiết lối vẫn bị chẳng hay biết gì dù sao năm đó mẹ đã trải qua quá nhiều tiết lối không nghĩ để ngươi dẫm vào ta vết xe đổ nhưng là thanh phong bây giờ trong lòng nhưng là rất loạn rất loạn thu vân lúc này cầm thật chặt hắn tay nói con ta cơ hội chỉ có một lần vi nương đem quyền lựa chọn giao cho ngươi thanh phong nhìn thu vân nàng cặp mắt kia nhìn mình hình như tại cho hắn đưa vào vô tận r ũ khí hắn thanh phong tự hỏi không sợ trời không sợ đất thế nhưng đột nhiên tới chuyện này để hắn hơi sợ hắn sợ sệt trận tướng lại khát vọng trận tướng thu vân lại một lần cầm thật chặt hắn tay đến thanh phong gật gật đầu nói ra mẫu thân hài nhi sẽ không để ngươi mang theo tiếc lối ly khai nói hắn nhanh chân đi ra ngoài trên mặt vốn là vẻ kiên định qua không chốc lát nô thần đi vào trong phòng nhìn hai mẹ con một mặt vừa về tới ánh mắt có chút không biết nguyên do làm sao vậy thu vân thanh phong nói ngươi có chuyện hỏi ta thu vân gật gật đầu để nô thần ngồi lại đây tiếp đó thu vân quay về hắn miễn cưỡng lộ ra t i ể u dung bắt đầu kể rõ lên hai người khi còn trẻ từ gặp gỡ đến hiểu nhau từng đoạn sự t ì n h đến nghe xong những câu nói này nô thần cũng không khỏi trong lòng cảm khái tuế nguyệt vội vã khi đó nàng còn trẻ mềm mại như hoa bây giờ đảo mắt nhiều năm gần đất xa trời người một trong sinh không khỏi để người muôn vàn cảm、khái. nói tới chỗ này thu vân quay về hắn nói ra ta mười sáu tuổi cùng ngươi ngươi và ta cũng cùng nhau nhiều năm ta nhìn ngươi vì là ta người thân cận nhất vẫn tin ngươi lại ngươi nô thần trong lòng ta vẫn có một việc treo ở bụng tim việc này không biết ta chết không nhắm mắt nhìn ta liền muốn ly khai thế gian này trên mặt ta chỉ cần một cái đáp án nghe nói như thế nô thần không khỏi con ngươi hơi cò r ụ t lại hắn nhìn thu vân hình như đoán được nàng nghĩ muốn nói đến lập tức nàng than thở một tiếng nói thu vân có chút đáp án thật sự rất trọng yếu sao thu vân ánh mắt kiên định gật gật đầu nói ra đúng có một số việc ta nghĩ tại ta rời trước khi đi nhất định phải muốn biết rõ ràng ngươi biết ta vẫn tin tưởng ngươi Hy vọng n g ư ơ i k h ô n g m u ố n đang lừa ta. y mươi 478, đọc ô nô thần cùng thu vân hai người đối diện lên trong ánh mắt riêng phần mình lừng lánh bất đ ộ n g cuối cùng nô thần vẫn là thua trận nói ra ngươi là muốn hỏi thanh phong sự tình sao ta nghĩ biết năm đó chân tướng của chuyện chân tướng thật sự trọng yếu như vậy sao nô thần hỏi ngược lại nói thu vân không nói gì chỉ là trong cặp mắt kia để lộ ra vô cùng kiên định nhìn đến đây nô thần than thở một tiếng nói ra được rồi ngươi và ta phu thêm một hồi những năm gần đây ngươi cũng chưa t ư n g đối với ta đưa ra yêu cầu gì cái kia ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết chân tướng đi nói tới chỗ này thu vân cùng thanh phong liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều vô cùng gấp gáp không muốn nghe còn muốn nghe trong lòng dây dưa không ngớt ta trước tiên cho các ngươi hai cái giảng một cái cô sự đi có một thiếu niên tư nhỏ lập trí muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng đáng tiếc là người này chỉ có thẳng tới trời cao trí cũng không phần k i a cơ duyên thẳng đến có một ngày hắn trên đường về nhà gặp phải một đám người chém giết hắn cũng chịu t hai bay vạ gió vốn cho là mình muốn chết đi thời gian một cái như tiên nữ nữ tử n g không mà đến cứu hắn một mạng từ đây phía sau hắn tựu cùng ở hai bên làng cô gái này chuyển hắn công pháp dạy hắn rất nhiều chuyện thiếu niên vẫn coi nữ tử này là thành trong lòng nữ thần cứ như vậy rất bình thản qua mấy trăm năm thời gian nữ tử cùng thiếu niên tu vi đều đã cực kỳ cao thâm rốt cuộc có một ngày nữ tử nói cho thiếu niên một cái tin tức đó chính là nàng mang thai lúc đó nghe được cái này tin tức thiếu niên chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh giống như vậy trong lòng phát điên trong lúc nhất thời san bằng vài tòa ngọn núi đến trong lòng hắn vẫn coi là nữ thần vẫn không dám chấm mút nửa phần cùng tiết độc nữ thần dĩ nhiên vô thanh vô tức mang thai người khác hải tử hắn cảm giác hắn thế giới vào thời khắc ấy đều vỡ sụt xuống nữ thần nói cho hắn vẫn là chính là một cái môn phái khắc chỉ là cái kia người bởi vì cùng với nàng đã bị nuốt cho nên nàng muốn đi cứu hắn thiếu niên cực lực k h u y ê n can nhưng là nữ tử lúc này lại cái gì cũng không nghe vào thời khắc này bọn họ nơi tông môn cũng biết việc này toàn bộ tông môn đều sôi t r à o bởi vì cô gái kia là cao quý ma tiên tông t h á n h nữ làm sao có thể cùng một cái đệ tử của danh môn chính phái tẳng t i ệ u với nhau còn cô gái kia yêu người nhưng là chính đạo thủ lĩnh thượng t h a n h cung đệ tử chính ma không đội trời chung bây giờ lại vẫn n g h ị cùng nhau quả thực chính là cùng dại vọng tưởng giờ khác này thành nữ đã sớm ẩn trốn đi lén lút đàn sinh ra được một con mà nàng chỗ rửa cuối cùng chính là thiếu niên nàng khẩn cầu thiếu niên nhất định muốn đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng thành người không muốn kể rõ hắn t h ầ n thế nàng còn giao cho thiếu niên một viên thần phủ để hắn ly khai giới này nếu không thì không cách nào trốn tránh những người đó đuổi bắt thiếu niên bất đắc dĩ bên dưới chỉ phải đáp ứng thánh nữ đi rồi đi cứu người trong lòng của nàng không có mấy ngày thiên hạ t i ể u truyền đến một việc lớn ma giáo thánh nữ cấu kết thượng thành cung đệ tử đã bị bắt phong ấn tại tuyệt thiên sơn bên trên lúc này thiếu niên nản lòng t h o i trí mang theo đứa bé kia dụng thần phủ ly khai giới này tới nơi này được gọi là thiên địa lao lung một giới tại phía sau thiếu niên đem cái k i a trẻ con phong ấn lên để hắn ngủ say đi xuống không cách nào sinh trưởng phía sau thiếu niên kia tự gia nhập khiến người nghe do táng đảm vạn ma tông trong lúc nhất thời dựa vào tu vi của hắn chế hạ chiến tích huy hoàng trở thành vạn ma tông lúc đó trói mắt hào quang đến sau chính đạo bảy phái tới bọn họ vì là hủy diệt ma giáo không tiếc làm từ trước tới nay lớn nhất một lần công kích hắn theo t ông chủ hận thiên cựu nam trinh bắc chiến cuối cùng vẫn là bị thua hạ xuống sau cùng hận thiên cựu tông chủ mất tích trước khi chết hắn ủy thác ở thiếu niên đáng tiếc thiếu niên phụ hắn kỳ cao, hận thiên tông chủ con trai độc nhất vẫn còn bị bảy phái giết đi Thiếu niên từ thoải trí, nhìn niên nản lòng đây mấy trăm năm năm sau thiếu niên đã thành thanh niên có một ngày hắn thấy được một đại gia tộc thiếu nữ cô gái kia linh lung khả ái càng cùng thánh nữ có mấy phần giống nhau chỗ hắn không nhịn được cùng cô gái kia t i ể u t ố t lên bất quá lúc này hắn chỉ muốn trôn tránh đến người ở thưa thất nơi sau cùng hắn mang theo thiếu nữ rời đi giờ khác này hắn nghĩ tới rồi thánh nữ hải tử trong lòng nghĩ đến năm đó hắn cùng thánh nữ trong đó tình nghĩa liền trong bóng tối để nữ hải cái bụng biển lớn làm bộ mang thai lại lén lút ôm ra thánh nữ hải tử nói tới chỗ này hắn than thở một tiếng dường như giải thoát rồi một loại thu vân cùng thanh phong đã sớm nghe mắt t r ò n váng không biết ngô thần cố sự như vậy ly kỳ khúc chiết thanh phong càng là thán phục môi run rẩy nói ra hải tử kia chẳng lẽ chính là ta hắn chỉ mình không dám tin hỏi giò ngô thần gật gật đầu thừa nhận nói đúng hải tử kia chính là ngươi ngươi mẹ ruột thân tại mặt khác một giới tại vô tận hải khác một bên tên của nàng gọi là độc cô vân thưởng thân phận của nàng là tiên ma tông thành nữ mà nàng giờ khác này cần phải còn bị giam tại tuyệt tiên sân trên cho tới cha của ngươi mẹ ngươi không có đối với ta nhắc lên vì lẽ đó rốt cuộc ai ta cũng không biết lúc đó thượng thanh cung cũng chuyển hạ p h á p chỉ không cho phép tiết lộ này đệ tử họ tên vì lẽ đó coi như là tại thế giới kia cái này cũng là một cái to lớn bí mật ngay s n g này hết thảy thanh phong đầu g ó c hò hét loạn cào cào chỉ cảm thấy t i ể u giống như n ằ m động thu vân giờ khắc này cũng rốt cuộc biết chân tướng ai nô thần ngươi đây cũng là cần gì chứ tội gì làm như vậy một cái cục coi như là ngươi nói cho ta chân tướng của sự thật ta cũng hoàn toàn có thể coi hải tử là làm chính mình con ruột nghe được thu vân âm thanh nô thần cười khổ một tiếng nói năm đó ta không nghĩ ngươi khó qua cho nên mới phải ra hạ xét này hiện tại hy vọng ngươi có thể tha thứ năm đó ta ích kỷ nô địch đứng tại cửa đem tất cả mọi chuyện đều nghe rõ rõ r à n g ràng trong lòng nàng nghĩ đến chẳng thể trách người ca ca này cùng nàng dài không giống nguyên lai、like、hai người thì không phải là anh em ruột ta nhưng là chuyện đến nước này hai người ngày sau phải nên làm như thế nào ở c h u n g đây lúc này n ô thần lại nói ra còn có một việc vậy chính là ta vẫn lo lắng có một ngày cái kia giới sẽ phái người đến tìm kiếm đứa nhỏ này cũng nhổ c ỏ tận gốc dù sao hải tử là ma tiên tông cùng thượng thanh cung x ỉ nhục hai phe nếu như biết thanh phong thân thế phía sau nói không cho phép cựu sẽ trừ mà yên tâm đối với cái lo lắng này thu vân cũng lý giải ngô thần lo lắng nàng kéo qua thanh phong tay đón lấy nói ra chuyện hôm nay ta đã sáng tỏ rốt cuộc không cần mang theo tiếc n ố i rời đi chỉ là ngươi và ta tuy rằng không có quan hệ máu mủ nhưng là ngươi muốn nhớ được mẹ vẫn là mẹ ngươi thanh phong quỳ tại giường của nàng đầu nhìn nữ nhân này nhẹ nhàng nói ra bất luận ta mẹ để là ai ngươi trước sau đều là của ta mẫu thân mãi mãi cũng là giờ khác này thu vân dùng hết khí lực cuối cùng trong lòng bàn tay hắn viết xuống được chữ lập tức trong mắt nàng có chút khẩn cầu vẽ thanh phong nhất thời tự minh bạch mẫu thân ý tứ để hắn hỗ trợ chiếu cố muộn muội thanh phong quay về nàng hơi gật đầu nhẹ giọng nói ra mẫu thân ngươi yên tâm đi thu vân nhìn hắn từ ái nợ nụ cười cuối cùng từ từ nhắm hai mắt lại nuốt xuống sau cùng một hơi tức đến mẹ thanh phong âm thanh thổ thức nước mắt càng là không ngừng được nhỏ giọt xuống chương 479, h ó a bướm nô địch lập tức chạy vào nhìn thấy mẫu thân t r ú n g quy vẫn qua đời mẹ nô địch cũng khóc lên chỉ là trong lòng nàng không minh bạch vì sao nàng không có cho chính mình để lại một câu nói đến vì sao nàng đem tất cả thích đều cho cái này không có liên hệ máu mủ ca ca đây trong lúc nhất thời nàng một bên thương tâm một bên lại có chút đấu kỵ tâm ý từ nhỏ đến lớn nàng đều là khen các ca chưa bao giờ nghĩ qua cảm thụ của mình bây giờ qua đời vì sao cũng là như vậy nàng không nghĩ ra không nghĩ ra ai nàng nơi nào lại biết mẫu thân trí tuệ nàng cũng không nghĩ nghĩ một đại gia tộc tiểu thư thật đúng là ngốc bạch điểm sao nàng có thể vì là thích mà điên cuồng có thể vì là t ì n h mà từ bỏ hết thảy nhưng là người a trung quy vẫn là không chạy thoát thân tình r à n g buộc nếu nàng nghi hoặc nhiều năm sự tình đã xong duy nhất buông không được chỉ có con gái nô địch thanh phong người này trọng tình trọng nghĩa không có so với m â u thân thu vân càng hiểu rõ hắn cho nên nàng mới có thể muốn hắn một cái cam kết hấp hối thời khắc dùng hết khí lực cuối cùng vì là con gái muốn một cái bảo đảm đây là nàng làm vì m â u thân có thể làm được cố gắng hết sức mà nàng cũng là n à y cảm giác hổ thẹn thanh phong chính mình lúc sắp chết còn muốn liên lụy ở hắn cho nên nàng mới có thể đem sau cùng thời gian để lại cho mình một đời yêu n h i tử như vậy mà thôi hai người khóc giống nô thần nhìn thu vân di thể khỏe mắt cũng không khỏi ướt át t ừ ấy năm tới nay hắn cùng nữ nhân này tương cứu trong lúc hoạn ân ái không ớt thu vân từ trước đến nay đều không có oán h trong lòng hắn vẫn luôn hổ thẹn mới có thể nói ra cái này kinh thiên bí mật giờ khác này nàng qua đời hắn một phương diện có chút giải thoát một phương diện nhưng là khó có thể dứt bỏ trước đây ở chung với nhau tháng ngày hắn đi tới thu vân bên người dắt nàng tay để nói trong nhân thế t ỉ n h t ỉ n h ái thích ngươi nông ta nông dường như mây khói phụ vân hy vọng đời sau chúng ta không muốn tại gặp mặt tiết kiệm ta phụ ngươi cũng hy vọng ngươi có thể tìm một trí ái ngươi một đời phụ quân phụ tử ba người vì là thu vân giữ đạo hiếu ba ngày sau cùng mấy người đem nàng trôn ở một mảnh khắp nơi nở đầy hỏa h ồ n g lá cây cây phong bên dưới ánh nắng chiều chiếu xuống tại nàng mộ phần đầu đông nhiên một thải điệp tại nàng phần mộ bên trong bay lên cái kia thải điệp tại ba người bọn họ đỉnh đầu bay ba vòng đảo mắt t i ự u bay về phía vô biên vô tận trên bầu trời mẹ là người sao nô địch hô to một tiếng âm thanh bi thương không ngớt cái kia thải điệp run lên cánh bay vô số kim phấn sau lưng nó bay xuống cùng dáng màu chiếu dọi bên dưới duy mị cực điểm nhưng là nó lại cũng không có quay đầu lại nó hình như tại nó thế giới lớn như vậy nó muốn đi nhìn nhìn, nhìn, nhìn núi lớn nhìn, nhìn biển、rộng. nhìn nhìn cái kia phàm trần tục thế gian hết thẻ duy mỹ nhìn nhìn thế gian này phồn hoa nơi đi thôi đi thôi ngươi một đời bị k h ố n nơi đây ứng nên đi ra rồi đi thôi đi thôi nô thần nhẹ g i ọ n g l ầ m b ầ m nói thanh phong nhìn cái kia thải điệp chắp hai tay lệ nhất bái mẫu t h ầ n đi tốt thanh phong nhất định sẽ chiếu cố tốt em gái lúc này hắn nhìn về phía nô thần nói cha đi theo ta đi đi minh vương điện nô thần nghe đến lời này hơi sưng sở lập tức nói ra phong nhi ngươi có thể biết ta một khi ly khai hoan hỷ tông minh vương điện hủy diệt có lẽ tựu tại sáng chiều tối trong đó cha bây giờ hài nhi tu vi thành công căn bản không sợ hắn thiên tàn địa k huyết n g ư ơ i cha con ta liên thủ ta tựu không tin cái k i a thiên tàn địa k huyết còn có thể lật trời không thành n ô thần xương sở không nghĩ tới thanh phong sẽ nói ra như vậy lời nói trong lúc nhất thời trong lòng hắn biết đứa nhỏ này đúng là lớn hơn rồi ngươi không sợ hắn lại một lần hỏi dò thanh phong lắc lắc đầu nói đương nhiên phụ thân bây giờ minh vương điện thực lực cường đại chúng ta căn bản không sợ hoan hỷ tông hai tử ngươi còn không biết hoan hỷ tông gốc gác nó cường đại là ngươi không tưởng tượng nổi cha mẹ thân đã không có ta không nghĩ lại bị chế ước chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục như vậy sinh hoạt sao câu nói này ép thẳng tới ngô thần tâm khảm đúng đấy qua nhiều năm như vậy hắn vì là thu vân tại hoan hỷ tông cầu sống n à y hết thệ có lẽ cần phải kết thúc địch nhi ngươi làm sao nghĩ nô địch nhìn hai người nhưng là đổi quay đầu đi nói ra ta không nghĩ ly khai sứ phụ m ộ i muội nơi này dường như lao tù mẫu thân bị thiên tản địa khuyết giam lòng một đời chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm là đúng không nô địch nghe được mẫu thân hai chữ có chút không biết làm sao nàng xoa xoa đôi bàn tay túi đầu nô thần nhìn đến đây than thở một tiếng nói địch nhi nếu như ngươi kiên chỉ ở lại chỗ này như vậy vạn nhất có một ngày ta và người ca ca cùng cái kia thiên tàn địa khuyết cắt đ ứ ớ c dựa vào tính cách của hắn tất nhiên sẽ dùng ngươi tới áp chế chúng ta ngươi cần nghĩ cho rõ nô địch trong lòng rẽ r ủ i chốc lát sau cùng nhìn về phía hai người vẫn là nói ra được rồi thế nhưng ta cuối cùng muốn cùng sư phụ cáo cá biệt đi nô thần cùng thanh phong nghe nói như thế trong lòng này mới như đá đầu rơi xuống đất một loại giờ khác này n ô thần nhưng là bỗng nhiên nói với thanh phong phong nhi chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm cha mẹ ruột của ngươi thanh phong biểu tình nghiêm trọng lập tức nói ra cha ngươi nói bằng tu vi của ta bây giờ có thể thuận lợi vượt qua vô tận hại sao coi như qua có thể cứu ra ta mẹ rồi sao nô thần gật gật đầu nói khó được ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy cha hết thẻ tùy dân đi có một số việc nhân lực cũng làm khó giống như chúng ta tìm khắp thiên hạ linh d ư ợ c làm sao m â u thân tóm lại còn là phạm nhân thân thể không cách nào siêu độ a nô thần nghe đến lời này không khỏi xưng sở không nghĩ tới phong nhi sẽ có như vậy r ấ c ngộ để hắn đều có chút khó tin hắn nơi nào biết tại lật nhìn độ ách tâm kinh phía sau thanh phong lòng dạ càng thêm rộng đến lên hết thẻ t h ế sự nhìn càng thêm thấu triệt không nớt phụ thân nếu m ộ i m g ư i muốn cùng thiên tàn địa khuyết cá o biệt ta cũng muốn đi gặp gỡ một lần hắn lần này chính là hắn phái người tìm ta trở về nô thần gật đầu cũng muốn cùng theo một lúc đi thanh phong lại không có đáp ứng sợ sệt vạn nhất có chuyện nô thần còn có thể tiếp ứng hai người một phen làm dự tính hay lắm phụ tử ba người phân đầu hành động thanh phong mang theo nô địch trở lại hoan hỷ tông trên đường nô địch tuần hỏi thanh phong ca ngươi biết không ta rất đố kỵ ngươi mẫu thân liền chết đi thời điểm đều là nắm ngươi tay ly khai tư nhỏ đến bà thân đề cập tới nhiều nhất tên chính là ngươi vì lẽ đó ta cũng l ngươi t h a ngươi h h p o n d biết không mẫu thân nuốt xuống một hơi thở cuối cùng thời điểm dùng sức tại ta trong bàn tay viết xuống tên của ngươi ta biết nàng muốn ta chăm sóc thật tốt ngươi nàng là yêu ngươi nghe được lời nói này nô địch sắc mặt biến đổi liên tục trong lòng có chút động dùng nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy giờ khác này nàng muốn nói gì nhưng là hé miệng nhưng là lại không biết nên nói cái gì cho phải chương bốn trăm tám mươi cắt đức thanh phong nhìn vẻ mặt của nàng nhàn nhạt, nhạt cười cẩn nói tốt rồi m u ộ i m u ộ i ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn ta cùng phụ thân cùng thiên tàn địa khuyết sớm muộn có lẽ sẽ có một chiến tuy rằng ngươi b á i thiên tàn địa khuyết là sư phụ nhưng là hắn năm đó để tâm bất lương bất quá là muốn dùng ngươi cùng mẫu thân kiềm chế phụ thân m à t h ô i ngươi nhưng những năm qua sẽ không liền điểm ấy đạo lý đều không hiểu lần này trở lại chúng ta không thể chậm trễ thừa hải gian quá dài nếu không, thì, một trận đại chiến có lẽ tránh không khỏi nô địch nhìn thanh phong mắt trong mắt hào quang càng ngày càng kiên định nói Ca, ta hiểu được thanh phong gật đầu hai người cấp tốc mà đi nô thần nhìn thanh phong hai người bóng lưng nhưng trong lòng thì than thở nói ẩ n tàng rồi mấy trăm năm bí mật vẫn là rốt cục bị nói ra thánh nữ cũng không cần q u á i ta à con trai của ngươi bây giờ đã trưởng thành tuy rằng trong miệng hắn nói nhẹ bất qua dưới cái nhìn của ta tổng có một ngày hắn nhất định sẽ đi cứu ngươi hoan hỉ tông bên trong thiên tàn địa khuyết nhìn trước mắt hai người r i ê n g phần mình mang theo màu trắng tay á o cô không khỏi nghi hoặc nói địch nhi có chuyện gì xảy ra nô địch nhìn về phía thiên tàn địa k u y ế t lập tức nói ra khởi bẩm sư phụ mẹ ta ba ngày trước qua đời nghe được cái này tin tức thiên tàn địa khuyết không khỏi s ư n g s ở lập tức gật đầu nói người p h à m thân thể cuối cùng có t ậ n đầu không nên bi thương mới tốt nô địch gật gật đầu không nói chuyện nhìn về phía thanh phong thanh phong giờ khác này đứng dậy nói ra tông chủ không biết ngươi gọi thanh phong lại đây có chuyện gì quan trọng thiên tàn địa khuyết nhìn thanh phong âm thanh tàn n h ẫ n nói ra tiểu tử ta nhìn ngươi bây giờ thật là cánh cứng c ấ p rồi ta cũng m u ố n biết ngươi vì sao vô duyên vô cớ giết hắc ma trưởng lao phụ tá đắc lực hắc bạch song sát thanh phong tự biết việc này không thể dễ dàng nhưng là nói ra hồi bẩm tông chủ lúc đó tại cái kia mỏ linh t h ạ c trên là hai người động thủ trước hai người kiêm n g h ĩ phải trừ hết ta ta cũng là không có cách nào mới có thể như vậy kính x i n tông chủ c h a cho rõ hừ thanh phong ngươi xảo nôn lệnh sắc lẽ nào thật sự làm ta thiên tàn địa khuyết là kẻ ngu sao năm đó ngươi nơi thôn xóm bị hắc bạch song s ắ c d i ệ t vì lẽ đó ngươi một mực ghi hận trong lòng lần này mới có thể thủ đoạn ác độc vô tình đi nói tới chỗ này thiên tàn địa khuyết mắt lộ phong mang nhìn gần hướng thanh phong đến thanh phong nhưng là không chút nào sợ hãi cùng hắn đối diện lên thời khắc này thiên tàn địa khuyết trong lòng không khỏi kính sợ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ánh mắt cái kia ánh mắt dường như b i ể n rộng một loại ẩm ẩm sóng dậy lại dường như tinh không một loại thâm thúy cực kỳ đó là một đôi dạng gì con mắt đôi mắt này hắn cũng chỉ tại năm đó hận thiên cựu tông chủ trong ánh mắt từng thấy một cái như thiếu niên này dĩ nhiên sẽ có như vậy một đôi mắt trong lúc nhất thời hắn có chút ngây tại chỗ lập tức hắn tốt giống nghĩ tới điều gì chỉ thấy hắn đột nhiên một trường quay về thanh phong đánh tới thanh phong con ngươi không khỏi co r ụ t lại lập tức đưa bàn tay ra quay về cái kia đánh tới bàn tay đánh tới ẩm một tiếng nổ vang hai người riêng phần mình lùi lại một bước thiên tàn địa khuyết giờ khắp này trong lòng càng thêm bắt đầu kinh hãi nhiều năm không gặp người này trưởng thành dĩ nhiên kinh khủng như thế như vậy thanh phong nhìn về phía thiên tàn địa khuyết nhưng là nói ra tông chủ thanh phong không biết ngươi ý gì ừ tiểu tử ngươi thực sự là cánh cứng cắp rồi bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi sinh là hoan hỷ tông người chết là hoan hỷ tông quỷ việc này hát ma lão nhân sẽ không từ bỏ ý đồ nếu ngươi như thế năng lực t i ể u chính mình đối mặt hát ma lão nhân lửa giật đi đa tạ tông chủ quan tâm nếu như không có chuyện gì ta trước hết mang theo mội mội rời đi n thiên tàng địa khuyết sắc mặt phi thường không tốt nhìn hắn sống bao nhiêu năm đại mã đầu sao lại không nhìn ra thanh phong trong lòng nghĩ chỉ là hắn suy nghĩ chốc lát vẫn là nói ra hừ nô địch đừng quên sư phụ giáo dục t h i ân còn ngươi nữa thanh phong bắt đầu từ hôm nay mỗi cái tháng minh vương điện đều phải nộp lên hoan hỉ tông một trăm nghìn linh thạch làm đồng lộc hiện tại tông môn tài nguyên căng thẳng cần ngươi thời điểm đến, đến rồi thanh phong nghe nói như thế không chút do dự nói ra kính xin tông chủ yên tâm thanh phong tất nhiên mỗi tháng đều sẽ phái người đưa lên linh thạch đ ồ n g đ ộ c giờ k h ắ c này thiên tàn địa khuyết một mặt chê ánh mắt nhìn hắn phất phất tay để hắn mau nhanh ly khai thiên tàn địa khuyết không có quá đáng khó xử hắn này để thanh phong rất là bất ngờ nguyên bản còn tưởng rằng có lẽ muốn đại chiến một trận đây gian nhà bên trong thiên tàn thầm hận một tiếng nói người này trưởng thành thật sự là quá nhanh e sợ lại có một quãng thời gian chúng ta tự không khống chế được hắn ca ca vậy ngươi vừa rồi vì sao không trực tiếp giết hắn mỗi mỗi cái nào có dễ dàng như vậy vừa rồi ta dò xét một phen người này một thân khí lực mấy triệu cân đã hoàn toàn có thể cùng chúng ta sánh bay nếu như lúc này không phải chúng ta thời kỳ suy yếu có lẽ còn có thể một cái đem hắn giết chết làm sao chúng ta hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm tóm lấy hắn tỷ lệ rất thấp đồng thời một khi chúng ta ra tay vẫn chưa thể đem hắn bắt lấy đến thời điểm những tên kia t i ể u sẽ sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ cũng không nhớ rõ á địa khuyết lạnh dên một tiếng nói tiểu t ử tối h tiện nghi ngươi mang chúng ta đột phá ràng buộc tất nhiên trước tiên lột ra của ngươi ra không thể thanh phong nơi nào biết kỳ thực hắn vừa rồi tại quỷ môn quan đi rồi một vòng nay thiên tàn địa khuyết tu luyện âm dương thần công chính là tàn bản, vốn là có chút thi mỗi trăm năm t i ự u sẽ có một đoạn thời gian sẽ lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c t r ù n g hợp này một lần thanh phong đổi u thời cơ vừa vặn khoảng thời gian này chính là hai người thời kỳ suy yếu nếu không thì một trận đại chiến khó tránh khỏi dựa vào thiên tàn địa khuyết tu vi thanh phong khó thoát kiếp nạn này a thanh phong cùng ngô địch trong lòng đều rất cao hứng không nghĩ tới việc này tiến hành thuận lợi như thế rất nhanh hai người cựu cùng ngô thần hội hợp ở cùng nhau ba người vừa rồi rời đi nơi này liền thấy một đoàn hắc quang chạy như bay tới người này rơi xuống đất phía sau nhìn ba người kia bong lưng trong lòng phẫn hận cực kỳ người này không là người khác chính là hắc ma lao nhân hắn sinh khí chính mình đến trầm một b vừa tức cái kia thiên tàn địa khuyết vì sao không ra tay đem người này chu diện chẳng lẽ thật muốn nuôi hổ thành hoạn cái kia thiên tàn địa khuyết nhất định là luyện công luyện ốc giờ khác này ba người kia đã hội hợp tại một chỗ dựa vào hắn lực lượng cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ có thể âm thầm than thở một tiếng nói ta hai đứa đồ nhi tốt thù này sư phụ nhất định sẽ báo hắc ma lão nhân sắc mặt thâm độc hóa thành một trận h ắ t phong rời đi thanh phong cùng phụ thân còn có mội mội về tới minh vương điện không làm kinh động người quá nhiều bất quá hắn mấy lớn trợ thủ cùng truy thiến cầu mặt thiên mấy người đều dối rít tới gặp qua hai người truy thiên cầu cái tên này chạy tới không phải phải cho nô thần cùng nô địch riêng phần mình an bài một cái tên tuổi nô thần bị truy thiên cầu treo một cái minh vương điện tổng hộ pháp chức vụ nô địch cũng bị hắn lấy cái truy phong đường đường chủ chức chuyên môn phụ trách trong điện nữ từ việc chương bốn trăm tám mươi mốt chiến loạn dồn dập nói thật nay truy thiên cầu ngoại trừ có chút không được điều trợ lý tình vẫn là rất lọ dìn chí ít như vậy không để thanh phong khó xử an bài đầu đầu là nói nô thần cùng nô địch cũng đều không có chối từ một phương diện không nghĩ để thanh phong k ó xử một phương diện hai người cũng xác thực cần phải làm n h ữ g ì nhưng vào lúc này ngưu khôn mã càn đi vào đại điện bên trong nhìn thấy n ô thần hai người dồn dập lên trước bái kiến đón lấy hai người bọn họ t u cùng thanh phong nói gần đây phía ngoài chiến đấu càng ngày càng khốc liệt mấy ngày trước bảy phái cùng yêu vực lại phát sinh một trận đại chiến sau đó bảy phái có lao tổ xuống núi tìm tới ma môn hy vọng chính ma hai đạo thả xuống thành kiến cùng chống đỡ yêu vực nếu không thì môi hở răng lạnh một khi bảy phái bị diện ma môn họa không xa lấy cái này tin tức cũng là vừa rồi chuyển tới không biết điện chủ ngươi có thể biết được nghe nói như thế thanh phong nhìn về phía n ô thần n ô thần gật gật đầu nói ra xác thực có người đến tìm kiếm thiên tàn địa khuyết này mấy ngày bảy phái cùng giải quyết ma giáo ba môn tông chủ tại không lao sơn trên thương nghị giới này đại sự chính là không biết việc này khi nào cử hành ma môn tuy rằng cũng muốn diệt hết b ả y phái nhưng là bây giờ vượt ngoại đột kích đã không phải là hai đạo tranh đấu sự tình liên quan đến toàn bộ thiên hạ tu giả sinh tử bây giờ chỉ có thả xuống thành kiến chính ma hai đạo cộng đồng chống đỡ mới được thanh phong nghe nói như thế nhưng trong lòng thì phi thường cao hứng nếu như như thế h ắ n t i ể u có thể chính đại quang minh chống đỡ yêu quái như k h ô n lại nói nghe minh tiên h thương thế chuyển biến tốt ít ngày nữa cũng phải phái quỷ giới đại quân trinh chiến tư phương đây thật là nhà rột lại gặp mưa suốt đêm a toàn thiên hạ tu giả đều đã sợ hãi thanh phong nghe qua những câu nói này nhưng trong lòng thì vì là bảy phái đệ tử lo lắng đặc biệt là thái nhất tông những người kia cũng không biết có thể hay không bình yên thiên long t h à n h hạ vô số yêu quái lại công k í c h tới to lớn yêu thù ở phía trước mở đường hung manh cực kỳ vô số yêu quái đánh ra chính mình yêu khí trong lúc nhất thời bên trong đất trời đâu đâu cũng có hảo quan g loại lên để người hoa cả mắt mở đại trận ra có người hô to một tiếng tiếp theo một đạo to lớn lồng ánh sáng nháy mắt đem toàn bộ thành trì bao phủ lên một tầng lồng ánh sáng đến phóng ra d ò n lửa có người cầm đến mấy trượng thô d ư ờ n g như ống đồng một loại pháp khí mấy cái tu giả vì là vật ấy thêm vào linh thạch quay về nó đánh ra mấy đạo pháp quyết đón lấy nhắm ngay ngoài thành một chỗ liền đánh tới chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn một cái dài mười mấy t r ư ợ n g dòng lửa bay ra lồng ánh sáng ở ngoài quay về một chỗ yêu quái nhiều địa phương tựu đập xuống lại là một tiếng ầm ầm nổ vang chỗ kia địa phương tựu muốn nổ tung lên vô số đ ố m lửa nước tóc ra trong lúc nhất thời đốt chết vài yêu quái đến lồng ánh sáng bên dưới gần n h ì n tên bảy phái đệ tử đứng ở nơi đó thái nhất tông một kiếm tâm cùng tư đồ thu kiện thu mẫn toàn bộ ở trong đó. giờ khác này một người đầu lĩnh đi tới nơi này người này không là người khác chính là thái nhất tông đại sư linh trần lam thiên hắn nhìn đám người đối với mọi người đầu tiên là cổ liếu cổ khí đến đón lấy liền thấy lồng ánh sáng mở ra hơn một ngàn người tại trần lam thiên dẫn dắt bên dưới xông ra ngoài bên trong đất trời vô số pháp khí bị mọi người đánh đánh ra trong lúc nhất thời trên bầu trời pháp khí bay múa đầy trời vô số yêu quái trên người máu tươi bắn nhanh ra một kiếm tâm cầm trong tay phi kiếm d ũ n g m anh cực kỳ chỉ thấy hắn phi kiếm xoay tròn bên trong tự có yêu quái đầu bay lên lúc này hắn đã tu vi kim đan mặc dù chỉ là sơ kỳ cũng là vô cùng lợi h tại chung quanh hắn mười t r ư ợ n g bên trong không yêu quái dám dễ dàng tiếp cận tư đồ thu kiệt phi kiếm như rồng h ắ n tại mấy tháng trước cũng đột phá đến rồi kim đan kỳ bản thân hắn mang kiếm cốt đối với phi kiếm lãnh hội càng hơn một bậc phi kiếm trong tay của hắn hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh dồn dập cắn r ế t mở ra tư đồ thu mẫn đã đến t r ú c cơ đỉnh điểm đáng tiếc vẫn không có đột phá đến kim đan chỉ thấy nàng ngự sử linh châu không ngừng r ế t đông vào thời khắc này một yêu quái bay lơ lửng lên trời một thanh quỷ đầu đại đao quay về nàng liền chặt rét qua đến tư đồ thu mẫn kinh hãi ở nơi này nguy hiểm thời gian một than quay về yêu quái kia một kiếm chém xuống nháy mắt t i ự u đem yêu quái kia chém thành hai nửa đến giờ khác này một người chạy nhanh đến quan tâm hỏi rõ tiểu sư mọi n g ư ờ i không sao chứ tư đồ thu mẫn lắc lắc đầu nhất thời nói ra đa tạ trung ly sư m i n h nếu như thanh phong giờ khác này nhìn người nọ đ ỗ n g nhiên sẽ kinh ngạc thốt lên này trung ly nhiều năm không gặp biến hóa rất lớn cũng thành t ụ c thận trọng rất nhiều không tại như khi còn trẻ như vậy một dạng n g ả y thoát trung ly gật gật đầu phi kiếm vật lên tiếp tục rét đ ư đi yêu quái hình như vô cùng vô tận giống như vậy rét không xong có một tiếng vang lên bảy phái nhân mã trên bắt đầu rút lui lui về vào thời khắc này lại có ngàn người thao túng đội ngũ xuất hiện bắt đầu giết đi ra thay thế tổ này nhân mã nguyên lai yêu quái giết không hết nhưng là tu giả nhưng là không chịu nổi một mực chiến đấu dù sao mọi người pháp lực có hạn cũng không phải vô cùng vô tận này mới có người nghĩ như biện pháp này không ngừng thay phiên nghỉ ngơi mới có thể dài mà lâu thanh phong giờ khắc này đang tu luyện bên trong tự t ừ dung hợp lôi hỏa phía sau hắn cảm giác mình đối với lôi điện cùng hỏa điều khiển càng thêm thành thạo lợi hại l i ê n hắn một đầu đâm vào hỏa trong phòng hắn nghĩ thử hấp thụ cái kia phượng hoàng tinh hỏa nhìn nhìn có thể thành công hay không theo hắn công pháp vận chuyển hấp thụ một tia ngọn l bắt đầu luyện hóa nay phượng hoàng tinh hỏa bá đạo cực kỳ quả thật không phải là cái kia trong động sâu hỏa diễm có thể so sánh với tốt tại còn có thể chậm rãi luyện hóa trải qua một nén nhang nỗ lực hắn cuối cùng thành công lôi hỏa càng thêm cực nóng không nớt phía trên lôi hỏa có một tia huyết màu đỏ lưu truyền không nớt thanh phong nhìn này lôi hỏa kích động trong lòng không nớt trong lòng nghĩ tới đây khả năng xem như là hắn độc hưu chính là ngọn lửa đi trong thiên hạ cần phải lại cũng không có thứ hai đó bất quá hắn không có tiếp tục tại luyện hóa hòa diễm dù sao vật này thái quá tiêu hao thần n i ệ m đi tới gian phòng gỗ nơi này bởi hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu hành độ ế c h chân kinh theo trong miệng hắn không ngừng trào n i ệ m k i n h này tâm tình càng ngày càng ôn hòa y hạ xuống tiếp theo liền thấy quanh người của hắn vô số kinh văn tránh hiện ra quay c h u n g quanh hắn xoay tròn sau cùng hình thành một quang cháo một loại đem hắn bao ở trong đó mà cái kia lồng ánh sáng xung quanh vô số kinh văn xoay tròn mà lên phát sinh trói mắt hào quang sau đó lại có phật âm như xa như gần mơ mơ hồ hồ văng tới thanh phong cảm giác này phật kinh tuy r ằ n g ảo diệu tinh thầm bất quá tại hắn tập đến lại cảm thấy như cá được nước giống như vậy tự hình như trời sinh vì là hắn bố trí một loại trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ chính mình còn thật cùng cái tia phật hữu duyên ấn cái tia hòa thượng từng nói kinh này sách có thể tẩy cân phạt tủy chỗ cực sâu có thể đúc lại thân thể hoàn thành c h â n ngã giờ khác này hắn cảm giác mình gân cốt đang tỏa sáng tân sinh giống như vậy vô số t r ọ c vật đang bị hắn không ngừng sắp xếp ra đến bên ngoài cơ thể đi mở mắt ra thanh phong t i ệ u nghe đến một luồng tanh tưởi khí thức trên người cũng dính nhấm nhấm phóng tầm mắt nhìn tới lúc này mới nhìn thấy nguyên lai trên người có một tầng màu đen vật s à sệch ấ t bị hắn sắp xếp ra bên ngoài cơ thể cái tia cố mùi vị chính là vật này tản mắt ra hắn chưa bao Thể nội chương ò n n sẽ có i ề u n h vậy v ậ cho bốn trăm tám mươi hai người đến tựu i tại hắn suy tính thời điểm ngoài phòng tiếng gõ cửa chuyển tới thanh phong mau chạy ra đây lọ đá triệt hồi kết h giới đẩy cửa ra đến đứng ở phía ngoài mặt t i ê n người này sư phụ thông môn người đến nghe nói như thế thanh phong c a o mày hỏi rõ là ai tới mặt t i ê n nói cho hắn người đến chính là thanh ma thanh phong gật đầu thanh ma là hắn lao cấp trên cũng không biết hắn tới đây chuyện gì làm hòa sự lao à mang theo nghi vấn hắn nhanh chân hướng về đại điện bên trong đi đến đến, đến đại điện truy thiên cậu đang cùng cái kia thanh ma p h à n đàm thanh phong không nói gì chân tâm không nghĩ tới truy thiên cậu thân thiện đến tình trạng này nhìn dáng dấp còn giống như nói rất vui vẻ tựa như lúc này thanh phong ho nhẹ một tiếng hai người mới nhìn về phía hắn đến truy thiên cậu hì hì nói thanh phong nhanh tới thăm ngươi một chút lao thủ trưởng người này không sai thanh ma nhìn thanh phong quay về hắn hơi gật đầu thanh phong lập tức đi tới nói đã lâu không gặp ân không tội không tội ngươi hiện tại lăn lộn so với chúng ta lao ra hỏa này muốn tốt rất nhiều sao sắp đổi tới nửa cái hoan hỉ tông thực lực thanh phong không tỏ do ý kiến cởi nói thanh ma ngươi quá khen rồi người trẻ tuổi không muốn khiêm tốn mà chúng ta này chút ma đầu kiên kỵ nhất chính là khiêm tốn ngươi đúng là cần phải cùng người này học nói hắn liền chỉ về truy thiên c ầ u đến truy thiên c ầ u nhất thời dơ lên đầu v ê n y vang đắc ý lên thanh phong n h u mày đầu trong lòng nghĩ đến nếu như cùng hắn học không được đem c h â u thổi thượng t i ê n à, cũng không biết vừa rồi này truy thiên c ầ u cùng nhân ra lại hít hà gì đây thanh phong không muốn tiếp tục cái đề tài này liền câu chuyện nhất chuyển nói ra không biết thanh ma ngươi tới có chuyện gì nhắc tới chính sự thanh ma cũng không dài dòng trực tiếp nói ra mấy ngày trước ma giáo ba môn cùng bảy phái hẹn đàm luận ta nghĩ ngươi cũng có thể có nghe nói nói tới chỗ này hắn nhìn về phía thanh phong thanh phong gật gật đầu biểu thị mình quả thật nghe nói qua thanh ma nhìn thấy vẻ mặt của hắn ư một tiếng đón lấy nói ra mấy ngày trước ma giáo ba môn tông chủ tụ hội một đường trải qua thương nghị đều cho rằng nếu như lần này lại không liên hợp ngày sau một khi yêu vực đại quân công phá bảy phái liên minh còn có quỷ giới không ngừng đi ra gieo vạ nhân g i a n chúng ta ma giáo hủy diệt cũng không xả lấy vì lẽ đó mấy người quyết định tạm thời thả xuống thành kiến xuất binh tri viện bảy phái cũng cùng bảy phái định ra rồi trăm năm không xâm phạm lẫn nhau điều ước để tránh khỏi chiến loạn phía sau song phương thừa dịp một phương suy yếu công kích đối phương nghe đến đó thanh phong không ngừng gật đầu cho rằng cái hiệp nghị này ký tốt thanh ma liếc mắt nhìn hắn đón lấy nói ra chỉ là vì thành ý các môn cần phái ra một nửa nhân mã mới được ngươi cũng biết hoan hỷ tông vốn là nhân thủ căng thẳng vì lẽ đó tông chủ để ngươi minh vương điện làm gương cho binh sĩ khi thứ nhất t h ê đội đi tới đến tiếp sau hoan hỷ tông còn sẽ không ngừng phái người chi v i ệ ngươi n nghe được câu này thanh phong không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng nghĩ đến này tiên h tàn địa khuyết đúng là tốt một cái mượn đao giết người phương pháp nghĩ đem chúng ta minh vương điện toàn bộ đẩy ra ngoài phía sau tựu có thể không không phí một binh một tốt tựu giải quyết hết này một hòa lớn hắn cũng ngh chúng ta từng cái cung điện đều sẽ phái ra một ngàn người đến tạo điều kiện cho người nhóm minh vương điện đến điều khiển mười mấy cung điện gộp lại cũng có vạn thanh người đồng thời vì là cổ vũ các ngươi tông chủ hứa hẹn các ngươi mỗi cái tháng một trăm nghìn cung phụng từ bỏ đồng thời còn lấy ra một cái vùng mỏ vì là các ngươi khai thác dùng để trợ cấp minh vương điện nói tới chỗ này hắn đi lên phía trước vũ vô, vô thanh phong b ả vai lập tức nói ra thanh phong a thanh phong chính là kẻ thức thời mới là t u ấ n k i ệ t ngươi thực lực bây giờ tuy rằng so với mỗi cái cung điện đều còn hùng hậu hơn nhưng là và toàn bộ hoan h ỷ tông tương đối lên vẫn là như gặp sư phụ ngươi còn trẻ không nên khí thịnh có lúc gần n h ẫ n một ít không có chỗ xấu nghe thanh ma thanh phong gật đầu tự hỏi hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến tuy rằng thiên tàn địa k h u y ế t cho hắn một toàn núi quặng làm sao nước ở xa không giải được cái khát ở gần bất qua cái kia thiên tàn địa quyết cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ có xuyên sơn thú cái này trợ lực đến thời điểm để nó đi một vòng vì ra lẽ i n trung n h thạch h tập ấ đó hắn mới có thể như vậy như vậy làm ra phi thường dáng vẻ khổ sở bây giờ làm cho cũng diễn gần đủ rồi hắn quay về thanh ma gật gật đầu nói nếu thanh ma nói như ngươi vậy ta cũng không có lý do cự tuyệt Bất q ha ha khối, khối này h là tông chủ đặc biệt vì ngươi ban hành lệnh bài có thể khống chế sinh tử nếu như có người dám làm trái ngươi mệnh lệnh không cần đăng báo có thể trực tiếp chấm giết thanh phong tiếp nhận lệnh bài trong lòng nhất thời thỏa mãn phi thường Có có có chân này bài tương đương với có quyền sinh quyền sát, nếu như vậy, hắn bài vậy, tay với tiểu thoải mái sát, thể lúc à bài, m một mắt lộ trận thu tên ra lớn. Hắn lệnh ánh không l hồi cười. ý này hắn sai người chuẩn bị rượu và thức ăn tốt đẹp chào hỏi thanh ma một trận chính là giang hồ không là đánh đánh giết giết giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế này thả tại tiên môn cùng ma môn cũng là cũng giống như thế một vị n a n g tàng lỗ mãng cuối cùng đổi lấy bất quá chỉ là hủy d i ệ t mà thôi coi như là ngươi tu vi thông thiên bao nhiêu nghĩ muốn lấy sức một người đối kháng toàn thiên hạ thiên tài tự thế sau cùng đường về bất quá là ngã xuống mà thôi một người lực lượng trung quy là có hạ chính là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chính là minh thiên quỷ chủ cũng không dám nói mình chính là vô địch thiên hạ ở đây tu la tràng t r ô n thân vô cùng c u ầ n ngạo người đều đã hóa thành bạch cốt biến thành lưu xa theo gió đi lại có ai sẽ nhớ k ỹ tên của bọn họ đây thanh phong đương nhiên sẽ không như vậy bởi vì hắn đã sớm minh bạch cái này đạo lý nghĩ làm anh hùng hay là trước hỏi một câu kiếm trong tay có đ ủ hay không sắc bén đi hắn cũng không nghĩ làm anh hùng gì chỉ nghĩ ở đây trong loạt thế mở một đường máu vì là hậu nhân che mưa chắn gió mà thôi một hồi cơm ăn rất cao hứng thanh ma người này ngoại trừ quần ngạo một ít cũng không t h lắm Thanh phong lấy ra hầu nhiên tự tự mình chương a n h p bốn trăm tám mươi ba tổ đồ bên dưới thanh phong nghe được thanh ma nhắc nhở nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu như hát ma lão nhân tìm hắn càng tốt hơn vừa v ẫ n đem một đoạn kia nhân quả chấm dứt đối với thanh ma lòng tốt nhắc nhở hắn đương nhiên muốn hào hào cảm tạ một phen một bữa cơm ăn được đến hai người quan hệ lại tiến thêm một bước sáng sớm ngày thứ hai thanh phong liền tìm đến mấy cái nhân viên nòng cốt thương nghị xuất binh một chuyện mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình thanh phong nghiêm túc lắng nghe cuối cùng định ra rồi bước đầu ý kiến đó chính là thanh phong dẫn dắt năm ngàn nhân mã đi trước một bước truy tiên h cầu phụ trách đến tiếp sau đội ngũ tiếp đ á i cùng linh thạch khai thác dù sao cho không một toàn núi quạng không thể nói được lúc nào t i ể u sẽ thu hồi đi thừa dịp khoảng thời gian này đương nhiên muốn hung hăng khai thác ra một nhóm linh thạch mới tốt mà bọn họ có xuyên sơn thú cái tên này tự nhiên có thể nghĩ đem cái tia mỏ quạng tồn chữ linh thạch nhiều nhất địa phương trước tiên khai thác ra. lời không nói nhiều thanh phong dẫn dắt mặt tà còn có mặt thiên bộ c h â n sương thiên quan cùng xuất phát đi theo năm n g h n nhân mã có sắp tới hơn một n g h n năm trăm n g ư ờ i đều đã đi đến trúc cơ tu vi hắn lại dẫn theo bốn mươi nhiều kim đan tu giả có thể nói là đội ngũ chưa từng có cường đại rồi hình tượng nhất c h u y ể n thiên long thành đã thành tu la t r à n g phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có huyết nhục hải cốt mùi máu tanh tức bao phủ toàn bộ trong thành khiến người nghe nóng g muốn nói thời khắc này vân hạc cùng thương tuyển đám người nhìn thành chỉ phía dưới vô tận yêu thú cũng là thổn thức không nớt thực sự là không biết cái kia yêu vực bên trong rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái tại sao giết không hết chém không、giết. lại nhìn bảy phái đệ tử bị thương vô số rất nhiều người đều đã giết gân m ệ t mọi lực kiện không cách nào xuất chiến nhưng là cái kia yêu vực đại quân nhưng là cờ xí bay bay tại chân trời hình thành một v ệ t đen nhìn như vô cùng vô tận một loại giờ k h ắ c này đạo huyền tông minh đạo tổ sư đi ra hai người r ồ n dập trào minh đạo thượng nhân nhìn về phía trước một màn cũng là c a o mày một mặt y ê u sầu nói ra chúng ta đã cùng ma giáo thương nghị xong mọi người đang kiên trì kiên trì ma giáo có sinh lực lượng nghĩ đến tựu muốn đi qua vân hạc nhưng là lo lắng nói ra sư thúc ma giáo xưa nay không nhận có thúc thật sợ bọn họ đến phía sau sẽ hoàn toàn ngược lại a minh đạo thượng nhân đối với lo lắng của hắn nhưng là lắc đầu nói không sao nếu như có người dám không nghe điều khiển ta thì sẽ xử lý bây giờ tình huống cũng không cho, cho chúng o c h ta soi mói cho lựa b ả y phái đệ tử không chỉ có muốn thủ hộ này trên tuyến còn phải đồng thời thủ hộ quỷ giới nhập c h u phù diêu phát tới tin tức đến hắn bên kia cũng rất khẩn trương quỷ giới đại quân không ngừng đột phá phòng tuyến làm sao thủ hộ đệ tử căn bản không đủ dùng chỉ có chờ đợi ma môn c h i viện sư thúc vì sao không hiệu triệu thiên hạ tán tu tới đây thủ hộ nghe được lời nói của vân hạc minh đạo thượng nhân cũng là than thở một tiếng nói ra hiện khắp nơi đều có quỷ vật qua lại đã hiệu triệu những tán tu kia riêng phần mình thủ hộ bản địa tiêu diệt quỷ v ậ t hiện ở nơi nào lại có người tay có thể hiệu triệu mà một ít tu tiên thế ra nhưng là tại thời khắc này phong núi không ra không để ý thiên hạ đại nghĩa không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý một khi yêu vực đánh vào nhân gian giới tổ đồ bên d ư ớ i không có chứng lành đến thời điểm bọn họ diệt vong cũng bất quá là sáng chiều tối trong đó mà thôi nghe được minh đạo tổ sư từng nói mấy người chỉ có than thở mà thôi đúng một tiếng vang lên yêu vực đại quân lại bắt đầu công kích hát sát hổ vương cùng dương thần quân nhìn về phía trước tình hình trận chiến nhưng là hăng hái không nớt ha, ha, ha. ta yêu vực đại quân vô cùng vô tận nhân gian giới bất quá là vật trong túi mà thôi ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn những nhân loại kia có thể kiên trì thời gian bao lâu nghe được lời nói của hát sát hổ vương dương thần quân cũng nói ra của chúng ta bộ đội tiên phong đã tập kết xong xuôi chỉ cần đến tiếp sau đội ngũ lại đây thời gian chính là những nhân tộc kia diệt vong thời gian nói cho ngươi một cái tiểu đạo tin tức nghe này một lần yêu hoàng muốn đích thân chinh chiến nhân gian hàng giới lời vừa nói ra hát sát hổ vương không khỏi khiếp sợ hắn nhìn về phía dương thần quân nhỏ giọng nói ra lời ấy tuyệt đối không thể nói lung tung dương thần quân cười thần bí nói hiệu tiên nhân qua không mấy ngày sẽ t ớ i là hắn sớm báo cho ta đồng thời lại quá mấy ngày ngưu ma vương cùng kim sĩ đại bằng yêu vương cũng sẽ cùng đến nơi dựa vào thực lực của hai người bọn họ công phá nhân loại phòng tuyến bất quá là sáng chiều tối trong đó mà thôi nghe đến mấy cái này tin tức hát sát hổ vương trong mắt hào quang lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì vụ yêu vực một phương một tiếng kèn lệnh thổi bay tiến công lại bắt đầu trần lam thiên nhìn về phía trước chỉ thấy vô số mười mấy hai mươi mấy trượng cao lớn yêu thú ở phía trước ứng chiến phía sau cùng theo vô số yêu quái những yêu thú kia trên người trên đầu mặt đều đứng tại rất nhiều yêu quái những yêu quái kia hoặc cầm trong tay phi nhận hoặc tay cầm sưng ơ thú hoặc kéo ra yêu c u n g còn có một chút yêu quái cầm lấy hồng trắng cờ nhỏ không ngừng run run n g h i ễ m nhiên một phái nghiêm chỉnh huấn luyện rằng rớp giờ khác này cái kia nâng cờ yêu quái tả hữu khoa tay ra liền thấy yêu thú cùng yêu quái tách ra hai bên lúc này hai cái cười yêu thú yêu vương xuất hiện một cái chính là hát sát hổ vương một cái khác chính là dương tần h quân hát sát hổ vương nhìn to lớn kia p h á p trận phòng ngự lạnh trên một tiếng nói người đám nhân loại còn không mau mau đầu hàng yêu nếu như hiện tại đầu hàng ta còn có thể thả các ngươi một mạng nếu không một khi thành cửa mở ra tất nhiên để cho các người h cho i ê n n để các nói chuyện chính là đạo huyền tông trường lão tên là lục phong người này tính khí táo bạo ghét cái ác như kẻ thù bây giờ há có thể nghe được uy hiếp như vậy lời nói nói hắn giận dữ bên dưới cựu phi thiên mà đi lao ra đại trận ở ngoài lục phong không thể như này lỗ mãng minh đạo thượng nhân vội và nói đáng tiếc đáng muộn cái tia lục phong đã xông ra ngoài hát sát hổ vương nhìn người đến lạnh lên một tiếng nói thực sự là không biết lợi hại nói liền thấy hắn lạnh không một trường vận ra phía sau bầu trời đ ỗ n g nhiên ngăm đen một mảnh một cái chu vi trăm trượng to lớn chảo ảnh bỗng dưng sinh thành b a y về cái tia lục phong tựu i đập tới À, ta và các ngươi l i ề u mạng chỉ thấy lục phong hét lớn một tiếng vận lên vô thượng kiếm thuật hơn mười t r ư i n g kiếm ảnh phá kiếm mà ra giờ khác này cái tia chảo ảnh cũng đến hai cái ầm ầm và đánh đến cùng một chỗ a lục phong miệm nôn máu tươi bay ngược mà về rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ hại ha ha, ha ta làm thật lợi hại một người tính khí rất lớn Tu vi quá kém. Lúc này cái k i a hát sát hổ vương lạnh giọng cười nhạo nói. Lục phong ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nhận này xỉ nhục nơi nào có thể quá sức nhất thời chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên búng máu tươi lớn dâng trào ra đón lấy hắn t i ể u hai mắt t ố i sầm lại nổi giận đã hôn mê. một trường khủng bố như vậy nay để rất nhiều tu giả đều trong lòng ngạc nhiên phỏng đoán yêu quái đến cùng là cấp bậc gì. ta chính là hát sát hổ vương cho các ngươi một cái cơ hội tới g i ế t đi ta ta. ngược lại muốn xem các ngươi một chút những nhân loại này đến cùng có hay không thật sự có tài. Lời này vừa nói ra nhất thời làm tức giận vô số người đến. Chương 484, hai thanh pháp kiếm đan dệm đồng thời dành ra vô tận hào quang quay về cái kia hát sát hổ vương lao nhanh mà đi một lùn mãnh liệt khí thế phô thiên cái địa mà tới ha ha không tồi không tồi h ắ c sát hổ vương hô to một tiếng chỉ thấy hai tay hắn đặt phía trước pháp lực vận chuyển bên liên giới một đầu mấy chục trượng hắc hổ cái bóng hóa hình mà ra quay về phi kiếm kia tựu nào tới cái kia hắc hổ vô cùng linh hoạt lực lớn vô cùng nháy mắt tựu cùng cái kia hai thanh pháp kiếm quân quít lấy nhau hắc sát hổ vương ngồi trên người yêu thú trong miệng lại nói không đủ còn chưa đủ n g ư ờ i tu vi vẫn t r ê n l ệ n h một ít trở lại tốt đẹp tu lượt đi nói liền thấy cái kia hắc hổ hóa hình lại lần nữa biến ả o thành một to lớn hổ trào nhất thời một bàn tay đem cái kia hai thanh pháp kiếm đánh bay ra ngoài đón lấy nó không ngừng chạy chút nào quay về cái kia triệu lam ép xuống triệu lam lập tức giơ hai tay lên ở trước người bố trí xuống tầng tầng vòng bảo v trong lúc nhất thời x u n g quanh âm thanh hoàn toàn không có màu đen kia lớn trưởng cũng đã biến mất đi chốc lát phía sau chờ hết thể rõ ràng hạ xuống liền thấy triệu lam nằm trên đất bất tỉnh nhân sự cũng không biết chết sống lập tức liền có người đi ra ngoài ô m g trở về hắn tốt ở đây người vô sự chỉ là bị đánh ngất xịu mà thôi trong lúc nhất thời bảy phái bên này hai người cao thủ bị người nháy mắt tuấn sát để mọi người tâm tình rơi xuống thấp nhất vân hạc giận dữ cựu muốn đích thân ra tay minh đạo tổ sư để xuống hắn nói tại chờ chút nhìn giờ khác này bảy phái bên này yên tĩnh vô cùng mọi người đều tại phỏng đoán đối phương thực lực trần lam t i ê n liếc mắt nhìn linh vân nói sư muội có d á một m chiến này hát sát hổ vương một thân tu vi được năm đó tiến nhập yêu vực đám người toàn bộ biết được một kiếm tâm nhìn thấy hai người muốn đi ngay lập tức tiến lên nói ra sư thúc cẩn thận này hát sát hổ vương một thân tu vi sâu không lường được năm đó tại yêu vực hắn lấy sức một người lực chiến mọi người chúng ta sư phụ càng bị hắn đánh vào trong giếng cổ trần lam thiên nghe nói như thế nhưng là khẽ mỉm cười nói kiếm tâm không sao ta và ngươi tiểu sư thúc tự có chừng mực hai người dắt tay mà ra đi tới đại trận ở ngoài ư à t u t một đôi kim đồng ngọc nữ bất quá bằng hai người ngươi tu vi vẫn không đủ mau nhanh để những lao gia hỏa đó đi ra Bản vương cũng hào hào hào vui l ù a một chút trần lam thiên không nói chỉ là lấy ra kiếm quyết nói sư muội trực tiếp lấy ra đại chiêu nếu không thì đập cái tên này hậu kỳ không cho chúng ta s o n g kiếm hợp bích cơ hội linh vân vừa nghe cũng không làm nghĩ nhiều hai người riêng phần mình tế lên p h á p kiếm vận ra vô thượng kiếm quyết thiên địa chém c à n không đoạn yêu nghiệt nhìn chiêu hai người hét lớn một tiếng song kiếm sắp nhập từ thanh song kiếm bên trên hào quang phun trào riêng phần mình phun ra một đạo kiếm khí màu tím cùng kiếm khí màu xanh hai đạo kiếm khí quấn quanh đến đồng thời nhất thời gây nên vô số phù văn lượt lờ một đạo thông thiên kiếm khí thai n g n mà ra chém trần lam thiên cùng linh vân đồng thời lớn tiếng quát nói một kiếm chém xuống chiêu kiếm này dường như khai thiên tư thế hung manh cực kỳ đến đúng lúc hát sát hổ vương hét lớn một tiếng tùy theo hắn bàn tay hơi động một cây lớn thương bị hắn nắm trong tay chỉ thấy hắn nhìn cái kia thông tin h ê kiếm khí áp bức mà tới nhất thời càng ngồi xuống tưới hắn bàn tay chuyển động cái kia cái màu đen lớn thương một trọn tiếp theo bị hắn lăng không vứt lên hai tay hắn hư nắm đem lớn thương khống chế tại hai tay trong đó chỉ thấy hắn công pháp vận chuyển cái kia lớn thương nhanh chóng xoay tròn trong mắt chỉ nghe trong miệng hắn gọi nói tật cái kia lớn thương liền biến thành một đạo Đảo m ắ trên bầu trời hai thanh phi kiếm gào thép một tiếng rơi rơi xuống trần lam thiên cùng linh vân diên phần mình bị bắn bay đi ra ngoài k h ỏ miệng tràn ra máu tươi đến hai người liếc mắt nhìn nhau hơi lắc đầu cười khổ một tiếng này hổ vương một thân tu vi được đánh không nổi hắc sát hổ vương đằng đằng đằng lui về phía sau vài chục trượt đến trong lòng ngạc nhiên không nghĩ hai người này hợp kích thời khắc như thế được nếu không phải là hắn nghiêm túc đối đãi thiếu chút nữa thì đã t h ư ơ n g hắn nói như vậy thật sự làm mất đi mặt mũi giờ khác này trần lam thiên hai người bại lui hổ vương cười ha ha nói ra bảy phái chẳng lẽ không có người nào sao mau nhanh để trên thành lao ra hỏa hạ xuống so tài một phen không đã quyền không đã quyền bảy phái người mỗi cái tức giận không thôi đáng t i ế c bản môn tinh anh hoặc bị thương hoặc tại khôi phục pháp lực còn có bị phái đi tham tiến q u a n trong lúc nhất thời trên thành còn dư lại trưởng lão cũng chính là chỉ có mấy cái như vậy người đến minh đạo tổ sư làm nhân vật lãnh tụ đương nhiên không có thể tùy ý ra tay vân hạc mấy người lên sân khấu e sợ cũng không phải cái kia hổ vương đối thủ một khi bị thua b ả y phái khí thế suy nhược bên dưới tất nhiên nhân tâm t ă n giã hậu quả không thể tưởng tượng nổi thất tinh một trong vạn đạo nhất đứng dậy hắn nhẫn nhịn đau xót nói ra sư thúc đệ tử n g u y ệ n đi vân hạc cùng minh đạo thượng nhân nhìn thấy r ồ n dập lắc đầu nói người bị thương trên người coi như là đi cũng khó tránh khỏi thảm bại nếu như tại thua một hồi ta phương sĩ khí thì sẽ càng phát xa suốt vào giờ phút này phẫn nộ bên dưới vô số đệ tử dồn dập xin đánh nhưng là minh đạo phóng tầm mắt nhìn tới giờ khác này dĩ nhiên không có một cái có thể ngăn cảm cái kia hổ vương than thở bên dưới minh đạo tổ sư khí thế chấn động càng làm muốn đích thân lên sân khấu gặp gỡ cái k i a h ổ vương đến bảy phái đệ tử nhìn thấy hồi lâu cũng không có người lên sân khấu trong lúc nhất thời nhân tâm đại động mắt lộ khủng hoảng vẻ t i ể u tại minh đạo đã làm xong chuẩn bị không để ý đám người khuyên bảo đem muốn lên sàn thời gian trên bầu trời một tiếng kêu to chuyển đến liền thấy phương xa một đạo hào quang bắn nhanh mà đến cái k i a tia sáng tốc độ nhanh trong khiến người căm phẫn chỉ nghe quanh quanh tiếng nổ âm bao phủ toàn trường cái tia nhân thân sau bởi vì tốc độ quá nhanh dĩ nhiên quấn lên vô số mây trắng khí sóng không đợi mọi người thấy rõ cái gì cái tia đạo hào quang đống nhiên chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn đại địa đều khẽ r u n lên vô số khí sóng kéo lên đem nơi nào bao phủ lại bất kể là ai cũng không nhìn thấy trong đó đến cùng là ai một trận gió lớn thổi qua khí sóng biến mất có thể thấy được nơi nào dĩ nhiên xuất hiện một cái người mặc lôi rực người đến chỉ thấy cái kia người quỳ một chân trên đất phía sau vác lấy một thanh màu đỏ ô che mưa bên cạnh hai cái lôi điện chi rực dài đến mấy trượng giờ khác này còn tại kèn kẹn phát sinh lôi điện đan vào tiếng vang đến vô số con mắt nhìn về phía người kia dồn dập hỏi dò đây là đâu phái đệ tử dĩ nhiên như vậy kéo g i đám người toàn bộ lắc đầu căn bản không biết đây là người nào a ngay vào lúc này cái kia người ngẩng đầu lên trong mắt nổ bắn ra nửa thức lôi quang đón lấy chính là lóe lên một cái rồi biến mất người này một đôi mắt tinh lấp lánh có thần khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trong ánh mắt thâm thúy còn giống như tinh không không là thanh phong còn là người phương nào Trước 485, Thanh trận, một tử mắt thốt thế ra ra riêng ra người Càn cùng cùng Có ngạc nào là Phong hắn nhận hắn, phần mình ánh kinh lên, hắn, Dỡ. phái h vừa gì. vô số bảy biểu quái lại lộ lộ kỳ đệ đều kinh Minh Đạo trong ổ sư nhìn Thanh p lúc nhất thời vô số người vô số ý nghĩ nhìn thanh phong hán động thanh phong chậm rãi đứng lên thu hồi lôi rực hắn nhìn hát sát hổ vương lạnh giọng nói ra hát sát nhiều năm trước kém một chút bị ngươi đặt vào từ địa hôm nay vừa vặn cùng ngươi đòi chút lời tước hát sát hổ vương vẻ mặt thành thật nhìn hắn ánh mắt hiếp lại nói nghe ngơi lời ấy chắc hẳn ngươi năm đó nhất định đi qua yêu vực chỉ là dáng vẻ của ngươi ta thật sự là không nhận ra ngươi có thể nhớ được năm đó có một người bị ngươi đánh vào trong giếng cổ cái gì là ngươi năm đó ngươi giết chết thái t u ế món nợ này ta còn không có tìm ngươi tính đây không nghĩ ngươi hôm nay dĩ nhiên đưa tới cửa thanh phong cười lạnh một tiếng nói tính sổ vậy sẽ phải nhìn nhìn ngươi bản lĩnh nghe đối thoại của hai người vô số người c ả m thán đã từng b ả y phái số một đến rồi hiện tại hình như càng thêm lợi hại năm đó thanh phong người này tựu mang có một luồng anh dũng có đi không có về khí thế rất nhiều người nhớ lại năm đó tràng đại chiến kia nếu không phải là phát sinh chuyện kia thanh phong tên tất nhiên bảy phái vợ người đều biết bởi vì cái kia một chiến thanh phong cải biến từ trước đến nay đều là đạo huyền tông đệ nhất lời nguyền của hắn thắng lợi cũng là cái khác lục phái thắng lợi khi đó thật là hắn vung cánh tay hô lên không người không hưởng ứng không người không vì là hắn mà tự hào nhất biệt nhiều năm hắn vẫn là hắn hắn rốt cục trở về giờ khác này hắn hăng hái một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ tự nhiên phát sinh thời khác này hắn như bầu trời tinh thần một loại trói mắt phi thường vô số người đều đang nhìn hắn nhìn hắn có thể hay không sáng tạo một cái khác truyền kỳ một ít không biết hắn sự tích các đệ tử dồn dập tìm người hỏi thăm này thanh phong đến cùng là người phương nào đây hát sát hổ vương nhìn thấy thanh phong cuồng ngạo như vậy nhất thời tức giận phi thường chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng nói hoàng b a o tiểu nhi tu muốn càng hắn rỡ để cho ta tới nhìn nhìn ngươi đến cùng có hay không thật sự có tài đến nói hắn công pháp nhất chuyển một thao thiên m à u đen bàn tay quay về thanh phong cựu đè ép xuống thanh phong nhìn cái kia lớn t r ư ờ n g ép xuống mà xuống đ ỗ n g nhiên một quyển lăng không đánh ra cái kia nằm đấm ở không trung ngưng kết trở thành một to lớn quyền lớn hai cái chạm vào nhau ầm ầm một tiếng lẫn nhau liên diện đi xuống hắc sát hổ vương kinh sợ lòng nghĩ tiểu tử này cũng thật là thật sự có tài b ả y phái đệ tử cũng là cả kinh không nghĩ thanh phong chỉ là tùy tiện một q u y ề n t i ể u đem cái kia to lớn trưởng ấn đánh n ổ đi bị thương lục phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi xấu hổ không nớt tên tiểu tử này hắn đương nhiên nhận được b ả y phái nghịch đồ mà thôi chỉ là không nghĩ nhiều năm không gặp tu vi của người này dĩ nhiên như vậy máy liệt xa xa cao hơn hắn hắc sát để ta nhìn nhìn ngươi thực lực chân chính đi thanh phong vừa mới dứt lời nhất thời trên người hiện đầy ngọn lửa màu đen càng là tế lên thôn thiên ma công tiểu tử thật cắn rỡ bất quá ta yêu thích tự để ngươi nhìn nhìn ngươi hổ ra thực lực chân chính đi. Giống. hát sát hổ vương rít gào một tiếng nhất thời tiếng chấn động khắp nơi chấn vô số người làm đau mà nghĩ n tu vi thấp một chút đệ tử càng là bị chấn đầu hóc choáng váng không nớt tùy theo phía sau hắn xuất hiện một mấy mươi trượng hát hổ bóng người thân ảnh kia vừa xuất hiện tựu i ngựa đầu gầm rú một tiếng lúc này liền thấy hắn tay cầm lớn thương quay về thanh phong một thương vẽ hạ nhất thời kinh hồng một loại mùi thương quang ảnh chạy như bay tới thanh phong hét lớn một tiếng bóng người loại lên tựu i s ô n g lên trên chỉ thấy hắn một quyền danh kích mà đi dĩ nhiên cứng rắn đem cái kia mùi thương một quyền đánh nổ một lần này không phải chuyện nhỏ để vô số người đều há to miệng đều đang kinh ngạc thốt lên thanh phong nắm đấm đến cùng có nhiều cừng rắn những người kia nơi nào biết thanh phong trên tay mang theo thiên tầm găng tay nước lửa bất sâm đau thương bất nhập lại thêm hắn có cương khí hộ thể vừa rồi cái kia một cái căn bản là không có gì chỉ là phi đi một ít khí lực mà thôi thế nhưng một lần này nhìn trong mắt người khác cũng không giống nhau mọi người dồn dập h u ế n tưởng này thanh phong đến cùng thân mang cái gì tuyệt thế công pháp sau đó hắn giống như một cái hắc long một loại loẽ lên đến rồi hát sát hổ vương bên người hai người nhất thời k í c đấu hổ vương hét lớn một tiếng tiểu từ thối dĩ nhiên liền binh khí đều không cầm chẳng lẽ là x ừ một khi ta binh khí xuất hiện sợ ngươi liền chạy cơ hội đều không có nghe được thanh phong ngông cùng như thế lời nói hát hổ giận dữ nói ôi chao nha tức chết ta rồi cái tên nhà ngươi quả nhiên đáng chết cho ta đi chết oanh oanh oanh mấy chiêu phía sau hai người đều thối lui ba bước thanh phong nhìn hát sát h ổ vương nhất thời hơi suy nghĩ chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng thái ớt chân ma công nhất thời khắp trời ma ảnh xuất hiện nháy mắt tựu đem cái k i a hát sát h ổ vương vòng ở trung tâm nhìn xung quanh cao mấy chục trượng mười tám cỗ không giống nhau ma thần hình ảnh hát sát hồ vương sắc mặt nghiêm túc bảy phái đệ tử nhìn thấy tình cảnh này cũng đều há hớt trong lòng nghĩ tới đây thanh phong một thân ma công suất thần nhập hóa nếu như trước đây hắn lựa chọn tiếp tục tại tiên môn tu luyện bây giờ có lẽ lại là một cái tràng diện đi tiểu tử thối ngươi d ở trò q u ỷ gì h ổ vương ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi đạo hạnh có cao bao nhiêu tiếp chiêu thanh phong lời nói vừa rồi rơi xuống liền thấy cái kia ma thần bên trong một người quay về hát sát hổ vương một trường đ ậ p xuống h ổ vương giơ lên vũ khí ầm ầm đi lên công kích đi không nghĩ mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn công kích dĩ nhiên nhất thời bị áp chế lại hát sát hổ vương chỉ cảm thấy cái kia ma thần trên tay có hay không tận đ ư c nói như toàn bộ núi lớn đẻ xuống giống như vậy Thanh phong ý niệm tại động, ma thần một cái khát tay phong hóa thành nắm đấm quay về hổ ma quay niệm động, bàn nắm vương cũng đập xuống đập ý cái đấm về lời ầ ầm m một một tiếng, hổ vương bị một quyền đánh vào dưới đất, chật vật ngớt. tiểu tử thối, thành công chọc ta. dưới ngươi giận vương quyền đánh không công hổ vào bị À, chọc này vừa nói ra hát sát hổ vương sau lưng chiếc kia hát hổ bóng người bỗng nhiên đi lên t ắ p tới dĩ nhiên quay về cái kia ma thần n h à o tới ma thần tại động một quyền quay về hát hổ đánh tới hát hổ bóng người linh xảo cực kỳ dĩ nhiên n é qua chỉ là thời khắc này một trưởng lại lập tức tới nhất thời đánh trên người nó hát hổ nhất thời tự bị đánh bay ra ngoài lúc này thanh phong ý niệm tại động có một ma thần giơ tay lên trên bờ lớn t a y về cái kia hát hổ một đập n ệ n hạn một lần này ở giữa đầu của nó nổ lớn một tiếng đ ù a lớn tựu đem cái kia hát hổ đầu đánh biến thành cho bụi hát sát hổ vương tiêu thả một m tiếng đầu c h á n dĩ nhiên có máu chảy ra hắn trợn mắt lên bất khả tư nghị nhìn thanh phong thực sự là không nghĩ tới người này sẽ có thần thông như thế thanh phong giờ khắp này cũng làm hệ vải không chịu nổi n à y thái nhất chân ma công lĩnh vực thật sự là hao tổn hao tổn tâm thần cúng pháp lực mà hắn tuy rằng tu vi tăng lên rất nhiều thời gian dài cũng không chịu được đồng thời giờ khắp này hắn đã có thể thôi thúc hai cái ma thần huyết ảnh nhưng là điều k i ể n ma thần càng nhiều tựu tiêu hao pháp lực vừa rồi cái kia một cái t i ể u để hắn cảm thấy không chịu nổi chương bốn t r ư ơ i sáu ta có một côn có thể phá va nở nga nở đạo pháp hát sát hổ vương nhiều năm tới nay vẫn là lần thứ nhất gặp phải lợi hại như vậy đối thủ giờ khác này hắn hét lớn một tiếng nói tiểu t ử thối như vậy lĩnh vực ta nhìn ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu thanh phong có nói đối phó ngươi vẫn là thừa sức nói hắn quyền trưởng lẫn nhau quay về hát sát hổ vương lại đánh tới o a n g oanh oanh hát sát hổ vương trong lúc nhất thời bị đánh s ư n g mặt s ư n g núi thanh phong giờ khác này cũng nhất thời đối với cái tên này khâm phục không thôi nó là thật h á n đánh a thanh phong đã cảm thấy không chịu nổi nếu như tiếp tục nữa hắn cũng sắp không kiên trì được nữa vừa nghĩ đến đây hắn thân đem hết toàn lực chỉ làm câu cuối cùng chỉ thấy hắn nỗ lực điều khiển cái tia thứ hai tôn ma thần một khẩu thanh đồng đ a lớn ẩm ẩm rơi xuống phi một tiếng hổ vương nhất thời bị lại một lần t ắ p tiến vào trong đất chỉ thấy hắn khắp cả mặt mũi đều là máu me đầm địa cũng không biết là hay không bị trọng thương thanh phong một khẩu thật xì hơi ma thần lĩnh vực nhất thời tiêu tán đi vô số người nhìn về phía giữa trường liền thấy hổ vương bọ tạ trên đất thân thể của nó hạ bị đập ra một cái hố to tại nhìn hắn đầy người đều là máu tươi cũng không biết là chết là sống trong lúc nhất thời mọi người lại một lần bị kinh ngạc đến、rồi. bởi vì bọn họ chỉ là nhìn thấy thanh phong đ ỗ n g nhiên lấy ra một vòng ma thần lĩnh vực đảo mắt cái kia hát sát hổ vương cựu n ắ m trên mặt đất không rõ sống chết ai cũng không biết vừa rồi trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá có một chút mọi người có thể khẳng định thanh phong một thân tu vi đã đến khủng bố mức độ như vậy e sợ b ả y phái thế hệ trẻ đệ từ bên trong lại cũng không có người có thể chế hành hắn đi đang lúc mọi người nghĩ vào rối rít thời điểm t c u nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến hát sát hổ vương giống giận đứng lên. Hắn cầm trong tay thương, đầy mặt đều là màu tươi giờ khác này hơi gió thổi lên hắn tóc rối bời để hắn hiện ra càng thêm điên cuồng cực kỳ ta muốn giết n g ư ơ i hát sát hổ vương hét lớn một tiếng chưa bao giờ bị như vậy n ụ c lớn hắn quyết tâm nhất định muốn giết thanh phong Giống. À, sát hổ vương hét lớn một tiếng, trong lớn thương nhất thời lừng lánh lên vô tận mang. Ta có một thương, nguyên thương Phong tiếng, phương trượng đồng. đồng quang quang thời khai thiên địa. Hôm nay ta liền này, tiếng, một nôn, một đại tiểu trói lôi muốn lớn lớn nhất lánh lên tận nay này Thanh lạnh rên nôn, căn côn hắn thành căn lớn côn Nay côn Á hát sát hát hổ hét thể lịch hôm thử há hóa chục hào ph một tay Ta một ta tư một một một mắt một to mắt, vô vị. đếm mồm mấy ra ra, đảo địa, có một có để bị tùy theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời phía sau xuất hiện một tôn ba hơn mười triệu sáu tay cự nhân pháp tướng cái kêu pháp tướng vừa ra nhất thời sinh ra khắp trời u y áp giờ k h ắ c này người khổng lồ kia một tay tóm lấy đại côn hai tay cầm thật chặt h ắ c sát hổ vương n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta hôm nay đánh n g ư ơ i người, người thanh phong là vậy nói cái kêu pháp tướng nhất thời vung lên đại côn trong lúc nhất thời khắp trời thiểm điện bay lượn tiếng sấm q u ẩ n q u ẩ n m à tới h ắ c sát hổ vương hét lớn một tiếng phía sau hắn hổ ảnh càng thêm n q u n m t ớ hắn lớn thương vung lên thiên địa phát sinh tiếng ông ông vang cho ta đi chết hắn một bước bước lên trước nháy mắt cự xung phong tới cái kia hát thương bên trên nhất thời b ư ớ c lên ba căn trăm trượng thương mang cái kia thương mang dường như từ hư không mà đến mang theo gào thét tư thế quay về thanh phong t i ự u đã đâm tới thanh phong đại côn vung lên oanh oanh đánh nổ nước tiếng nối liền không dứt bên trong đất trời nơi nào còn có thể thấy rõ bóng người bảy phái cùng yêu tộc đám người chỉ là nhìn thấy ở giữa chiến trường kia bùng nổ ra vô tận trói m ắ t hào quang tiếng ầm ầm âm chuyển đến vô tận năng lượng quét ngang mà ra phô thiên cái địa mà tới không biết bao nhiêu người bị này cố kính bạo năng lượng đẩy bay đi ra ngoài cái kia trong ánh sáng thình lình một cái bóng người màu đen dường như lưu tinh một loại bay ngược ra ngoài Dương Thần Quân, cứu ta. giờ khác này càng là cái kia hắc hổ đông nhiên phát sinh thanh nhâm to lớn đến đón lấy một cái bạch đi anh tuấn người trung niên thân thể lõe lên tựu đem cái kia bóng người màu đen nhận trở lại giờ khác này vô tận bao tắp tàn đi thanh phong t ó c t hai bụi sủ cầm trong tay một căn đại côn giường như ma thần một loại chỉ nghe hắn n g ử a đầu đối với ngày rít gào một tiếng nói còn có ai dám lên chiến một tiếng này xuyên thiên liệt địa dường như quỷ thần h ò hét chấn động người tâm thần n h á t gan người nhất thời hôn mê bất tỉnh lại nhìn yêu vực bên kia hắc sát hổ vương nằm tại dương thần quân trong lòng búng máu tươi lớn dâng trào ra hắn nhìn thanh phong đầy mắt không căm lỏng dương thần quân kinh hãi không nghĩ tới tên tiểu tử kia thực lực khủng bố như vậy dĩ nhiên đem hát sát hổ vương đánh thành dáng rất này nhất thời hắn cũng chiếu cố không được rất nhiều giờ khác này cũng không phải thể hiện thời điểm chỉ thấy hắn để nhân mã trên thổi lên hot kim k ạ n lệnh đ á m yêu quái nhất thời lùi lại phía sau đi cũng chính là giờ khác này chân trời vô số người ngựa chạy nhanh đến mang theo vô số bụi bặm tung bay mấy cái tiểu tướng đi tới một bước giờ khác này nhìn thấy thanh phong dáng dấp như thế cũng vốn là trong lòng b ầ m nhưng mà mặt tiên cùng bộ trần sương mang theo như khôn mã cản mấy người đi tới thanh phong phụ cận mấy người nhất thời quỳ một chân trên đất nói sư phụ điện chủ thuộc hạ tới chậm thanh phong thu hồi lại côn xoay đầu lại vung tay lên mọi người lập tức toàn bộ đứng lên không các người tới vội vặn giờ khác này yêu quái đại loạn cho ta xung phong đi tới đám người nhận lệnh ô gạo dồn dập xông về phía trước đi trong lúc nhất thời giết những yêu quái kia ném khôi b ỏ giáp vô cùng chật vật trên thành tường bảy phái đệ tử nhìn thấy tình cảnh này không k h ô ngạc n g nhiên không nghĩ thanh phong nhiều năm tới nay dĩ nhiên đã sáng tạo như vậy thế lực to lớn phóng tầm mắt nhìn tới cái kia vô số người ngờ cũng vô số kể trong lúc nhất thời mọi người trong lòng cắt có suy nghĩ thanh phong quen thuộc người cũng làm mộng không nghĩ tới trần h h Phong như a n sẽ vậy ũ m h giống lam thiên cùng linh vân nhìn thấy tình cảnh này cũng là thổn thức không ngớt năm đó hai người cứu về hải từ kia nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày người này lại có thể khủng bố như vậy kinh động như gặp thiên nhân một kiếm tâm lòng tràn đầy thích thú hắn biết mình sư phụ bất phảm nhưng không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại như vậy trung ly tiết lê sơ diệp như tâm tuệ năng tuệ thông đám người trong lòng trong lúc nhất thời đều có tư vị năm đó hắn bảy phái có tên có lẽ từ đây phía sau toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết tên của hắn đi chỉ là vô số người trong lòng nghĩ minh đạo nhìn tình cảnh này đột nhiên sáng tỏ nói thì ra là như vậy nhìn dáng dấp này chút người chính là ma môn nhóm đầu tiên tri viện sư thúc cái kêu thanh phong người này nhưng là làm người phán xử bảy phái đệ tử ngài nhìn minh đạo liếc mắt nhìn hắn nói chuyện c ũ n h ư gió người này trưởng thành cấp tốc như thế ngày sau cũng tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ giờ khác này chính là lục dùng người chuyện lúc trước t i ể u để hắn theo gió mà đi đi vân hạc không nghĩ sư thuốc sẽ như vậy nghĩ trong lúc nhất thời trong lòng có chút không dám tin tưởng minh đạo nhưng là ánh mắt lộ ra thâm thúy hào quang nhìn thanh phong người này hắn t ừ nhớ được năm đó người này t i ể u không giống người thường giờ khác này trong miệng hắn còn nhẹ tiếng nói ra hào hào hào năm đó cũng thật là không có nhìn nhầm người này a lời ấy nói không hiểu ra sao để bên cạnh hắn vân hạc trong lúc nhất thời không sở tới đầu góc nếu không phải là minh đạo thân phận siêu nhiên hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến sư thúc có phải hay không láo hồ đồ chương 487, t h a n h điệu cùng đại bằng thanh phong ở giữa sân hít sâu và o một hơi khoe miệng nhưng là không ngừng tràn ra máu tươi đến cái kêu hát sát hổ vương thực lực thao tiên h cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ nếu không phải mình có cơ ư n g khí hộ thể cùng minh vương áo giáp e sợ cũng nhất định phải bị thương nặng không thể hắn móc ra một viên huyết khí đan lập tức nuốt đi xuống này mới tốt nhận rất nhiều yêu vực thực lực cương đại một cái yêu vương thực tự khủng bố như vậy nhìn tình huống như thế cuộc chiến đấu này thật sự là không tốt đánh a nhưng vào lúc này mặt thiên đám người trở về mà đến mỗi cái vô cùng phấn khởi rõ ràng cho thấy đánh cái thắng trận lớn đến cùng lúc đó thiên long thành hộ thành đại trận cũng bị thu hồi vân hạc mang theo đoàn người chờ đi tới trong đó phần nhiều là các phái trưởng lão thái nhất tông thương tuyền cùng một diệp cũng toàn bộ ở trong đó bách lý thương tiết lê sơ trung ly trương t h ả n h ngọc thủy n g u y ệ t tiên tử cũng đều tới thanh phong nhìn thấy nhiều như vậy người quen trong lúc nhất thời tiếng lòng hơi động trong mắt có không nói ra được tình nghĩa tự cổ anh hùng xuất thiếu niên không nghĩ tới thanh phong ngươi sẽ trưởng thành cấp tốc như thế thật lệnh chúng ta thẹt thùng giờ khác này vân hạc làm đại biểu đầu tiên là nói hắn vốn tưởng rằng thanh phong sẽ kể một ít nói mát không nghĩ thanh phong chỉ là nói ra trưởng lão quá khen thanh phong vẫn là thanh phong mà thôi nhiều năm không gặp xem các ngươi cũng còn tốt thanh phong trong lòng an tâm hắn nói ra như vậy thân cận lời nói trong lúc nhất thời để bậy phái đám người đối với hắn cảm quan tốt rồi không ít trong lúc nhất thời nhớ lại năm đó tổng tổng cũng đều là than thở một tiếng thôi vào thời khắc này mặt thiên đám người cũng đều trở về sư phụ cha chủ nhân điện chủ lúc này mạn thiên mấy người vòng trở lại dồn dập gọi nói giờ khác này đại bộ đội cũng riêng phần mình mang theo chiến lợi phẩm trở về phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít giờ khác này vô số người đồng thời quỳ mọc xuống đất hô to hô hoa lên thuộc hạ t h a m kiến minh vương trong lúc nhất thời yêu cầu trấn thiên vang vọng khắp nơi tình cảnh này ước ao ghen tị đều mà cũng có ta cam tỉnh trưởng thiên hạ quyền say nằm mỹ nhân gối người này sinh thoải mái chuyện thanh phong có phải hay không đều thực hiện a giờ khác này có một người nhỏ giọng thầm thì nói bảy phái cùng thanh phong đồng kỳ đệ tử đã sớm đã không có tranh đua tri tâm chỉ là núi cao nước lạnh khoảng cách quá lớn không cách nào so với a tựa như cái kia thanh điệu cùng đại bằng một cái cao bay liệm bầu trời vạn dặm bên trên cũng cảm giác rất cao nhưng là một cái khác nhưng là cao bay liệm cựu thiên ở ngoài cao chịu không n ổ i cao làm sao còn tương đối a tiết lê sơ than thở một tiếng nói thanh phong a thanh phong sớm biết ngươi có tiềm lực như vậy năm đó t h chính là dính chặt lấy cũng phải đuổi ngươi một thanh a t h ủ y n g u y ệ t tiên tử nhìn nàng một cái nói không muốn nhà ngươi và bảo tiết lệ ban đầu h ì h ì một tiếng cũng không nhiều lời nói đúng là t h ủ y n g u y ệ t tiên tử nhìn về phía thanh phong trong mắt bao hàm không tên tình nghĩa nàng nghĩ đến năm đó người này tự khác với tất cả mọi người hôm nay gặp mặt càng thêm đặc sắc chỉ là ma đạo ngăn trở tựa như danh trời a lôi hoành sắc mặt khó nhìn trong lòng không biết nghĩ t i ế t linh nhi đứng tại một kiếm tâm bên cạnh b a y về hắn nhỏ giọng nói ra sư m i n h đó chính là ngươi sư phụ à, thật là anh minh thần võ như thượng tiên hạ phàm giống như vậy bằng không ngươi đi nhận hắn đi một kiếm tâm giơ tay lên gõ một cái đầu của nàng t i ế t linh nhi h ỉ h ỉ nôn ra nôn màu hồng đầu lưỡi nhưng là đầy mắt đốm nhỏ nhìn một kiếm tâm đến một kiếm tâm nhìn thanh phong bên người mấy người trẻ tuổi nhưng trong lòng thì dạng khác tư vị thương t u y ề n trưởng lão cùng một diệp chân nhân liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng vẻ c ư i khổ vạn đạo nhất than thờ một tiếng trong l hai người đã không phải là một cái t ầ n g thứ thời khắc này thanh phong đã là hắn theo không kịp bách lý thương mắt lộ ra vẻ hài lòng trong miệng nhàn nhạt nói đại băng một ngày cùng gió nổi lên b ư ớ c thẳng lên chín vạn dặm thanh phong a thanh phong kim lân vốn là vật ở trong ao bất luận ngươi tới chỗ nào nơi nào đều muốn rực rỡ hào quang a hắn năm đó tự nhìn người này không giống nhân vật bình thường bây giờ thật là không có có lệnh hắn thất vọng đã từng cực kỳ tự hào huy danh h i ể n hách nam đạo thất tình giờ khác này tại thanh phong trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mở a thanh phong cùng vân hạc đám người trò chuyện chốc lát mọi người liền đều tới trong thành đi đến một đường bắt chuyện thanh phong nói cho vân h bọn họ đến tiếp sau còn sẽ có nhân mã lục tục mà tới người này vân hạc đám người cao hứng không đất đồng thời thông qua thanh phong trong miệng có biết vạn hồn cốc cùng ma thiên môn đều có c h i viện lại đây để h o à n n ê n thanh phong bảy phái đương nhiên phải an bài một phen thực diệu cho thanh phong đám người đón gió bất quá đề nghị này bị thanh phong tự tuyệt dù sao hắn thân phận tương đối l u n g túng đã từng là bảy phái n ự c đồ bây giờ có người người trong ma giáo vẫn là biết điều biết điều một chút tốt vân hạc cũng không có thái quá sâu để nếu thanh phong không nhận ý vậy thì tiểu quy mâu nên tiếp một cái thuận tiện nói chuyện tiếp theo mọi người riêng phần mình phụ trách bộ phận t u y t tối vẫn là từ vân hạc dắt đầu các phái trưởng lão làm bồi minh đạo tổ sư tự nhiên chưa hề đi ra gặp lại tiến hội bên trong hai nhà phân biệt phân chia một cái riêng phần mình phụ trách đồ vật cùng nên gánh nổi trách nhiệm còn ký kết công thủ đồng minh một bữa cơm ăn rất tốt mọi người đều rất cao hứng dù sao thanh phong đã từng là bảy phái người vì lẽ đó mọi người không có quá nhiều ngăn cách sáng sớm ngày thứ hai chân trời lại có vô số người đi tới nguyên lai là vạn hồn cốc người tới người đầu lĩnh chính là đường tầm thí tốt tại cái tên này không có trước tiên như vậy tùy tiện làm việc khiêm tốn rất nhiều hắn mang đến ba n g h n nhân mã bất quá hứa hẹn đến tiếp sau còn lục tục sẽ có người tới lại qua một ngày thời gian ma thiên môn cũng người đến bất quá chỉ khoảng một ngàn người dẫn đội chính là ma thiên môn đại lực kim cương hắn nói cho bảy phái đám người ma thiên môn đại bộ đội đi tri viện tham thiên quan bên kia bây giờ quỷ giới càng ngày càng thương điên cuồng minh thiên thương thế chuyển biến tốt có lẽ ít ngày nữa t i u muốn xuất quan đến thời điểm quỷ giới mãnh liệt so với yêu vực cũng muốn không khá hơn bao nhiêu đây là một cái không tốt tin tức một khi minh thiên thương thế hoàn hảo lại một lần giáng lâm nhân dân n a giới e sợ thiên hạ tu giả liền muốn hai mặt thù địch kế trước mắt chính là trước tiên đem yêu vực đẩy lùi đem yêu vực nhập khẩu toàn bộ phong ấn lại mới tốt nói đơn giản cái kia yêu vực thế lực vô địch yêu quái càng là vô cùng vô tận mọi người có thể bảo vệ này đạo thứ nhất phòng tuyến cũng rất tốt hát sát hổ vương một thanh kéo xuống trên người vết thương bố đau hắn nghe răng trận mắt không ngớt nhìn đối diện dương thần quân hắn giận giữ một tiếng nói vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã a ta hát sát hổ vương nhiều năm tới nay còn chưa từng như này bị thua qua cái n ụ c ngày hôm nay người khác tất nhiên gấp đ ộ i xin trả dương thần quân nhìn thấy tình cảnh này hơi hơi bất đắc dĩ chỉ là để hắn không nên tức giận an tâm dưỡng thương chờ thêm mấy ngày lộc tiên nhân cùng yêu hoàng một đến tất nhiên một lần hủy diệt những tên kia sau đó mấy ngày Đám đều đánh. quái phái mỗi muốn yêu ngày binh tới、đánh. Thanh Phong chương ũ n n g coi như là đã được k i thức cái gì gọi là bốn i n người như nước thủy tận. tại trong chiều vô yêu liền thấy nơi nào yêu quái vô số, tại h trăm tám r mươi tám một mũi tên thanh phong nghĩ tới sự tình b ậ y chỉ trích chưa hề nghĩ tới nhưng nơi này đâu đâu cũng có yêu quái muốn đi vào yêu quái phúc địa nơi nào dễ dàng như vậy nhất định muốn có một cái trí tuệ cùng tu vi đều phi thường lợi hại người đi t r a xét một phen mới có thể nếu không thì căn bản là là không công vạn đạo nhất trở đệ tử tinh anh đều bị thương trên người nơi nào còn có thể đi t r a xét một phen lục tục phái ra mấy t ố t đệ tử đều vẫn không co âm thanh cũng không biết chết sống vì lẽ đó bảy phái t i u đức đoạn mất cái này niệm tưởng sau đó mấy ngày yêu quái tiếp tục công thành nhưng là ma giáo cùng chính đạo ma s á t cũng c h ậ m chậm bắt đầu ma đạo đệ tử tiêu giao tự tại k u y ế t thiếu q u n thúc đầu mấy ngày cũng còn tốt thời gian dài đã có người bắt đầu không thành thật không là quái dày trong thành m á c tính làm chút bẩn thiệu việc chính là đối với bảy phái đệ tử gây chuyện thị phi thanh phong bên này cũng còn tốt dù sao hắn có truy thiên c ầ u bộ kia t h ư ở n g phạt chế độ người phía dưới không dám cản rỡ vạn hồn cốc cùng ma thiên môn đệ tử t u tương đối trắng trận không kiên rẻ cuối cùng ma môn cùng chính đạo vẫn là chọc tới một hồi tiểu quy mô chiến đấu vì là này bảy phái cùng ma môn khẩn cấp được vời đến đồng thời bàn bạc lên đại điện bên trong bầu không khí rất không tốt vân h ạ thượng nhân nhìn các phái đại biểu cuối cùng vẫn là hắn trước tiên nói ra vạn hồn cốc cùng ma thiên môn. lần này sự kiện đều do ma môn đệ tử khiêu khích mà thành các ngươi đối với này thấy thế nào đường tam t h í k i n h thường nói mấy cái người phàm mà thôi giết liền đến giết muốn các ngươi những đệ tử kia quản việc không đâu bây giờ sai lầm lớn đã thành ta nhìn việc này cứ như vậy đi dù sao cũng song phương đều có thương vong nuốt một cái mà qua đi ma thiên môn đại lực kim cương cũng nói ra không có gì ghê gớm ta nhìn mọi người vẫn là lấy đại cục làm trọng giết mấy cái người phàm xem nhẹ tình nghe được hai người như vậy thuyết minh không coi là việc to tát vân hạc khí nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt thật muốn lên đi cho hai người bang bàng hải quyền bảy phái cấp đại biểu cũng tức giận không thôi thanh phong nhìn thấy cái này t r a n g diện tràn ngập mùi thuốc súng vẫn là than thở một tiếng nói ra đường tam thí nếu như ngươi ở đây dạng dung túng thủ hạ chính ma liên minh t i ể u không cách nào hợp tác nữa đến thời điểm ngươi có thể đủ gánh chịu trách nhiệm này à đại lực kim cương ta nghĩ t i ể u bằng thân phận của ngươi cũng không cách nào kháng hạ tất cả đi lời này vừa nói ra hai người dồn dập nhìn về phía thanh phong đường tam thí lạnh dên một tiếng nói minh vương tu muốn lấy cái gì đại nghĩa đ ẹ ta ta đường tam thí không ăn ngày bộ coi như là không cách nào hợp tác ta vạn hồn cốc cũng tổn thất không cái gì ngược lại là các ngươi bậy phái muốn hào hào suy nghĩ một chút chúng ta một khi sụp đổ đến cùng có đáng giá hay không được. vân hạc t r â n nhân nghe đến đó giận dữ phịch một tiếng vỗ bàn đứng dậy chỉ vào đường tam thí nói ra vạn hồn gốc không muốn khinh người q u á đáng chúng ta bảy phái cũng không phải bị sợ lớn thật sự cho rằng thiếu mất các ngươi chúng ta tự không được nói cho ngươi nếu như các ngươi tại không g i ả n g buộc thủ hạ một khi phát hiện có người dám giết lung tung vô tội bắt lấy một cái giải quyết tại chỗ một cái ngươi dám đường tam thí cũng vỗ bàn đứng lên giờ khác này song phương đều tức giận trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm sốt ruột lên thanh phong nhẹ tiêu tan một ngụm trả nước trong lòng nghĩ đến như vậy tiếp tục như vậy sụp đổ không trong h ể t h một gian chỉ có đem í h mặt a tất c h ra đi m ố t t vân hạc nhìn minh đạo thượng nhân nói sư thúc ma giáo người không thể tin tuy rằng tạm thời có chút trợ lực ngày sau chỉ sợ cũng không phải như thế minh đạo gật gật đầu nhưng là hỏi dò cái kia thanh phong đoàn người làm sao vân hạc nói cho hắn trước mắt mới chỉ, chỉ có h ỉ c thanh phong đoàn người vẫn tính là tuân theo quy củ nhưng là dài lâu dài hướng về cũng không biết sẽ như thế nào đây minh đạo nói cho hắn đối với thanh phong người này vẫn là muốn cấp cho lớn nhất độ có thể tin vân hạc cao mày hám i ệ n g vẫn là không nói thêm gì mới trong doanh trại thanh phong thu vào truy thiên c ầ u phi hạc chuyển sách hắn nói cho thanh phong vốn định cùng mới đội ngũ cùng đi bất quá hắn suy nghĩ tại ba không thể đem hy vọng ký thác tại bảy phái cùng ma giáo trên người chính là thọ k h ô n có ba hang bọn họ minh vương điện vẫn là muốn bảo lưu một ít thực vạn nhất yêu vực đột phá phòng ngự bọn họ còn có một vị trí thanh phong lúc này cũng không nắm chắc được truy thiên cậu là có ý gì chẳng lẽ đối với lần này b ả y phái cùng ma đạo liên minh không ôm có hy vọng truy thiên cậu cái tên này không theo thiết kế xuất bài đem thanh phong cũng làm cho t r ò n váng chỉ là núi cao sông dài giờ khác này hắn cũng không cách nào lập tức mệnh lệnh tên kia cái gì chỉ có thể từ hắn đi ủng ủng tiếng vang lại tới nữa rồi thanh phong mang theo đám người xuất hiện giờ khác này bọn họ cùng đường tam thí chờ ma giáo đồ bị an bài tại thành bắc một chỗ lúc này có thể thấy được ngoài thành lại có vô số yêu thú đột kích nay một lần yêu cái tăng thêm không ít nghĩ đến hẳn là yêu vực bên kia lại có người tới Tiếp theo những yêu thú kia tách ra hai bên, phía trước ra đặt kia hai đi cái cưới phía những hàng bên, ngang yêu ra ra ba à l một yêu quái. m người chính là hát sát h ổ vương cái tên này cũng không biết thương thế đ i ê n hay không toàn bộ tốt một cái khác chính là dương thần quân thanh phong cũng nhận được ở giữa chính là cái kia hắn cũng không biết yêu quái này sinh có đầu hiệu nhân thân cầm trong tay một cây phát trần nhìn thấy được hình như rất lợi hại dáng vẻ giờ khác này cái kia hát sát h ổ vương giống lừa nói thanh phong ở đâu nhanh lăn ra đây để hắn nhìn nhìn huynh trưởng lộc tiên nhân lợi hại nghe nói như thế đám người chính là biết nguyên lai、like、cái kia ở giữa người tên gọi lộc tiên nhân thanh phong lạnh rên một tiếng nhưng là không có phản ứng hắn đùa gì thế các người nói muốn đánh hắn phải đi đánh hắn không muốn thể diện sao nhìn thấy bảy phái bên này không nói lời nào hát sát hổ vương t i ể u dơ chân lên lớn tiếng sỉ nhục bảy phái cùng thanh phong lên lúc này tiên quan giận dữ trong miệng hô to lao cầu h n ta một mũi tên lúc này liền nhìn thấy hắn giơ lên trong tay trường cung lấy quỷ lực ngưng tụ thành một thanh bay mũi tên một mũi tên bắn ra chỉ nghe v è o một tiếng một đạo lưu quan g bay nhanh m à đi b a y về cái kia hát sát hổ vương khuôn mặt t i ể u bắn tới nhìn thấy một đạo lưu quan chạy tới hát sát hổ vương không c o i là chuyện to tát nhất thời bàn tay hơi động tựu đánh về phía cái kia chi mũi tên đến. Hắn kiếm này giống như thật là hư chính là thiên quan dùng quỷ khí biến ảo ngưng tụ mà thành hát hổ một đánh bên dưới cái kia mũi tên nhất thời tiêu tan hắn còn phải tiếp tục kêu thời điểm không nghĩ cái kia chi mũi tên bỗng dưng lại xuất hiện giờ khác này dĩ nhiên đã đến mặt của hắn ơi nghĩ muốn tránh né đã không còn kịp rồi hắn kinh hãi bên dưới nhất thời thị trường đánh tới chỉ nghe phốc phốc một tiếng cái kia quỷ mũi tên dĩ nhiên một cái đem hắn bàn tay xuyên thầu đến uy lực lớn không thể tưởng tượng hát sát hổ vương kinh sợ không nghĩ tới còn có nhân vật lợi hại như thế hắn nhất thời kêu t h ẳ n một tiếng lui về phía sau đi thiên quan thấy vậy lạnh n h ì n n g ư ơ i c ò n dám h u n g h ă n g m ắ n g cha tám a Thanh phong nhìn thấy tình t Phong nhìn cảnh kinh h này cũng là n n k h ô mươi chín g huynh đệ tùy theo hắn nhìn về phía thiên quan này mới phát hiện này nha đầu không biết bắt đầu từ khi nào hai con mắt ở giữa dĩ nhiên xuất hiện một đạo dựng t h ẳ n g vết dường như chưa mở ra mắt một loại nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi tự trách một phen này chút ngày tháng tới nay hắn chỉ lo tu luyện nhưng là đ ê m này nha đầu lạnh rơi xuống mà lúc này vô số ánh mắt nhìn sang ngược lại là phải nhìn xem ai lợi hại như vậy có thể cách không như thế thật xa cũng có thể tổn thương cái kia hát sát hổ vương chờ mọi người thấy chỉ là một cái hai bát thiếu nữ trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc dồn dập phỏng đoán cái kia thanh phong đều là ở nơi nào tìm đến nhiều như vậy mánh nhân đồng thời cũng thán phục tiểu cô nương này tuổi không lớn tu vi nhưng là khủng bố như vậy a hát sát hổ vương bất cẩn bên dưới a n tiền h g ầ m tức giận không nớt cầm lấy vũ khí của chính mình liền muốn tiến lên chém giết một phen để tiết mối hận trong lòng lộc tiên nhân g i khắc này nhưng là mở miệng nói ra nhị đệ không muốn lỗ mãng tự từ ngươi lần trước bị người đả thương phía sau làm sao lại mất đi những ngày qua bình tĩnh ngươi vì là yêu vương nhất cử nhất động đại diện cho yêu vực uy nghiêm nhưng không thể như này kích động h á c sát hổ vương vừa muốn phản bác nhưng là nhìn thấy lộc tiên nhân cái kia nghiêm nghị ánh mắt nhất thời h i ể u s u đi xuống gật gật đầu lúc này liền thấy cái kia lộc tiên nhân cầm lấy phất trần quét qua nhất thời cái kia phất trần phóng đại và ngàn quay về cái kia hộ thành đại trận ép xuống đại trận bên trong đám người chỉ n g h e oanh oanh oanh, oanh â m thanh truyền đến dường như có một tòa núi lớn đang ép xuống để đại trận phát sinh răng rắc răng rắc âm thanh hình như sau một khắc sẽ bị ép vỡ một loại trong lòng mọi người sợ sệt cũng không biết cái kia lộc tiên nhân đến cùng dùng thủ đoạn gì dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. giờ khác này minh đạo thượng nhân đi ra chỉ thấy hai tay hắn cũng chỉ quay về cái k i ê u phất trần lăng không một chỉ điểm ra một đạo kim quan g nháy mắt bắn nhanh ra đạo mắt hóa thành một đạo hơn mười t r ư ợ n g của sáng sông hướng p h ấ t trần hai cái gặp v ỡ không như trong tưởng tượng tiếng nổ âm truyền đến chỉ là vang t r ầ m một tiếng tùy theo cái k i ê u phất trần chậm rãi bay lên của sáng vỡ ra được ồ thủ đoạn cao cường lộc tiên nhân trong miệng nhẹ giọng nói khiến người kỳ quái là thanh âm hắn không lớn nhưng vang vọng tại vô số người trong hai tự bằng công lực cỡ này tất cả mọi người minh bạch cái này gọi là lộc tiên nhân ra hỏa tuyệt đối không phải dễ giảm vẻ chỉ là giờ khác này cái tia lộc tiên nhân thu hồi phát trần không tại công kích đón lấy liền thấy hắn vung tay lên vô số yêu quái giống như thủy triều lui về n à y một chiếc đánh không đầu không đôi cũng không biết cái tia lộc tiên nhân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì minh đạo nhìn phía xa cái tia lão thần nơi nơi lộc tiên nhân một mặt cười khổ nói tên thật là lợi hại chỉ là tham dò sao ta nghĩ chắc là muốn có càng thêm lợi hại yêu quái muốn tới đi yêu quái trong đại quân hát sát hổ vương không hiểu hỏi dò, đại ca vừa rồi vì sao bất nhất cố làm khí diệt trực tiếp đánh nổ cái tia hộ thành đại t r ư n lộc tiên nhân hơi lắc đầu nói nhị đệ cái tia trong thành có cao thủ toa chấn thực lực đó cần phải cùng ta tương đương loại này thắng bại không biết dưới tình huống tranh đấu chỉ là hưởng công vô ích tiêu hao mà thôi ta chỉ là nhìn nhìn thực lực của bọn họ đến cùng làm sao trải qua không lâu lắm chờ cái kiêng m ư u ma vương cùng kim sĩ đại bằng vương lúc tới ta đang ra tay cũng không chậm nhị đệ không là đại ca nói ngươi làm được chúng ta như vậy địa vị bất cứ chuyện gì cân nhắc sau đó làm hắc sát hổ vương chừng lớn s o n g mắt thấy lộc tiên nhân trong lòng đối với hắn vẫn là phục sát đất đại ca chính là đại ca làm việc chính làm mưu tính sâu xa loại này tình huống bên dưới còn muốn bảo tồn thực lực làm chỉ có bề ngoài hắc sát hổ vương không thể không bội phục chỉ là hắn hát sát hổ vương này t i n h khí nghĩ muốn ẩn nhẫn đó là tuyệt đối không thể dương thần quân giờ khắc này cũng nói với vẫn là đại ca ánh mắt lâu dài ta đám huynh đệ vì là đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó lộc tiên nhân khẽ mỉm cười khẽ vuốt tròm dâu nói hai vị hiền đệ theo đại ca đi tuyệt đối sẽ không để các ngươi thua thiệt hát sát hổ vương mấy huynh đệ giờ khắc này nhìn nhau nợ nụ cười đều có tính toán thanh phong giờ khắc này nhưng trong lòng thì b ấ t an cái k i a lộc tiên nhân tu vi rõ ràng muốn so với hát sát hổ vương lợi hại hơn một cái hát sát hổ vương đã đủ làm người nhức đầu đây cũng đến một cái càng thêm lợi hại như vậy xem ra cái kia truy thiên cậu vẫn là thật sự có tài cũng không biết hắn là như thế nào dự liệu ngồi xếp bằng trong gian nhà thanh phong đi qua đi lại cuối cùng vẫn là hạ một cái quyết định tùy theo hắn thân thể loại lên t i u biến mất tại trong phòng vân hạc trong phòng tùng tùng tùng tiếng gõ cửa chuyển tới vân hạc hỏi dò là ai thanh phong âm thanh tiệu truyền ra nói mây trưởng lão là ta thanh phong môn bị đẩy ra thanh phong cũng đi vào vân hạc nhìn thấy thanh phong đột nhiên tới chơi trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc hai người ngồi xuống vân hạc không rõ thanh phong ý đ ổ đến chính là hỏi thăm minh vương không biết ngươi tới này vì chuyện gì còn muốn như vậy thần thần bị bí, bí thanh phong than thở một tiếng nói sư thúc hà tất như vậy gọi ta thanh phong là được rồi chuyện năm đó đã qua ta cũng không có bất kỳ oán hận nghe nói như thế vân hạc mặt già đỏ ửng hơi có chút lúng túng thanh phong đón lấy nói ra ta hôm nay quan sát yêu cái kia số lượng tăng thêm không ít mà cái kia tâm tới lộc tiên nhân thủ đoạn cũng tương đương được như vậy đi xuống cứ thế mãi đ ị c h mạnh ta yếu ta sợ nơi này căn bản không tiên chỉ được bao lâu vì lẽ đó ta muốn đi khe nứt lớn nơi phong ấn đi tới một lần nhìn nhìn đến cùng ra sao tình huống có khả năng hay không trực tiếp phong ấn trên nghe được câu này vân hạc không khỏi ánh mắt s x n g nói nếu như như vậy đúng là tốt từ ngươi ra tay tất nhiên làm chơi ăn thật chỉ là ngươi vì sao không làm rất nhiều người mặt đề xuất ra đâu vân hạc hơi nghi hoặc một chút hỏi d i ò hắn thanh phong lắc đầu nói có ta tại còn có thể áp chế một phen đường tam thí cùng đại lực kim cương một khi hai người biết được ta ly khai át sẽ làm ra cái gì qua cách sự tình vì lẽ đó ta mới muốn trộm trộm rời đi tiết kiệm gặp phải phiền phước nhìn thấy thanh phong như vậy lo lắng nghĩ tới như vậy toàn diện vân hạc trong lòng đáng tiếc năm đó đem hắn trục xuất bậy phái có lẽ là một cái quyết định sai lầm nếu không thì Bảy phái lại đem trở h ê m một cái to t cái lớn ợ lực lúc lại lên làm luận tiếc cùng bước chuyện cái canh á đáng tiếc lúc này đã tiếp đó, đến, này muộn, hắn lại cùng Thanh Phong thương thảo lên bước kế tiếp chuyện nên làm đến. Hai người vẫn g tiếp thảo tiếp thảo hai i kế mấy lại trụ sở thanh phong triệu tập mặt thiên mấy người cùng ngư k h ô n mã cản mấy cái tâm phúc hắn đem mình muốn làm sự tỉnh từng cái giảng cho mấy người nghe cũng tốt để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý mấy người minh bạch thanh phong ý đồ mặt thiên mở miệng muốn ngăn cản làm sao thanh phong chủ ý đã định hắn tên đồ đệ này căn bản không cách nào ngăn cản bộ trần sương suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng dù sao thanh phong tính khí nào biết khuyên cũng vô dụng mặt ta tự nhiên nhận lệnh không có hai lời thiên quan nhưng là l i ế c trộm thanh phong cuối cùng vẫn là nói ra, cha ta cũng muốn đi thanh phong xoa xoa mái tóc của nó nói chuyến này hết sức nguy hiểm ta cũng chiếu cô không được n g ư ờ i vì lẽ đó thiên quan nghe lời thay cha t ỏ a c h ấ n nơi này coi như là giúp ta một đại ân chương bốn trăm chín mươi pháp chỉ thiên quan nghe được thanh phong không để cho nàng đi trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó nhìn cuối cùng vẫn là thanh phong hứa hẹn về lúc tới cho nàng làm một ít đáy kính yêu đan nàng này mới coi như thôi cho tới n ư u khôn mã cản mấy người tự nhiên lấy thanh phong như thiên lôi sai đầu đánh đó hắn nói cái gì chính là cái đó sau đó thanh phong cho mỗi một người đều an bài một phen phía sau thừa dịp bóng đêm tự vội vã rời đi thanh phong vô thanh vô tức ly khai chỉ có mấy người biết hắn mở ra xúc địa thành t h ố n đại pháp rất nhanh sẽ đến thiên long thành ở ngoài trăm dặm nơi giờ khác này đứng tại một chỗ phía trên ngọn núi lớn có thể nhìn thấy yêu quái kia nơi đóng quân một chỗ liên tiếp một chỗ căn bản không nhìn thấy tật đầu cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái mà cái kia đại hậu phương nơi còn không ngừng có yêu quái lục tục đến những yêu quái kia tự hình như vô cùng vô tận một loại nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cũng sinh ra một lồn có tâm cảm giác vô lực nếu như không có thể tìm tới nhập kh tựu i d a vào thiên long Thành Long Thiên những người k căn cách chống bản không cách nào quái. các Vào này, đối nhiều đại phái yêu như vậy yêu quái. Vào lúc này, các đại môn phái vẫn lúc là lại, môn có giữ tại r ừ phi xuất hiện kỳ tích,、nếu、không thì, Thiên long Thành hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.、Giờ、khác này, hắn không diệt gian Giờ xuất nếu vấn t Long cũng này kỳ là mà đề n g hắn ĩ nhiều, bóng người lên, tiểu biến mất tại trên đỉnh núi. h loại tiểu tại Tiểu tại mất vừa rồi ly khai không lâu mấy cái yêu quái bộ dáng người đến nơi đây có một cái mọc da cẩu đầu nhân người yêu quái nghi ngờ nói ra ồ loài người khí tức chẳng lẽ có người tới đây qua một cái mọc da đầu lợn yêu quái lập tức nói ra ngươi một cái lão cậu không có chuyện gì mù nghe cái gì coi như là có nhân loại lại đây tra xét thì thế nào chờ nhà ta đại vương giá lâm không phải được đánh chính bọn họ k h ẻ ra quần không thể con chó kia đầu yêu quái hì hì hai tiếng nhưng là trong lòng suy nghĩ có muốn hay không không trong chuyện này báo đi thanh phong một đường bay nhanh đương nhiên không dám công n h i ê n phi thiên mà đi chỉ có thể một đường chạy nhanh theo đường bộ đi về phía trước một đường trên có thể nhìn thấy vô số cô yêu quái còn tại hướng về cái tia thiên long thành đi đến giờ khác này hắn gọi ra độc giác thú tốc độ đột nhiên tăng nhanh đảo mắt bóng người của hắn tự biến mất ở trên đường chân trời hai đ o á hoa nợ các biểu một chi giờ khác này tham thiên quan xung quanh vạn dằm nơi đã đã biến thành không có chút nào người ở cầm khu nơi này quỷ vật hoành hành đâu đâu cũng có ác quỷ bày tới bay lui tham thiên con trên cái kia trong giếng cổ phong ấn đã hoàn toàn vỡ vụt ra nhân gian giới cùng quỷ giới xem như là liền cùng ở cùng nhau những ác quỷ kia có thể tự do ra vào hai giới quỷ giới bên trong đại la quỷ vương đang cùng một nữ tử yêu diễm nói chuyện đến nữ tử này không là người khác chính là h u cơ u cơ minh thiên đại nhân để cho ta tới mời ngươi lại dùng dạ linh lung vì là hắn tiếp tục trị liệu t h ư ơ n g thế u cơ mặt mày một lập cười cắn nói đại la thật làm ta này dạ linh lung là phá lạ ngươi có thể biết mỗi một lần chữa trị thân thể của nó thể đều cần muốn hao t ổ n phí dạ linh lung đại lượng tiên khí nếu như không tìm được tiên thạch bổ sung đến thời điểm ta dạ linh lung công năng t i ự u sẽ suy giảm rất nhiều h u cơ chờ minh thiên đại nhân hoàn toàn chuyển biến tốt tiên thạch lại có làm sao cái tia thất đại phái gốc gác phi thường mấy khối tiên thạch vẫn phải có mà ngươi cũng biết minh thiên đại nhân tuy rằng bị sống lại nhưng là thương thế vẫn không có chuyển biến tốt nói như vậy tấn công thất đại phái thắng ngày liền muốn sẽ không bao giờ đáng ợt là một lần trước tham thiên quan lại vẫn có lao bất tử đi ra đưa chết để minh thiên đại nhân thương thế tăng thêm nếu không thì h ắ n hiện tại đã tốt lắm rồi. c số số nghe được đại la quỷ vương nhiều như vậy hứa hẹn hữu cơ cũng có chút tâm động chỉ là nàng nhưng nói ra đại la ngươi muốn nói thì giữ lời nếu không thì chính là liều chết ta cũng phải kéo ngươi theo ngươi biết ta có cái năng lực này đại la lập tức nói ra h u cơ ngươi yên tâm không nói bây giờ ta quỷ giới cần ngươi loại tu vi này cao thâm quỷ vương minh thiên đại nhân càng là nhất ngôn cựu đ ị n h người chỉ cần hắn cam kết sự tình ngươi t i ể u không cần nghĩ nhiều đến rồi hắn cái kia t ầ g thứ mỗi một câu nói cũng sẽ không nói lung tung cố đều còn giống như phát chỉ lại qua mấy ngày chờ quỷ mặt khác hai lớn quỷ vương đến đây chúng ta trước hết muốn s ô n g ra này tham thiên con nơi đi cái kia nhân gian giới tiêu dao một phen nói tới chỗ này hai người đối diện nợ nụ cười ha ha ha, ha. tham thiên quan xa vạn dặm bảy phái trụ sở bên trong người người đều bị liên lụy gân mệnh mọi lực k i ệ t quỷ vật thực tại quá nhiều quá nhiều g i ế t không xong tốt tại từ bảy phái trưởng lao bố trí xuống thông thiên đại trận đ ê m này trong vòng ngàn dặm vây nuốt lên chỉ còn lại này một cái nhập khẩu đến coi như là như vậy cái k i a quỷ vật mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ lao ra cái k i a lối vào trên thực tế mỗi ngày cũng đều có một ít quỷ vật xông cửa ra vào chạy vào nhân gian d ố i cái này cũng là chuyện không có biện pháp dù sao nhân lực có lúc nghèo bảy phái đệ tử thủ vệ nơi này thời gian quá lâu lâu đến người người đều mất cảm giác không dứt giờ khác này lại có một nhóm quỷ vật đang chen trúc ra bên ngoài sông ra ngoài dư tử tâm vung kiếm mà lên trong lúc nhất thời chém giết vô số á c quỷ lúc này một độc giác lớn quỷ n h a răng trận mắt quay về dư tử tâm v ọ t tới nàng trong lúc nhất thời không đề phòng lại bị cái k i a quỷ vật vọt tới trước người mắt nhìn cái k i a quỷ vật một trường phải đánh trên người nàng chân trời một đạo hào quang bay nhanh mà đến đông một cái tự đánh tại cái k i a quỷ vật trên người cái k i a quỷ vật nhất thời tự bị đánh cho cả hình thần đều dệt đi dư tử tâm t o mày nghĩ muốn nhìn xem là ai ra tay chốc lát phía sau một đạo hào quang lóe lên mà đến đạo mắt đến rồi nàng bên người cái kia linh châu bay đến cái kia nhân thân trước lơ lửng nay cuộc sống hoa nhường nguyệt thẹn giống như mỹ lệ vô song giờ khác này nàng chấp chấp mắt thấy dư tử tâm cười ha ha nói thật là đúng gì ba dư tử tâm cao mày không nghĩ tới sẽ là nữ nhân này người này không là người khác chính là lục như yên là vậy ngươi làm sao sẽ tới nơi này dư tử tâm nghi hoặc nói còn chưa phải là l ã o đầu t ử nhà ta nhất định phải ta tới nơi này trợ trận bây giờ chính ma thương nghị liên thủ đối địch chẳng lẽ ngươi không biết dư tử tâm này mới trong lòng hiểu rõ nguyên lai các nàng chính là vẫn khổ sở chờ đợi tri viện a đ ỏ mắt chân trời lại có hai đạo hào quang đến nơi đón lấy hai cái xinh đẹp nữ tử hiện ra thân thể một người trong đó có chút trách cứ nói như yên người quá lô mãng một khi tạo thành hiểu nhầm gì đó sẽ không tốt thanh di ta cũng không phải tiểu h ả i tử có thể có hiểu nhầm gì đó đồng thời ta cùng người này cũng coi như là có qua gặp nhau không có quan hệ thanh di lúc này nhìn về phía dư tử tâm trong mắt không khỏi sáng nàng ngoại trừ lục như yên còn chưa bao giờ xem qua như vậy xinh đẹp nữ tử chỉ là cô bé này mặt như băng xương làm cho người ta một loại người sống đừng vào cảm giác đúng là phối hợp nàng khuôn mặt này k h á c có một phen cảm giác ô giờ khác này lại có quỷ vật đập ra mọi người cũng tới không kịp nói thêm cái gì dồn dập gia nhập trong chiến đấu chương bốn trăm chín t r ầ n tướng lại nói lục như yên đám người đến nơi để b ả y phái đệ tử nhẹ n h ó m rất nhiều coi như là như vậy mọi người cũng chiến đấu thời gian nửa ngày những quỷ vật kia này mới chậm rãi thối lui trong lúc nhất thời m ệ t mọi người gân m ệ t mọi l ự c k i ệ t gọi khổ liên tục lúc này bậy phái có trưởng lão lại đây cùng lục như yên đám người tiếp xúc một phen đã biết được thân phận của các nàng tuy rằng ma đạo không đội trời c h u n g nhưng là như vậy đặc thù thời kỳ vẫn là thả xuống c ử u hận một đến đối ngoại tốt dù sao một khi những quỷ vật kia phá vòng vây phía sau chính là ma môn cũng không tốt hơn lục như yên mang đến không ít ma giáo đệ tử ngược lại là có thể tạm thời cho mọi người giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng phía sau núi bên trên lục như yên cùng dư tử tâm hai người một lần nữa chạm mặt ngươi hẹn ta tới làm cái gì dư tử tâm hỏi dò không có gì ta chỉ là tò mò tại sao thanh phong đều là bưng không được ngươi người tiểu sư tỷ này dư tử tâm nhìn về phía lục như yên nhưng là nói ra nếu như ngươi tìm ta chính là hỏi vấn đề nhàm chán như vậy cái kia ta thì không cần đợi ở chỗ này đừng dư cô đ ư ơ n g kỳ thực ta tìm ngươi đến chỉ là tò mò một chuyện nhiều năm tới nay ở trong lòng ta vẫn n g h i hoặc vì lẽ đó ta muốn tìm ngươi hỏi một cái đến cùng chuyện gì dư tử tâm hiện ra có chút không quá bình tĩnh ta nghĩ biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong mới có thể bị trục xuất bậy phái nghe được câu này dư tử tâm hơi thay đổi sắc mặt nhìn về phía nơi k h á c nói chuyện này ngươi nên đi hỏi thanh phong nhưng là hắn không nói với ta hoặc là hắn nói không t r i t đề ta luôn cảm giác hắn đối với ta che giấu cái gì thông chân chuyện cũ cần gì phải đổi căn hỏi đáy dư tử tâm than thở một tiếng cũng không để ý lục như yên liền một bay ngút trời mà đi lục như yên nhìn bóng lưng của nàng h ừ một tiếng nói có gì đặc biệt hơn người năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao các ngươi đều giữ bí mật như vậy đây h ừ sớm muộn có một ngày ta sẽ biết trần tướng thanh phong một đường bay nhanh t r á n h thoát t ầ n g tầng yêu minh rốt cuộc đã tới tây nam khe nước lớn nơi lúc này có thể nhìn thấy khe nước lớn nơi nhiều cái phương hướng đều không ngừng có yêu quái xuất hiện nay tựu để thanh phong mê hoặc không thôi hắn rõ ràng nhớ được trước đây chỉ có một chỗ không gian thông đạo bị mỏ ra cũng bị phong ấn lại như vậy tại sao lại có nhiều như vậy phương hướng có yêu quái xuất hiện đây mang theo nghỉ hoặc hắn quyết định xuống đi nhìn lên một chút thanh phong tu vi cao siêu tự nhiên không chút nào e ngại nhất ngoan tâm tự nhảy xuống làm hắn rơi tại thấp nhất phía sau liền cẩn thận từng ly từng tí một quan sát điều tra chân tướng của sự t ì n h này không nhìn không biết một nhìn giật mình không biết yêu vực làm sao làm dĩ nhiên nhiều hơn mười mấy yêu vực nhập khẩu hắn đặc ý đến cái kia bị phong ấn nhập khẩu nhìn một chút phát hiện nơi này dĩ nhiên vẫn là như cũ căn bản là không có bị mở ra nhìn thấy những chuyện này trong lòng hắn cân nhắc một phen trong đầu mặt hồi ức năm đó phát sinh loại loại sự tình khi đó không có coi là chuyện to tát bây giờ nghĩ lại hẳn là khi đó cựu xuất hiện vấn đề bằng không người đến sau lối b ả o vì sao tất cả yêu thú đều không giải thích được biến mất âm mưu hết thể đều là khi đó cựu đã làm tốt âm mưu a tại hắn nghĩ đến năm đó nơi này động đất nhất định là tạo thành rất nhiều nơi kết giới không ổn định thời điểm đó yêu vực yêu vương vì là không bị bảy phái phát hiện những giãn da kia kết giới này mới có thể không ngừng phái ra yêu thú q u ấ y dày tầm mắt của mọi người để bảy phái lầm tưởng những tên kia n g h ĩ muốn luyện hóa c à n không t ấ n yêu bài này mới sẽ có yêu vực hành trình mà những yêu vương kia thừa dịp này đã đem d ã n ra kết giới hoàn toàn mở ra cũng một lần nữa phong bế để bày phái không thể biết thực sự là một tay tốt mưu t í n h a lại dám đạt qua tất cả mọi người bây giờ nhiều như vậy kết giới nhập khẩu nghĩ muốn hoàn toàn giam giữ làm sao dễ dàng nhiều như vậy yêu vực đại quân càng không là nhân gian giới có thể đối phó nghĩ đến những thứ này thanh phong cũng là không thể làm gì chỉ có một tiếng thở dài làm sao làm làm sao làm chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhân gian sinh linh đồ thán nhân tộc bị trở thành yêu tộc nô lệ chính đạo cùng ma đạo lần hành động này trung quy là ma đạo thủ đồ kiên trì không bao lâu nếu như trong lúc này không tìm được biện pháp hậu quả không thể tưởng tượng nổi thanh phong nhìn phong vân đó nơi bắt đầu suy tính đến pháo đài kiên cố thường thường đều là từ nội bộ t a n m vỡ có thể hay không tại yêu vực bên trong nghĩ một chút biện pháp đây đúng đấy yêu vực nhiều năm trước liền phát hiện kết giới kia nhập khẩu vì sao trước đây không sớm chút tiên công nhân gian giới ở nơi này nhất định có ý kiến đến gì các ngươi đã đi nhân gian giới gieo vạ một phương ta sao không ngược đường mà đi đi yêu vực cho các ngươi quay dối một phen hắn nhớ được yêu vực bên trong cũng không đều là yêu quái còn có thời kỳ thượng cổ lao đi tiên dân không bằng thịu từ những tiên dân kia ra tay điều tra một phen có ý nghĩ này thanh phong không do dự nữa giờ khác này hắn nhìn về phía cái kia bị c ả n k h ô n c h ấ n yêu phủ phong ấn kết giới nhập khẩu hiện tại tất cả nhập khẩu tất nhiên đều có trọng binh canh gác chỉ có nơi này không có có yêu quái trong lòng hắn nghĩ đến dù sao cũng như vậy nhiều phương đều bị mở ra cũng không kém này một cái nhập khẩu đơn giản t i u hái đi c ả n k h ô n c h ấ n yêu phủ đem chỗ này nhập khẩu mở ra thôi vừa nghĩ đến đây thanh phong phi thân m à đi b a y về cái kia c ả n k h ô n c h ấ n yêu phủ t i u một trường t r ụ c tới không nghĩ cái kia c h ấ n yêu phủ tỏa ra vô cùng lực lượng oay về thanh phong đánh tới thanh phong không sợ nhất thời v ậ n ra thái ớt chân ma công biến ảo ra một ma trường để lại mà đi thời khắc này càng k h ô n c h r ấ n yêu phủ đ ố n g nhiên bắn ra ba đạo màu vàng hào quang vô cùng s ắ c bén thanh phong chỉ cảm thấy một luồng yên diện chi lực kéo tới nhất thời kinh hãi lập tức lùi về sau ra cái kia c h ấ n yêu phủ phạm vi thế lực cái kia kim quang xoạt xoạt xoạt ba lần bắn tại trên đất nhất thời tựu i đem cái kia cứng rắn vô cùng nham thạch mặt đất bắn ra ba cái sâu không thấy đáy lỗ thủng đến thanh phong trong lòng kinh hãi không nghĩ tới này phong ấn trận so với chính mình tưởng tượng muốn rất cường đại nhiều tựu tại hắn hết đường xoay sợ thời điểm chợ thấy trấn yêu ph cái kia không phải là linh thạch cả đúng đấy nếu như không có linh thạch chống đỡ càng k h ô n trận pháp uy lực có phải hay không liền muốn suy giảm rất nhiều nghĩ tới đây hắn trên mặt lộ ra hội ý tiêu dung hắn lại một lần l ắ c mình tiến vào đại trận bên trong càng k h ô n trấn yêu phủ lập tức bắn ra từng đạo kim q u a n g đến thanh phong mở ra xúc đ ị a thành thốn đại pháp không ngừng né tránh lên chốc lát phía sau thanh phong lại xuất hiện ở ngoài trận chỉ là trong bàn tay hắn nhiều ba khối linh thạch thanh phong nhìn chăm chú một n h ì n tốt cùng càng là ba viên t ự c phẩm linh thạch bậy phái cũng thật là không tiết ga những linh thạch này không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng cũng để thanh phong cao hứng không ngót đem linh th hắn lại nhìn xuống đại trận kia ra càng không trấn yêu phủ đã không có như vậy sáng nay trấn yêu phủ có thể tự mình làm hấp thụ thiên địa linh khí để bản thân sử dụng cũng coi như là một món không được bảo vật thanh phong không tại nghĩ nhiều một lần nữa xông vào trong trận nghĩ muốn dựa vào hắn sức một người tóm lấy trấn yêu phủ phi thường còn khó vì lẽ đó hắn định tới cái đánh lâu dài dùng sức tiêu hao cái kia chân yêu phủ bên trong năng lượng chương bốn trăm chín mươi hai lại tới thanh phong ở bên trong đại trận không ngừng ra ra vào vào, tiêu hao khả năng lượng rốt cục tại cái kia c à n k h ô n trấn yêu phủ có chút tạm thời điểm hắn vẫn lên thái ớt chân ma công một lần đem cái kia c h ấ n yêu phủ bắt tại trong lòng bàn tay nhất thời đại trận kia lấp loé mấy lần tự hoàn toàn mất đi tác dụng thanh phong nhìn trong tay c h ấ n yêu phủ cũng là không ngừng thổn thức cảm thán năm đó là hắn đem này p h ù từ yêu vực bên trong đợt lại bây giờ lại muốn dẫn nó tiến nhập yêu vực bên trong n g h ĩ n g h ĩ cũng thật là thế sự khó liệu a hắn lập tức đem này phù bỏ vào trong hộp ngọc phong ấn vật này chính là không được bảo vật không thể nói được lúc nào t i ể u có thể dùng tới đây cất xong trấn yêu phủ hắn đi đến kết giới biên giới thân thể loé lên tự lại một lần tiến vào yêu vực bên trong hắn thấy hoa mắt sáng cùng hắn nghĩ giống như, không hề thứ giống bên trong nơi này, không hề có thứ gì, liền một con tiểu yêu vực có、cùng、lúc i tiểu ề đều n con cũng không Cùng một có. yêu l đó đạo huyền tông bên trong tổ từ trong đại sảnh tại cái kia đại sảnh vô số tổ sư minh bài nhất phía dưới có mấy cái hình dạng riêng phần mình bất đồng minh bài cái kia phía trên phân biệt viết yêu vực quỷ giới ma tộc cũng tại mỗi một minh bài bên dưới đều có một ngọn đèn có thể nhìn thấy quỷ giới ngọn đèn kia lửa đã tắt lúc này yêu vực phía dưới đèn đốt nhanh mấy lần cũng tiêu diệt đi giờ khác này một dâu tóc bạc trắng quét rác đạo nhân nhìn về phía đèn này nhưng là nghỉ hoặc nói ra kỳ thay quái thai này yêu vực tiến công nhân gian đã lâu yêu vực kết giới mới bị chân chính mở ra chẳng lẽ xuất hiện tình trạng gì nói tựu i nhìn người nọ đưa bàn tay ra không ngừng ngắt lấy ngón tay bắt đầu bước tính ra qua hồi lâu người này mở mắt ra sắc mặt có chút tái n h ọ t nói ra thiên cơ che đậy trong con mông lung hình như lại có chút biến số chẳng lẽ này ứng kiếp người đã xuất hiện thanh phong đương nhiên không biết những thứ đồ này thời k h ắ c này hắn chính tốc độ cực nhanh hướng về cái kia yêu vực bên trong đi về phía trước yêu vực rộng lớn vô biên thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là quyết định đi trước cái kia ngày đều cũng là lần thứ nhất cùng duy nhất một thứ tiến vào thành thị đi tới tuyệt thông hà bên thanh phong lấy ra năm đó tại yêu vực c ư ớ p đoạt qua sông lệnh bài chỉ thấy hắn pháp lực đưa vào trên lệnh bài t i ể u có h à o quang bao phủ mà đến đem hắn che phủ tại trong đó thanh phong qua sông thời gian có thể là có này lệnh bài nguyên do cùng qua thông thường sông không có bất kỳ khác biệt tuyệt thông hà rộng rãi không n ớ t liên miên không biết bao nhiêu và dặm đó là yêu vực bên trong cũng số một số hai sông lớn sông bên trong thỉnh thoảng có cá lớn vừa nhảy ra thanh phong chỉ nghĩ nhanh chóng đi đường nơi nào có bắt cá tâm tư a lướt qua tuyệt thông hà thời gian thanh phong đột nhiên nghĩ đến năm đó trước kia lớn ô quy đáng tiếc này quy cũng không biết giấu ở nơi nào bằng không tìm nó hỏi rõ một phen cũng là một biện pháp tốt tiếp tục đi về phía trước một trên đường yêu quái không nhiều thanh phong đều sẽ tận lực tránh khỏi cùng những yêu quái kia gặp gỡ nửa ngày phía sau vượt qua một ngọn núi rốt cục nhìn thấy phía trước lớn thành trì lớn ngày đều giờ khác này đã là t r ạ n g vạn thời gian ngày đều bên trong đèn đ u ố c sáng rực lệnh hắn bất ngờ chính là nơi này không ngừng có yêu quái đại bộ đội ra ra và o vào đến không xuể nhìn dáng dấp nơi này đã bị yêu quái làm bộ chỉ huy tạm thời tất cả yêu quái đều muốn tới đây thứ tu sửa một phen đi nhiều như vậy yêu quái nghĩ muốn hôn vào trong thành đánh thăm dò hư thực thật sự là không dễ làm à. ngay vào lúc này đ ô n g nhiên trong thành xuất hiện một tiểu đội mấy nhân loại bọn họ đẩy một đầu xe trên xe trăng có thùng nước xem bộ dáng là ra thành lấy nước đến dù sao nhiều như vậy yêu quái cũng muốn ăn uống không là nhất định là bởi vì người quá nhiều mà dẫn đến trong thành nước không đủ uống thanh phong nhìn chăm chú vào đám người kia nhìn bọn họ không ngừng đi xa lệnh hắn nghỉ ngờ là vì sao không có có yêu quái theo kỳ thực hắn nơi nào biết nay chút thượng cổ để lại nhân loại đã sớm nhập ra tùy tục tự nhận là cũng là yêu tộc dù sao từ nhỏ đã trưởng thành ở tại đây chỉ có dáng dấp bất đồng thôi thanh phong tốc độ cực nhanh đảo mắt sẽ đến bọn họ lấy nước địa phương nơi này dĩ nhiên là một tòa t h á c nước nhỏ những người kia đang không ngừng cầm thùng nước hướng về thùng lớn bên trong ngược lại nước nhìn thấy tình cảnh này thanh phong chậm rãi đi ra ai có người cảnh giác nói đón lấy bọn họ liền thấy thanh phong xuất hiện nhìn thấy là một cái nhân loại bọn họ lúc này mới yên lòng lại bất quá nhìn thanh phong y phục trang điểm dĩ nhiên cùng bọn họ có chỗ bất đồng trong lúc nhất thời đám người hiệu nhầm một ông nào đứng ra hỏi thăm vị đại nhân này không biết ngài tới đây chuyện gì thanh phong nhìn lão giả này số tuổi khá lớn biết đến đồ vật hẳn rất nhiều liền tựu cảm thán một tiếng nói ra chính mình thân thế nghe được thanh phong là vượt ngoại nhân tộc này chút người cũng rất khiếp sợ dù sao bọn họ cũng vẫn đối với v ự c ngoại nhân gian có vô cùng ngắm trông nơi đó dù sao cũng là bọn họ cố thổ lúc này nhìn thấy mấy người biểu hiện thanh phong hỏi rõ hiện tại này g đều là tình huống thế nào cái kia lão nhân suy tư một phen chính là nói cho thanh phong nói ngươi đi nhanh đi những yêu quái kia không là ngươi có thể đối phó một khi bị phát hiện ngươi tất nhiên chết không có chỗ trôn ta ngược lại thật ra bội phục ngươi dám một thân một mình tiến nhập này yêu vực bên trong vị lão giả này, còn xin nói cho ta cái kia trong thành đến cùng làm sao ông lão lắc lắc đầu nói mấy ngày trước gấu đen đại vương đến vẫn chiếm giữ ở trong thành hình như đang chờ người nào trong thành yêu quái vô số coi như là ngươi pháp lực thông tin ê cũng phải nuốt hận tại chỗ đi mau đi mau thanh phong bị ông lão kia vẫn g i ụ đành phải ly khai trong lòng hắn nghĩ đến ông lão kia khả năng cũng là lo lắng một khi bị yêu quái phát hiện tội chết khó thoát chính mình chẳng phải là hại nhân, nhân ra nghĩ như thế những người kia đã trang bị đầy đủ nước vội vội vàng vàng rời đi thanh phong không có làm minh bạch ngày đều tình huống đương nhiên sẽ không dễ dàng ly khai còn muốn tốt tra xét một phen ngay vào lúc này hắn liền thấy trong thành xuất hiện một đám người những yêu quái kia bên trong có một tướng mạo hèn m ọ n người đang ở nơi đó nhiều lần vẽ vẽ thanh phong cẩn thận quan sát bên dưới một cái t u nhận ra người này không phải là vừa rồi theo múc nước đội ngũ người ở bên trong sao không nghĩ người này không để ý nhân tộc tình trở lại tiểu tố cáo mật này để thanh phong không biết nói gì nhìn những yêu quái kia cấp tốc mà đến thanh phong than thở một tiếng cũng không dừng lại nữa nơi này người mật báo kia trương tam chính cười hì hì nhìn trên tay bị yêu quái đại nhân ban cho linh thạch trong lòng cao hứng không n g t này đến tiền bao nhanh có thể tốt hơn làm lao động nhiều hắn mới không để ý mấy người kia khinh bị ánh mắt tiền tài mới là vương đạo a t i ể u tại hắn vui vẻ ra mặt thời điểm chân trời hào quang lấp lóe một vật chạy nhanh đến không chờ hắn thấy rõ đó là vật gì hắn cũng cảm giác cổ mắt lạnh hắn túi đầu nhìn tới dĩ nhiên nhìn thấy chính mình thân thể đang phun tung tóe ra ngoài huyết dịch còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng đến d â m một tiếng đầu của hắn rơi xuống đất cái gì cũng không biết lúc này hắn thi thể mói n g ã xuống tới chết trong tay hắn còn nắm thật chặt cái kia mấy khối linh thạch chưa từng rơi mất đi có khoảnh k ắ c như thế thanh phong không nghĩ diệt người này, nhưng là trong lòng hắn khí khó tiêu này tựu làm trái đạo tâm sao không giết mà yên tâm vừa nghĩ đến đây thanh phong phi kiếm ra đầu người rơi yêu vực bên trong thanh phong còn sẽ trải qua như thế nào sự tình gặp phải dạng gì hiểm ác báo trước hậu sự làm sao mời nhìn xuống về phân giải chương bốn trăm chín mươi ba ra thần cơ giết cái kia gian vọng tiểu nhân thanh phong cảm giác trong lòng khoan khoái nhiều đáng tiếc là chuyến này đã bại lộ mục tiêu muốn tiếp tục ở đây t r a xét đã hoàn toàn không thể nghĩ tới đây hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu yêu vực bên trong chính là tế cất canh kiếm ngự khí mà đi trong đó, trong đó cái kia người chạy có mấy cái yêu quái nhìn thấy thanh phong kiệp quang nhất thời lớn tiếng hô lên đến nhanh đi báo cáo đại vương thật là có người không biết chết sống lại vẫn dám yêu vực đến năng lượng nhìn ngươi chết như thế nào đều không biết tam ca người đến kia nhìn như tu vi không yếu việc này thông báo lên tất nhiên sẽ có không ít b a n thưởng ngươi có thể không muốn độc chiếm tốt cái kia tam ca xoay đầu lại h ư lạnh nói phí lời tam ca là hạng người như vậy sao thanh phong một đường bay nhanh bay đi thiên đô thành phạm vi yêu vực rộng lớn vô biên thanh phong quyết định hướng về cái kia phúc địa đi tới vừa đi hán h i ự u không tin không tìm được còn có nhân tộc trí nhân loại đến vượt qua một t o à lại một toàn đ u i lớn nay một ngày thanh phong rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái thốt c ấ n trong c h ấ n mặt người đến yêu hướng về vô cùng náo nhiệt trong lòng hắn nghĩ đ e n thành phố lớn để phong nghiêm ngặt này tiểu c h ấ n bên trong ngược lại là có thể vừa đi chính là không biết này tiểu c h ấ n tin tức có hay không linh thông a xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy này trong chân mặt yêu quái cùng nhân loại đều không ít hắn hóa trang một phen rất dễ dàng hôn t í n vào tìm tới một chỗ quán rượu hắn đi vào nhìn đến đây mặt có người cũng không có thiêu yêu quái tại uống rượu đúng là tìm hiểu tin tức địa phương tốt hắn tùy tiện tìm một mang cửa, cửa sổ chỗ ngồi hạ xuống để lão bản lên mấy món thức ăn muốn một ít tự thủy tự một bên chậm dại uống rượu vừa quan sát chung quanh còn một vừa nghe trong t i ự u quán mặt các loại tin tức quả thực chính là một lòng v à i dùng tiểu đạo tin tức tiểu đạo tin tức nghe nói không yêu hoàng muốn đích thân chỉnh chiến nhân gian giới tuy rằng bị mấy cái yêu vương quyên c a n nhưng là yêu hoàng cố ý như vậy không tốn thời gian dài hắn t i ự u sẽ thân lâm nhân gian t r i n h chiến tư phương nô hoàng mỹ vũ nô hoàng bà khí có nhân mã trên theo hô quát nói nghe nói ngưu ma vương cùng kim sĩ đại bằng vương đã xuất phát ở trên đường tiếp theo còn có tám đại yêu vương sẽ theo yêu hoàng chỉnh chiến mà đi cứ như vậy yêu vực sau phe thế lực bạc được cũng không biết những hoàng tự kia có thể hay không thừa cơ mà vào tiến công hoàng đô kha kha kha nghĩ gì thế những cái này hoàng tử đều được phân phối đến xa xôi khu vực có thể sống xuất là tốt lắm rồi thập tam hoàng tử anh minh thần võ mục đích chung còn có người muốn cái này bước ngoặt tạo phản cũng muốn có người hô ứng mới tốt thanh phong nghe đến mấy cái này tin tức trong lòng nghĩ đến thì ra là như vậy chẳng thể trách năm đó yêu vực không có lập tức công kích nhân g i a n nguyên lai là tranh cướp yêu hoàng vị trí bất quá nghe những yêu quái k i a lời vị này mới lên ngôi yêu hoàng tột cùng hẳn là một cái cái thế v ư g i ả chỉ là này một lần nếu như hắn tự mình đang lâm nhân dân còn mang theo tám đại yêu vương cái t i u nhân gian còn có sức đánh một trận sao chỉ là một cái hát sát hổ vương t i ệ u đem bảy phái g i à n vặt không được một khi yêu hoàng đích thân tới dùng chân chỉ đầu nghĩ cũng biết đại sự không ổn à nghĩ tới đây trong lòng hắn bắt đầu suy tính đến dùng biện pháp gì mới có thể ngăn cản yêu hoàng tự mình lên sàn đây lúc này hắn nhìn thấy một ông lao tóc trắng dĩ nhiên người mặc sáng ngờ y phục cất bước trong t h ô n chấn vô số người nhìn thấy hắn cũng có rất tôn kính gật đầu ra hiệu chính là một ít yêu quái đối với hắn chính là đặc biệt tôn kính nay để thanh phong không khỏi ánh mắt sáng cái tia lao đầu đi vào quán rượu muốn một chén rượu nhỏ cùng một chút thức ăn một mình trước uống lên lúc này một ít yêu quái cùng nhân loại âm thanh cũng nhỏ xuống rõ ràng đối với người này tương đối kiên kỵ lao đầu mắt nhìn thẳng chỉ lo uống rượu qua không chốc lát hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đầu nhìn về phía thanh phong hai người ánh mắt tương đối cái kia lao đầu trong mắt tinh quang lõi lên thanh phong một đôi mắt càng thâm thúy hơn hắn nhìn lao đầu do ly rượu lên hơi ra hiệu cái kia lao đầu trong lòng hơi kinh thậm ý sâu sắc liếc mắt nhìn thanh phong lập tức liền phía trên b à n gõ ba lần lại nâng cốc chén út ngược ở trên bàn mặt lúc này cái kia lao đầu cũng không uống rượu gọi tới lao bản trả tiền rượu lập tức ly khai thanh phong nhìn tình cảnh này. trong mắt hào quang sẽ qua nhìn lao đầu kia bóng lưng trong mắt tất cả đều là vẻ suy tư thanh phong vẫn uống được nửa đêm thời gian giờ khác này chỉ nghe cái kia gõ m õ c ẩ m canh càng tiếng vang lên bang bang bang ba tiếng chứng mình giờ khác này đã đến canh ba thời điểm hắn đứng dậy tại cái kia trên bàn rượu mặt ném mây khối linh t hạch chính là thân thể lóe lên biến mất không thấy cái kia quán rượu lão bản còn coi chính mình con mắt hoa nhìn chăm chú một nhìn vừa rồi vậy ăn rất lâu khách nhân xác thực đông dưng không thấy bóng dáng hắn vội vàng chạy tới kiểm tra tốt tại cái kia người tuy rằng đi rồi nhưng là phía trên bàn lưu lại mây khối linh hạch thanh toán tiền thưởng sẽ nhiều chứ không ít. lão bản bốn lần quan sát không khỏi thán phục là cái kia l ã o thần tiên xuống núi hà tiểu chân bên trái có một cái giường như nấm mổ một dạng núi nhỏ nhân sưng m ạ i đầu núi thanh phong vừa tới nơi đây thời điểm t i ể u đã phát hiện tòa này trong núi giờ khác này cái kia trên núi cổ thụ cạnh có một ông l ã o chính khoanh chân tại nhìn trước mắt giếng cổng â y người qua không chốc lát trên núi này bỗng dưng thêm ra một người tới nhìn về phía ông lão Lão giả này không là người khác chính là ban ngày thanh phong nhìn thấy chính là cái kia l ã o đầu l ã o đầu đối với bỗng dưng xuất hiện thanh phong không có quá nhiều kinh ngạc chỉ là âm thanh lạnh nhạt nói ra người đã đến rồi thanh phong quay về hắn chỉ trỏ đầu ô m quyền nói ra vị đạo hữu này không biết ngươi gọi ta tới không biết có chuyện gì lão đầu nhìn thanh phong cười n h ạ t một tiếng nói ngươi là từ nhân gian giới tới đi thanh phong ánh mắt dâng lên phong mang âm thanh có chút kinh ngạc nói không biết ngươi là làm sao nhìn ra được ha ha bởi vì trên người ngươi mang người giữa mùi vị tuy rằng ta chưa đi qua nhân gian bất quá nhưng là có thể nghe đến cái kia cỗ mùi vị còn có ta ở đây trong chấn đợi mấy năm rất ít nhìn thấy có mới khuôn mặt nhân loại xuất hiện vì lẽ đó ta đoán nghĩ ngươi nhất định là từ cái kia nhân gian giới tới thanh phong nghe hắn phân tích như vậy đầu đầu là nói trong lòng khâm phục không thôi xin hỏi ông lão ngài danh hiệu ra sao ta chính là một lao ông mà thôi người khác cho ta thể diện gọi ta một tiếng dạ thần cơ thanh phong hai mắt tinh quang l ó a lên vừa nghe này danh hiệu tự biết này lao đầu không đơn giản a tại hạ thanh phong bãi kiến dạ thần cơ tiền bối thanh phong lại một lần ôm y ề nói n không cần đa lễ ta nhìn ngươi tu vì không yếu cũng là không phải kẻ đầu đường xó a chợ nếu không thì cũng không vào được này yêu vực bên trong thanh phong gật đầu nhưng là hỏi dò tiền bối quá khen bây giờ nhân gian giới sắp bị yêu vực chiếm đoạt lĩnh Ta sức lát, lát m lần này đăng cơ tuy rằng không có tiền nhiệm yêu hoàng phát trị làm sao nhân g i a thực lực hùng hậu không người dám sai phong mang những giám kia cản đường không khỏi bị hắn chém xuống đầu lâu chương bốn trăm chín mươi bốn ta ứng vị là thiên hạ trước tiên nghe được dạ thần cơ như vậy hình dung cái kia yêu hoàng người thanh phong trong lòng càng là lạnh ngựa đoạn hắn thăm dò hỏi dò tiền bối chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao dạ thần cơ cười nhạt một tiếng nói có lẽ còn có một cái không là biện pháp biện pháp thanh phong nghe nói như thế lập tức tới đây tinh thần nói tính xin tiền b ố i b a o cho dạ thần cơ liếc mắt nhìn hắn nói cái biện pháp này phi thường mở ảo t i ể u liền ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi này dạ thần cơ quanh đi q u ẩ n lại chính là không nói có thể sẽ lo lắng thanh phong tùy theo cái kia dạ thần cơ lại nói ra tiểu hữu không nên gấp áp n g ư ờ i hãy nghe ta nói hết liền hiểu ý tứ của ta năm đó tiên hoàng văn võ song toàn một thân quyền mưu càng là không người có thể cùng nhưng là hắn chết cũng không so với kỳ lạ đột nhiên nổ chết tự liền di chiếu cũng không lưu lại vì lẽ đó yêu vực mới sẽ nhờ đó gợi ra đại chiến sao động vô số năm qua bất quá còn có vô số người tin chắc kỳ thực yêu hoàng chưa chết chỉ là bởi vì loại nào đó bất đắc dĩ nguyên nhân làm bộ nổ chết mà thôi nghe đến đó thanh phong trong mắt sáng nhìn nói với dạ thần cơ tiền bối y tứ là để ta tìm kiếm lao yêu hoàng đi ra mọi chuyện có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt dạ thần cơ tán dương ánh mắt nhìn một chút hắn nói â ngươi này tiểu hữu đầu đúng là rất linh quan sao ta một điểm tự t h ô n g nói thật cho ngươi biết năm đó lao yêu h o à n g cũng là tuổi thọ không nhiều rất nhiều người cũng hoài nghi yêu h o à n g có lẽ đi bốn đại tuyệt địa tìm kiếm sinh cơ bốn đại tuyệt địa đó là địa phương nào thanh phong Cao mày vừa nghe tự biết chỗ này không đơn giản yêu vực bên trong có thập đại cấm địa cùng bốn đại tuyệt địa thập đại cấm địa đều có cấm địa chỉ chủ mà bốn đại tuyệt địa đều là nơi vô chủ n g h e trong tuyệt địa hiểm ác phi thường người bên ngoài đi vào đều là cựu tử nhất sinh hoặc là thập tử vô sinh bất quá tuyệt đối nguy hiểm kèm theo tuyệt đối kỳ ngộ có rất nhiều người đều ông u y ễ n tưởng hạ vào trong đó bất quá nhiều năm tới nay đi xuống người còn chưa bao giờ tới qua nói tới chỗ này hắn nhìn về phía thanh phong nói vì lẽ đó ta mới nói đây là một không là biện pháp biện pháp ta khuyên tiểu hữu vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ đi thanh phong nhưng là không cho là đúng h ỏ i tiếp nói xin hỏi tiền bối cái kia bốn đại tuyệt địa đều vì là tên là gì lại ở nơi nào yêu h o à n g có khả năng nhất đi chỗ đó đâu nghe được chuỗi này vấn đề ra thần cơ chậm rãi nói ra bốn đại tuyệt địa hết sức nguy hiểm từ nơi này hướng về bắc đi ba vạn dặm địa phương có một tòa giống như nguyên thần núi tên là nguyên thần sơn đây là thứ nhất tuyệt địa lại đi về phía nam đi bảy mươi tám dặm có một khe nước tên là thần phong nơi nào quanh năm phun ra ngoài khói độc không người dám phụ cận lại đi đông một trăm lẻ tám nghìn dặm có một lệch trời tên là kinh thần sâu vô cùng chuyển nôn nơi nào nối thẳng địa ngục chỉ môn lại đi tây hai trăm linh sáu dặm có một lớn rừng d ặ m tên là t u y ệ t vọng trong đó sinh có thượng cổ thập đại hung thú không người dám bước vào trong đó một bước này chung quanh tuyệt địa tất cả đều hung hiểm phi thường ai cũng đoán không cho phép lao yêu hoàng đi nơi nào thanh phong gật đầu từng cái đem này mấy nơi nhớ nhưng không nghĩ ông lão kia tùy theo đưa cho hắn một tấm da thú địa đồ bên trên tiêu chú bốn t u y ệ t địa vị trí chính xác thanh phong có chút im lặng nhìn hắn ý kia hình như tại nói lão tiền bối nếu ngươi có vật này vì sao không sớm hơn một chút lấy ra ông lão kia nhưng làm ý mắt không nhất cũng không nhìn hắn lão thần tại tại phảng phất tại nói tiểu tử ngươi còn non điểm thanh phong tiếp nhận địa đồ quan sát một hồi đem trong đó mấy chỗ địa phương nhớ rõ rành rành tùy theo t i ể u đem địa đồ bỏ vào trong lực t i n bối Đa tạ n g ư ơ i c h chi ân, Chỉ ỉ đạo ân chúng ta ở đây yêu vực sinh hoạt mấy vạn năm thời gian nơi này chính là nhà trở về không được nhưng là những nhân loại kia đây ta thấy còn có vô số nhân loại bị làm yêu tộc nô lệ dường như trâu ngựa giống như vậy các ngươi những cao nhân này t i ể u trơ mắt nhìn nhân tộc đồng loại nhận đãi ngộ này thanh phong trong lòng không g i ả i có chút ô m giận dạ thần cơ liếc mắt nhìn thanh phong nói chúng ta nhân tộc tại yêu vực bên trong chia làm mấy c h ở có thế gia vọng tộc trưởng quản một phen có tu tiên thế lực nhận người sùng kính còn có thông qua kiểm tra gia nhập yêu quái quân đoàn cũng có thể trở thành người trên người hơi hơi lợi hại một chút người đều hưởng thụ a n nhàn bị sùng kính sinh hoạt ngươi để này chút người đi vì là những lao khổ kia đại chúng bị bọn họ xem thường thậm chí c h ê n g ư ờ i mà đi liều mạng ngươi cho rằng bọn họ sẽ đi làm sao lời này vừa nói ra nhất thời hỏi thanh phong ngậm miệng không nói người phân đẳng cấp sao người lẽ ra không nên có đẳng cấp phân nhưng là một khi có đẳng cấp phân như vậy xã hội t i ể u sẽ xuất hiện giai tầng giai tầng hình thành lũng đoạn vô số tài nguyên nắm tại số ít người trong tay bọn họ sẽ biến được càng ngày càng cường đại trái lại càng thêm càn cỗi nô lệ cũng mãi mãi cũng là nô lệ nghĩ muốn vân khởi phản kháng cũng chỉ có tầng dưới chót nhất nô lệ nhưng là những đầy tớ kia có bản thanh phong cười khổ một tiếng rốt cục bắt đầu lý giải cái này cơ t r í lao nhân nhìn thấy hắn nghĩ thông suốt nơi này dạ thần cơ lại nói ra nếu như nhân tâm không đủ đánh bại ác long người cuối cùng cũng sẽ biến thành ác long chúng ta người tu hành chỉ có tu tâm tu chính mình liền có thể thiên hạ việc thì sẽ có người đi xử lý nghe đến lời này thanh phong cười cười không nói nhưng trong lòng thì nghĩ đến luôn có người cần trả giá gì gì đó người đang suy nghĩ gì dạ thần cơ nhìn hắn như vậy biểu tình hiếu kỳ hỏi dò thanh phong nhìn về phía bầu trời minh nguyệt chính là nói sư phụ từng nói với hắn thiên hạ đại nghĩa vì là tổn mình tâm hiệp lớn vì là thiên hạ thương sinh tu giả mặc dù cao bay liệu bên trong đất trời cũng nên hữu tình có nghĩa nên có một ngày ngươi nắm ba thước thanh phong đứng ngạo nghề nhân thế đ ỉ n h cũng muốn túi xuống xem chúng sinh lắng nghe vân vân lúc đó ta đang nghĩ này người trong thiên hạ an nguy a n thua gì đến chuyện của ta nhưng là trải qua đường nhiều năm bị rất nhiều người ân huệ cũng trải qua vô số sinh tử nháy mắt giờ khác này quay đầu lại đống nhiên cảm giác ta ứng vì là thiên hạ trước tiên có thể trước đây sư phụ nói đúng tu đạo tu tâm mỗi người đều có chính mình nói bất đồng nói ta nói ở phương nào ta nghĩ nó ở nơi này c h i n chết không hối hận thập tử vô sinh trên đường đi thời khắc này thanh phong thân ảnh tại cái tia dạ thần cơ trong mắt nhất thời biến được vĩ đại cao lớn lên dường như cự nhân túi đầu thế gian dường như thần linh trích lạc p h à n g trần hắn có chút khó tin nhìn người trẻ tuổi trước mắt này hắn mấy câu nói đơn giản là hắn nghe chưa nghe mới nghe lần đầu dạ thần cơ tự cho là hắn đã nhìn thấu thế gian hết thảy nhìn thay đổi khôn lường nhìn thiên hạ biến ảo nhưng là thời khắc này hắn bị người trẻ tuổi trước mắt này khí thế cùng quyết đoán kinh ngạc đến ngây người tại hắn nghĩ đến yêu hoàng hùng tài đại lược cũng bất quá cũng như vậy thôi k h o ả n khắc dạ thần cơ than thở một tiếng nói thiếu hiệp hôm nay lời nói để thần cơ cảm giác mới m ẹ bên dưới cũng là thẹn thùng cực kỳ ta nghĩ có thể giáo dục ra như ngươi vậy đồ đệ sư phụ tất nhiên cũng không phải hời hợt hạ người n g a tiền bối q u a khen hôm nay may mắn được ngài chỉ điểm thanh phong này thì đi tìm cái kia tuyệt điểm mà đi dạ thần cơ nhìn thấy này nhưng là vội vàng gọi lại hắn chương bốn trăm chín mươi năm bốn tuyệt dạ thần cơ gọi lại thanh phong đổi vội và nói thiếu hiệp chấm đã con đường phía trước h u n g hiểm không bằng ta vì là ngươi bói một quẻ vừa vặn thanh phong nghe đến lời này nhưng là có chút k i n h thường hắn cho rằng thiên cơ mênh n ô n g sự do người làm nếu như để một hư mịt mù đồ vật đến phán đoán con đường của chính mình thật sự là có chút không khôn ngoan cử chỉ nhưng là hắn nhìn thấy dạ thần cơ cái k i ê u mong đợi ánh mắt trong lúc nhất thời nghĩ đến chỗ này người làm hết thảy bất quá chỉ là một kiện việc nhỏ hà tất tổn thương nhân ra lòng tốt đây vừa nghĩ đến đây hắn cười n h ạ t một tiếng nói ra tốt dạ thần cơ đạt được cho phép vô cùng phấn khởi từ trong lồng ngực lấy ra một vật đây là một cái mai r ù a bên trên hoa văn trình bắt quái hình còn có nhàn nhạt hào quang tản ra một nhìn thì không phải là tục vật dạ thần cơ cầm lấy quy giáp kiêu ngạo nói ra đây là long quy giáp trải qua chín năm tiêu hao vô số tâm huyết luyện chế m à thành chính là bói toán giới vô thượng pháp bảo vật ấy thần kỳ cực kỳ không có gì không b ú ố linh nghiệm cực kỳ nói hắn lại lấy ra ba viên ngón tay cái dài ngắn ngọc tử n à y ngọc tử thuần trắng không một chút màu tạm bên trên điêu khắc vô số phù văn cùng thần bí đồ án giờ k h ắ c này hắn cầm lấy ngọc tử thả tại mai rùa bên trên l ắ c ba lần cái kia mai rùa bên trên n h ấ t thời lõe lên vạn đạo h à o quang vô số phù văn lăn lộn vây quanh mai rùa xoay tròn dạ thần cơ nhìn thấy tình cảnh này kinh hãi bởi vì hắn l à người bói toán vô số còn chưa bao nhìn cái kia b thấy, thấy, thấy này một màn dạ thần cơ đau lòng gan run dày không ngót này này ta ngọc tử a tiền bối hà tất như vậy đau lòng ta chỗ này cũng không có thiếu ngọc tốt có thể cho ngươi một ít ngươi tại luyện hóa tốt rồi dạ thần cơ có chút im lặng nhìn hắn nói thiếu hiệp này ngọc tử không phải chuyện nhỏ ngươi này mệnh rất cứng lão hủ thực tại không nên lòng hiếu kỳ quá nặng a thanh phong nghe nói như thế cũng là xưng sờ không nghĩ này ngọc tử dĩ nhiên quý trọng như thế mặc dù là nhân ra nhất định phải vì là hắn bói toán nhưng là cũng là chính mình đồng ý như vậy lớn như vậy tổn thất hắn trong lòng cũng là băn khoăn hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên lấy ra món đồ gì để ngủ t i ể u tại hắn than thở một tiếng thời điểm c h ấ t nhớ tới một vật hắn lập tức lấy ra hỏi vật ấy làm sao đây là một cái màu trắng viên cầu không lớn nằm đấm lớn nhỏ vật ấy t r ắ n g toát có chút nửa trong suốt đúng là tinh thể có thể thấy được nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhẹ từ tinh thể bên trong tảng ra mang có một luồng thơm ngọt khí t ứ c vật ấy không là người khác chính là thạch nhũ ngưng kết biến thành chính là là năm đó đạt được hầu nhi tiệu rượu bình bên d ư ớ i đạt được dạ thần cơ tiếp nhận vật này cầm tại lòng bàn tay ư ớ c l ư ợ n g một phen trong miệng kinh ngạc thốt lên càng là thạch nhũ kết tinh thanh phong gật đầu nói vật ấy không biết có thể hay không vì là người sử dụng dạ thần cơ mặt lộ vẻ vui mừng nói vật ấy có thể thông thần so với cái k i a ngọc tử càng phải mạnh hơn ba phần không chỉ có như vậy nếu như có nguy hiểm đến tính mạng có lẽ vật ấy còn có thể cứu mạng đưa đến bất khả tư nghị tác dụng nói hắn đem này tỉnh cầu hết t h ể hai nửa đưa trả lại cho thanh phong một nửa nói vật ấy một nửa đã đủ ta dùng còn có có dư thực sự là không nghĩ tới trên người n g ư ờ i còn có như vậy kỳ vật thực sự là t ắ c ô n g thất mã y ê n tri phi phúc ca thanh phong cũng không k h á c h khí đem cái k i a m ộ t nửa kết tinh thu cẩn thận vật ấy cũng là phi thường quý giá đồ vật nếu không phải lần à y dạ thần cơ nói cho hắn nhiều như vậy sự tình hắn cũng thật là không nói lấy ra đây hai người lại đàm luận vài câu thanh phong liền cáo t ử rời đi dạ thần cơ nhìn bóng lưng của hắn h ô i lắc đầu nói lần này đi cựu t ử nhất sinh hy vọng người này có thể bình an trở về đi ai nha nghẹn chết ta rồi lúc này một anh vũ đột nhiên từ cái k i a dạ thần cơ trong lòng chui ra lầm bầm nói h ừ ngươi liền không thể biết điều một chút sao này mới bao lâu a ngươi thì không chịu nổi phi phi phi thối lao đầu ngươi một ngày già thần g i ả quỷ lựa gạt cái tia tiểu từ thối đi bốn tiệm ngươi đến cùng mang có mục đích gì yêu hoàng sự tính ta khuyên ngươi vẫn là thiệu quản tuyệt vời ừ ngươi một cái anh vũ hiểu cái gì thân là yêu hoàng quân sư t i u liền ta đều không biết yêu hoàng đến cùng ở nơi nào vì lẽ đó ta mới dám kết luận yêu hoàng tất nhiên đi bốn t i ệ t địa Ú ứ a ngươi muốn tìm yêu hoàng còn chưa phải là cái kia thập tam hoàng tử không ngớ ngươi sao ta nhìn tâm cơ của ngươi là hố n phí tiểu tử kia đi cũng là đưa chết mà thôi ai biết được người này khác với tất cả mọi người ta nhìn hắn huyền quan có thần quang chiếu khắp tất nhiên là vận may lớn người bằng không cũng sẽ không nói rõ sự thật nếu hắn dám vì thiên hạ trước tiên cái kiên nên chịu đựng không giống nhau áp lực mới được nói tới chỗ này một người một chim chậm rãi đã đi xa đ ả mắt cự không gặp bóng người đến. trong bóng tối hào quang l o ạ lên thanh phong nhưng là lại từ trong bóng tối đi ra hắn nhìn ông lão kia b ó n g lưng nhưng là cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên sẽ không ngu lập tức đi ngay hắn cũng không phải năm đó đầu vóc nóng lên cựu có thể lên núi đao hạ b i ể n l ử a thiếu niên hắn đã cao lớn hướng tới thành t h ủ c ó một số việc cũng sẽ đ ù a n g h ị c h lên tâm cơ đối với lời nói của lão đầu hắn chính là bản tin b á n nghi bất quá nghe được cái kia lão đầu lời sau cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng chỉ là hắn vạn lần không ngờ này lão đầu lai lịch nhưng là quá lớn yêu hoàng quân sư dưới một người trên vạn người ạ coi như là hắn cũng không dám khẳng định yêu hoàng rơi xu Bất t quá h a ngọn h h p o n vẫn v muốn là lẽ là tìm tới một tìm, có lẽ đó mới tới có đó hy g cuối c ù núi g phong Nguyên Ngọn à. Thanh phong đệ nhất trạm chính là Thần Sơn. n đệ là này không cao xa xa nhìn tới bất quá ngàn trượng tà hữu chiếm diện tích rộng lớn nhìn một chút mong không tới biên giới ngoại hình như một cái em bé giống như vậy giống quá người nguyên thần hóa hình chắc hẳn tên của nó chính là như vậy mà đến đây đi núi bốn phía cương phong b ẩ m mách liệt người phàm đến đó nhất định phải bị này gió thổi xương ra tách rời không thể này núi lớn xung quanh trăm dặm bên trong nhưng lại không có một sinh linh ở đây có thể thấy được ngọn núi này vô cùng q ỳ dị thanh phong giờ khắp này đứng tại hắn phía trước năm mươi dặm tả hưu khoảng cách nơi này hát phong tế nhật vô số cự đại long quyển gió nối liền đất trời xoay tròn ra thời khắc này gió càng thêm thấu sương phi thường thanh phong cảm khái nơi này không hổ là tuyệt địa này còn chưa tới cái kia nguyên thần sơn này to lần cương phong giống như đ a o cắt rời hạ xuống chính là trúc cơ tu giả đến nơi này bên trong cũng muốn không chịu nổi càng đi vào trong gió thổi càng lớn khoảng cách nguyên thần sơn mười dặm địa phương nơi này cương phong hóa hình dường như lưới đao một loại lít nha lít nhít cắt chém mà tới tốt tại thanh phong có cơ khí hộ thể còn có minh vương áo giáp hộ thể nếu như phổ thông kim đan tu giả. đến nơi này bên trong cũng phải nuốt hận thu tràng Trưng Thanh phong chống đỡ đao gió đi về phía trước, trên người không ngừng quang lấp dầm dầm dầm, cái chút đao gió giống như cương đao chạm tại trên trước thần trước một Thanh chút thành từng tại nhất một người như cương người phương. cương hình. Phong chống không ngừng quang giống hắn, càng càng Nguyên sơn Phong mộng, những phong vòng phong chung quanh núi nghĩ muốn núi, định muốn những không ngừng đánh gió gió giảm gốc giao gió 496, Hóa phía háo chạm há hốc hóa chém có đao kia đao đao va địa kia đao quay kia lấp vào loại đao cái đặc cực cầu đỡ đi đi về về kỳ. lẻ. làm, là Dâm dâm dâm, dày bị nhưng là thanh phong đi tới nơi này đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn toàn lực vận chuyển bá thể quyết cả người kim quan cổ đảng giang giác giang giác tiếng nối liền không dứt to lớn kia lưới đao từ bốn phương tám hướng quay về hắn trả xuống không ngừng đổ nát ra một bước hai bước ba bước thanh phong mỗi bước ra một bước đều sẽ vô cùng vất vả Ở m ộ t tiếng cương khí hộ thể lại cũng không chịu nổi loại này l ự c đạo vì ra được vô số đao gió b ổ về phía minh vương áo giáp nó cũng bắt đầu tan vỡ ra to lớn đao gió trực tiếp chém tại thanh phong trên thân thể thanh phong hét lớn một tiếng đến đây đi đến đây đi để gió báo mưa tới càng thêm mánh liệt một ít đi nói hắn một thanh kéo xuống chính mình y phục lộ ra hắn cái kia bắp thịt nhô lên thân thể ăn mặc y phục không thấy được giờ khác này lộ ra thân thể là có thể hoàn toàn nhìn thấy thanh phong toàn bộ thân hình thân thể này cường tráng cực kỳ cả người đều l à như cái kia cây g i ả b ả n căn một loại bắp thịt của mỗi một k i a bắp thịt đều vô cùng chặt chẽ thân thể của hắn tỏa ra nhàn nhạt hả quang đao gió chém phía trên đó chỉ là sẽ lưu lại một điểm bạch ngân mà thôi giờ khác này hắn bắp thịt cả người cổ đảng dường như cường tráng nhỏ trâu được một loại dũng cảm tiến tới đao gió càng ngày càng mạnh thanh phong trên người bắt đầu xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt hả quang thời k h ắ c này thanh phong đống nhiên phát hiện chính mình bá thể quyết tại cái này phong nhận ra chỉ bên dưới hình như tăng cường một ít đao gió m ũ i chém hắn một cái chỗ đó t i ự u sẽ càng thêm chặt chẽ lên hắn nhắm mắt lại bắt đầu suy tư chốc lát phía sau hắn đống nhiên mở mắt ra trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nguyên lai、like、này bá thể quyết sau cùng có một câu nói hắn vẫn không có cân nhắc thấu triệt nghĩ đến câu nói này thầm ý sâu sắc à. hắn mạnh mặc cho hắn mạnh thanh phong phật núi hắn hoành mặc cho hắn hoành minh nguyệt chiếu đại giang lúc này hắn đem khí tức từ sẽ âm thông qua vĩ lưu dẫn hướng đỉnh đầu một luồng năng lượng khổng lồ hội tụ ở chô đan điển thông qua toàn thân sông lớn đường đi đưa tới tứ chi bắc mạch trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái cực kỳ thời khắc này những đánh k i a tại trên thân thể hắn đao gió giống như cùng truy s ắ t đánh đ ồ sắt một loại c h u i luyện hắn để thân thể của hắn càng thêm rắn chắc sự ngưng tụ tinh luyện cực kỳ những năm gần đây thanh phong thân vác nhiều loại tuyệt thế công pháp đúng làm ấ t đi bản tâm không có, có cơ hội tốt đẹp càng sâu sắc hơn hiệu do bá thể quyết chỉ là dựa lên pháp tướng tiên địa đến chiến thắng địch nhân đây chính là để hắn bỏ quên bá thể quyết chân chính hàm nghĩa đó chính là kim thân bất d i ệ t luyện thành chân ngã mà tốt như vậy rèn luyện nơi quả thực chính là thanh phong tha thiết ước mơ tốt nhất tu l u y ệ n t r à n g hắn mín thở ngưng thần bắt đầu không ngừng bắt đầu tìm hiểu bá thể quyết công p h á p đ e n theo không ngừng tu luyện thanh phong thang phục nguyên lai、like、này bá thể quyết hắn còn có rất nhiều trí cao hàm nghĩa không có sáng tỏ hoặc giả nói là đi nhậm phương hướng nhìn dáng dấp chỉ dựa vào chính mình cân nhắc nhất định phải đi rất nhiều đường quanh có qua, lưới đao không ngừng nghỉ chút nào không ngừng va chạm tại trên người hắn thanh phong giờ khắp này đã đem cơ khí hộ thể cùng minh vương áo giáp những năm gần đây hắn đối với này hai loại đồ vật quá mức ỷ lại nhưng là quên mất bá thể quết y bản thân liền là muốn để nhục thể có thể so với pháp bảo một loại cứng rắn không thể phá vỡ hắn phóng khai tâm thần để bắp thịt chậm rãi lòng xuống ẩm một tiếng hắn cảm giác bị phong nhận đập qua địa phương đau đớn cực kỳ hình như có người cầm đao cắt chém bắp thịt của hắn giống như vậy để hắn suýt nữa ngất đi oanh lại là một tiếng hắn cắn răng kiên trì oanh oanh oanh thanh phong cảm giác mình đây là tại tự n h i ệ t giống như vậy mặc cho phong nhận kia đập xuống mặc cho vô cùng thống khổ kéo tới một trận đao do sau đó hắn lập tức vận chuyển công pháp chữa trị thân thể. đảo mắt lại là một trận đao gió tiếp tục đập xuống đao gió vô cùng vô tận nối liền không dứt nửa ngày phía sau thanh phong ngồi dậy cả người kim quan g l ẩ n lánh thương thế trên người dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục như cũ liền hắn lại nằm xuống mặc cho những đao gió kia d ằ n vặt mấy ngày phía sau thanh phong đứng dậy không cần hắn đặc ý dùng sức những đao gió kia đập tại trên người hắn đã căn bản không có gì đau đớn cự liền bạch ngân cũng không có lưu lại hắn tiếp tục hướng phía trước bốn trăm l i n nơi đây đao gió càng thêm sắc bén cùng dày nặng thanh phong tiếp tục dùng phương pháp kia h ấ n luyện thẳng đến phong nhận kia trên người hắn không cách nào 300 m é t 200 m é t 100 m é t bảy ngày phía sau thanh phong đứng tại khoảng cách cái tên nguyên thần sơn chỉ có 10 m é t địa phương nơi đây đao gió đã ạ hóa hình trở thành các loại vũ khí lúc này một thanh hóa hình đại đao quay về thanh phong một đao trả xuống ở một m tiếng thanh phong bị đánh bay ra ngoài trên người bị chém qua địa phương dĩ nhiên chảy ra máu tươi đại đao trên người hắn lưu lại một lỗ hổng đây là hắn lần thứ nhất bị thương hắn dùng tay sửa soạn một cái miệng vết thương s ờ trường dính một chút máu dịch tại đầu l ư i liếm liếm tùy theo hắn trên mặt lộ g a điên cùng tiểu dung giờ khác này nếu như phổ thông kim đan tu giả ở tại đây một lần này chỉ sợ cũng cũng bị một đao hai nửa nhưng là thanh phong không cần thiết chút nào hắn trực tiếp lại trở về tại chỗ nay một lần phong nhận kêu hóa thành một to lớn s á t phủ chỉ thấy nó mang theo vạn quân lực lăng không đổ tới thanh phong không sợ giơ hai tay lên cùng đợi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn thanh phong càng bị cái kia bứa lớn một cái đập vào trong đất dĩ nhiên đem vừa rồi đứng yên địa phương đập ra một cái mấy trượng sâu hố sâu đến thanh phong bị chém trúng địa phương máu tươi bắn mạnh mà ra hắn không sợ tu luyện một phen chờ thương thế kia chuyển biến tốt lại đi tới một cái hai lần ba lần vô số lần lại là ba ngày t hắn a n phong h thời h k à y khí k thế h ô nhìn g c ỉ có không có suy nhược, còn càng chấn cực chính chỗ đặc cũng được của không kỳ, không không thêm tinh thần hương thể thủ, không cũng không thể được gọi là thượng của mật Hắn h bằng quyển. n gọi suy quyết đây là là mật bá phía trước đao gió hóa hình cười lạnh một tiếng đầu góc nhớ lại bá thể quyết cao nhất h à n g nghĩa còn có thiên thư mật quyển bên trong đạo pháp quy tắc chung đông nhiên hắn trong lòng hơi động tốt giống nghĩ tới điều gì đón lấy liền thấy hắn vận chuyển công pháp trên người hắn nhất thời xuất hiện vô số thần bí phụ triện vây quanh hắn xoay quanh mà lên đảo mắt những phụ t i ệ n này lại bay về hắn thể nội cùng hắn thân thể kết hợp ở cùng nhau nhất thời hắn trên người kim quan giả dỡ đảo mắt lại khôi phục nguyên dạng thì ra lại như vậy thanh phong trong miệng nhẹ giọng nói nay một lần hắn một lần nữa đến về chỗ cũ một đao gió hóa hình biến thành vô số phi kiếm quay về hắn t i u bắn nhanh mà tới chỉ thấy răng rắc răng rắc bị những phi kiếm k i a đánh trúng thân thể dĩ nhiên sừng sững không ngã thanh phong trên người cũng không có nửa điểm dấu vết thời khắc này hắn rốt cuộc đem bá thể quyết tu luyện đến đại viên mãn giờ k h ắ c này hắn đứng ở nơi đó để kim đan pháp bảo của tu giả phi kiếm chém trên người hắn đều đã không cách nào tổn thương hắn mảy may chương bốn trăm chín mươi bảy mộ anh hùng tuy rằng thanh phong đã đem bá thể quyết tầng thứ nhất tu luyện đến đại viên mãn nhưng là hắn không có một chút nào cao hứng bởi vì hắn cảm giác bá thể quyết cao nhất hàm nghĩa không chỉ dừng lại tại đây công pháp này còn có tăng lên mức độ chỉ là cái này phong nhận hiện tại đối với hắn mà nói đã không cách nào lại tăng lên thân thể của hắn độ cứng trừ phi tìm tới càng thêm hung mánh địa phương mà thời khắc này hắn cảm giác mình lực lượng lại tăng lên mấy trăm ngàn cân đã đạt đến năm trăm mười đa vạn cân mức độ khoảnh khắc lại có một đao gió hóa hình mà đến giờ k h ắ c này phong nhận kêu hóa thành một thanh tròn truy quay về hắn tự động tới thanh phong hét lớn một tiếng một quyền đột nhiên nổ ra âm âm một tiếng vang thật lớn phong nhận kêu hóa hình truy đã bị hắn lăng không đánh n ổ đi sau một khắc vô số đao gió hóa hình mà đến đối với hắn đánh đập tới thanh phong đ ỗ n g nhiên ra quyền chỉ là dựa vào một đôi n ụ quyền đánh ngã toàn trường đem tất cả đao gió từng cái đánh nổ đi khi hắn đi ra quần trắng một khắc đó chỉ cảm thấy trong thiên địa này hình như không người có thể tiếp phong mang một loại chỉ là cảm giác này rất ngắn ngủi tự biến mất không thấy đi ra quần trắng phía trước lạ kỳ yên tĩnh này núi lớn chỉ là có cây cối có nước chạy còn có một chút g i ã thu phi điệu đi về đi k h ắ p này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ hắn quay đầu lại nhìn cái kia quần trắng vẫn là như vậy hùng manh phi thường hắn bấm, bấm khuôn mặt của chính mình có chút đau xác định này hắn không phải là h ảo giác thanh phong trước mắt hết thệ có chút không dám tin tưởng chẳng lẽ này nguyên thần sơn sẽ như vậy an nhàn à lúc này hắn nhìn thấy phía trước có một cái khúc kính đường nhỏ không biết dẫn tới phương nào hắn dọc theo đường nhỏ đi lên đi chỉ nghe chim nhỏ l i ễ u ra l i ễ u d i ễ u con thỏ nhỏ nhảy lên ở trong núi trên đường nhỏ không chút nào e ngại còn đang gặp món đồ gì tựa như hắn một đường đi đến đó trên đỉnh ngọn núi đỉnh núi rừng trúc liền thành một vùng có gió thổi qua phát sinh nào ảo âm thanh tiếp tục đi về phía trước thẳng đến phía trước xuất hiện một cái hồ nước thời gian hắn mới dừng bước hồ nước này thật quỳ dị bình tĩnh vô cùng mặt hồ thỉnh thoảng b ư ớ c lên sùng sục từ n g ư ợ c bậc khí giống như bị nấu sôi nước sôi một loại tựu tại hắn nghỉ ngờ thời điểm hồ kia nước bắt đầu lăn lộn hướng về hai bên tách ra đi qua không chốc lát một mọc r a đầu cá thân người cả người đỏ bừng ngư yêu chui ra mặt nước đến hắn nhìn thanh phong hét lớn một tiếng nói lớn mật lại dám xông vào tuyệt điệp ngươi có thể biết này là t ự tội thanh phong xứng sờ trước đây dạ thần cơ nói này tuyệt điệp nhưng là nơi vô chủ như vậy người này là ai quản việc không đâu sao thanh phong không có phản ứng hắn cái kia ngư yêu lạnh dên một tiếng q a y về thanh phong một chỉ nhất thời từ trong tay hắn xuất hiện một cái màu đỏ dỏ Thanh vào thời khắc này cái kia ngư yêu thả ra dây đỏ đã bay tới quay về hắn thân thể tự quấn c quanh mà lên đảo mắt đem hắn trói chặt chẽ vững vàng thanh phong xem thường cả người dùng sức liền muốn đem này dây đỏ tránh ra nhưng là không nghĩ này dây đỏ dĩ nhiên dắn chắc cực kỳ bất luận hắn sử dụng ra bao nhiêu khí lực cái k i a dây đó chính là không ngừng còn càng ngày càng khớp thanh phong vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy trong lòng mê hoặc không thôi cái kia ngư yêu lạnh dê một tiếng nói đến nơi này phải nghe theo lời coi như là ngươi có thông thiên công pháp cũng phải cho ta thành thật một chút tùy theo cái kia ngư yêu dùng sức lôi kéo t i ể u đem thanh phong kéo vào trong nước thanh phong bất kể như thế nào rẽ rủa cũng là hồn công vô í không nghĩ một vào trong nước này trong nước dĩ nhiên là mặt khác một phen cảnh tượng nơi này dĩ nhiên là một tòa thành. đúng hơn tới nói là một tòa chỉ có nữ nhân thành t ự hình như hắn đi tới nữ nhi quốc một loại lúc này cái k i ê u ngư yêu quay về hắn k h ả k h ả hai tiếng nói hoan n ê n đi tới cực lạc bảo tiên này ôn nhu hương mộ anh hùng chính là đặc biệt vì các ngươi loại này tự cho là bất phàm người chuẩn bị tốt đẹp hưởng thụ này tỉnh t r ư ở n g thiên hạ quyền say nằm mỹ nhân gối cảm giác đi khà k h ả k h ả khà khà khà cái k i ê u ngư yêu nói tới chỗ này bóng người lóe lên tựu biến mất không thấy nhìn đầy đường hồng phấn giai nhân thanh phong xương sở trên người dây đỏ dĩ nhiên chính mình mở ra hắn lênh nhãm nhìn lại khinh thường nói cho rằng như vậy thì có thể làm hao mòn ý chí của ta sao thật sự là quá coi thường ta nói hắn nhất thời vung tay lên hắn hoảng sợ phát hiện pháp lực của hắn cùng lực lượng dĩ nhiên toàn bộ đều không cách nào dùng đến chính mình giờ khắc này t ự i u giống như một người phà một loại một nữ nhân đi tới lôi kéo cổ áo của hắn nói ra ưu à đẹp quá thiếu niên đã lâu không có gặp phải mặt hàng này n à y n à y này mọi người mau tới nhìn a thiếu niên này đẹp quá a mọi người cùng nhau chia sẻ a thanh phong giận dữ này chút người dĩ nhiên dám cản rỡ như thế nhưng là giờ khắc này hắn dĩ nhiên không có, có bao nhiều khí lực vô số nữ nhân chen chúc mà đến nhất thời t i ể u đem hắn ép tại dưới thân hắn liều mạng phản kháng gao thét lớn đáng tiếc này chút đều không sợ liền hắn lần thứ nhất có như vậy cảm giác vô lực t i ể u tại hắn muốn từ bỏ rễ r u a t h ờ i điểm t i ể u nghe có người lớn tiếng quát nói lớn mật đều cho ta tránh ra lời này vừa nói ra vô số nữ tử đều trốn vọt đến hai bên còn một bộ ta thật đáng sợ biểu tình Thanh phong đứng dậy, liền thấy đó là một tướng tướng phong xinh phía hai sau đứng liền đáng nữ tướng quân. Nữ tướng quân đứng đẹp đó đội dậy, là cái quá chỉ nghe nàng nói ra ân chất lượng không sai mang đi cho nữ vương đánh giá một phen vài lần bị những nữ nhân này nhục nhã thanh phong đã giận không thể giải đáp hắn thuận thế đoạt lấy cô gái kia bảo kiếm lợi kiếm ra khỏi vỏ hắn quay về cái kia nữ tướng quân liền chặt giết mà đi nữ tướng quân lạnh rên một tiếng chỉ là dội ra hai căn ngón tay dĩ nhiên một cái tựu đem cái kia bảo kiếm mạnh mẽ kẹp lấy bất luận thanh phong dùng lực như thế nào cũng là không cách nào tránh thoát thật quật cường tinh khí chờ nữ vương đánh ra xong ta muốn muốn hảo hảo hưởng thụ một phen nói xong liền thấy tay nàng chỉ dùng sức bảo kiếm bật một cái đã bị kẹp đứ trong lòng giận dữ trong lòng nghĩ đến nếu cũng bị những nữ nhân này không n g ờ i còn không bằng liền như vậy giải quyết tốt chỉ thấy hắn r ơ i lên bảo kiếm không chút do dự phóng tới giữa cổ nhẹ nhàng một vệt không muốn cái kia nữ tướng quân kinh ngạc thốt lên có thể lệnh ngoài ý liệu của mọi người là trong tưởng tượng máu tơi ư biểu phi tràn g diện không có xuất hiện thanh phong giữa cổ dĩ nhiên ngay cả một dấu vết đều không có thanh phong lập tức tăng thêm lực lượng còn không được dùng sức chém vẫn là không được lúc này trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ công pháp tuy rằng biến mất rồi nhưng là hắn một thân thép da thiết cốt vẫn còn này tự lúng túng hắn dùng sức lại chém mấy lần đem cái kia bảo kiếm đều chém của nhận đáng tiếc cổ của chính mình dĩ nhiên một điểm miệng vết thương cũng không có lưu lại nhìn thấy tình cảnh này cái kia nữ tướng quân bắt đầu cười ha hả nói ngươi người này có ý tứ ta thích chương bốn trăm chín mươi tám thần sơn thanh phong nghe được ở đây trói hai nhỏ r ộ n g lúng túng cực kỳ một thanh t i ể u đem cái kia phá kiếm đặt trên đất nữ tướng quân giờ k h ắ c này nói ra ai ngươi đây cũng là cần gì chứ chờ ngươi nhìn thấy chúng ta nữ vương sau chính là để ngươi chết ngươi cũng sẽ không bỏ được thanh phong không nguyện ý nghe nàng nói bậy tăm kéo đơn giản không nói câu nào lúc này có hai cái cường tráng nữ binh đi lên một mặt cười đùa nói ra là chúng ta giút ngươi đi đây vẫn là chính ngươi đi đây thanh phong lạnh dên một tiếng chính mình nhanh chân đi về phía trước hắn ngược lại muốn nhìn nhìn cái kia nữ vương đến cùng là dáng dấp ra sao đám người đi không bao lâu liền thấy ở giữa tòa thành lớn nơi một tòa cung điện khổng lồ cung điện kia nguy nga lộng lẫy xa hoa khắp nơi đều bị n ạ m vô số bảo thạch cực đẹp đi qua ngọc cầu đi qua hắc kim thạch dài mặt đất đám người đi thẳng tới cung điện bên trong lúc này bên trong cung điện kia trên đại s ả n h long y mặt ngồi một người dáng dấp yêu nhiệt nữ nhân nữ nhân này xinh đẹp quá đáng so với dư tử tâm cùng lục như yên còn mỹ lệ hơn ba phần thanh phong cố nén g ụ c v nữ g ầ m đ vương cái này người đánh ra xong có thể hay không đem hắn ban thưởng cho ta nữ vương nghe nói như thế khà cười ha ha lên nói thiệt thời ngươi còn có tâm tư này ngươi và ta tình như tỉ mụi của ta chính là của ngươi chờ ta trước tiên nhìn nhìn hắn đến cùng làm sao nói cái kia nữ vương nhẹ nhàng bước liên tục đi xuống vương tọa vào thời khắc này thanh phong trong đầu đ ố n g nhiên một đạo bạch quang sẽ qua một thanh âm trong đầu góc nổ vang mà lên ông ma nhi g bá mễ hồng đón lấy một đạo phật quang tại hắn đỉnh đầu hình thành một đạo màu vàng quang bàn lơ lửng ở trên đầu mặt theo lại là một tiếng sáu câu chân ngôn phát sinh cái k i a kim quang bắn ra bốn phía r a mê man toàn bộ thành thị bên trong nữ vương kinh ngạc nhìn hắn nói g i n g tay mau g i n g tay ta sẽ bị giết chết thanh phong ánh mắt lộ ra hơi vẻ thương hại bất quá rất nhanh hắn thu lại phần kia thương hại chỉ nghe hắn nói hết thể hư vọng đều là ảo giác như ảo ả n h trong mơ cho ta mở vay một tiếng vô số kim quang lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra chỗ đi qua vô số nữ tử đều bị cái k i a kim quang tấn át biến thành cho bụi làm thanh phong lại một lần mở mắt thời điểm hắn phát hiện mình lại vẫn đứng tại chỗ chỉ là trên c h á n mồ hôi lạnh liên tục hết thể đều là hư vọng hết thể đều là ảo tưởng này nguyên thần sơn thực sự là thủ đoạn thật là lợi hại giờ khác này trước mắt hắn núi cũng không phải tòa kia nhìn thấy được rất cỏ xanh nhân nhân đỉnh núi mà là bạch cốt lót đất đâu đâu cũng có xích quần áo vải thô màu sắc mặt đất khô héo không ngừng có từng k i a hỏa diễm tại nham thạch khe nước bên trong dâng trào ra tình cảnh này hình như giống như đã từng quen biết dường như địa ngục một loại hồi tưởng vừa rồi tình cảnh đó thanh phong hiện tại còn cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào ngọn núi này t i u gặp nói bị kéo vào trong ảo cảnh nếu không phải là cái k i a độ ách chân kinh bị động động hắn không biết còn muốn bị cái tia ảo cảnh khốn ở bao lâu do khác này nhìn trước mắt cảnh tượng này trong lòng h ắ n còn tại lo lắng. cũng k hắn ô n g biết trước m t một m à hay không hư còn là vận bên bên chuyển công pháp trong lòng tinh hỷ công pháp hoàn toàn tốt dùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút pháp tướng sinh ra nhìn dáng dấp nơi này hẳn không phải là hào cảnh hắn bước ra bước chân đi lên núi răng rác răng rác giờ khác này vô số bạch cốt khô lâu đứng lên chúng nó cầm trong tay thương thuẫn quay về thanh phong t i ể u xung phong hạ xuống lệnh thanh phong bất ngờ chính là những người này nhìn như nhỏ yêu từng cái đều có mấy trăm ngàn món cân lực lượng chém giết dung manh phi thường bất luận thanh phong làm sao đánh những người này quả thực chính là bất tử bất diện một khi bị thanh phong đánh nát những khung xương kia còn sẽ kết hợp lại tiếp tục chiến đấu một đường đi lên trên bạch cốt khô lâu càng ngày càng nhiều vóc người cũng càng ngày càng lớn càng thêm hưng mãnh mười mấy con hai mươi mấy con hơn một trăm mười con kiến đâu cắn chết voi thật không phải là truyền thuyết giờ khác này vô số bạch cốt khô lâu đem hắn liên d i ệ t trong đó a hắn hét lớn một tiếng pháp tướng thiên địa hung hãn mà ra nhất thời đem những bạch cốt này khô lâu chấn bay lên giờ khác này hắn lấy ra đại côn một côn đánh tới mang theo người lôi đỉnh chi lực đại côn nhất thời bùng nổ ra vô tận lôi điện một khi bị đại côn đánh nổ khô lâu có thể là bị lôi điện làm vỡ nát hôn phách nhưng là cũng không còn cách nào gom lại lên hoàn toàn chết rồi thanh phong dung manh cực kỳ đại côn vung lên thật là ngày càng ngạo nghễ một đường trên thần chặn giết thần phật chặn giết phật một đường giết tới đỉnh núi thời điểm hắn thấy được một cái bóng lưng lệnh hắn kỳ quái là bóng lưng này lại còn là một cái hòa thượng nay hòa thượng bóng lưng cùng vô gian địa ngục bên trong chính là cái kêu hòa thượng bóng lưng dĩ nhiên giống như lúc chỉ là này một cái hồ đồ thân tràn ngập hắc cám khí t ứ c làm cho người ta một loại âm m ư cảm giác khủng bố hắn mở miệng có chút không xác định nói ra là là ngươi sao t r o n lát cái kêu hòa thượng mở miệng ngươi nghĩ tới thì không phải là ta lời này để thanh phong mê man cùng không giải thực tại không biết đây là ý gì cái gì gọi là ta cũng nghĩ thế chính là không nghĩ là thì không phải là đây hắn ánh mắt chậm rãi sắp bén tùy theo nói ra ngươi đang d ở trò hòa thượng hờ hứng cười nói ngươi tốt thú vị ta rõ ràng là trong lòng ngươi nghĩ gì đến ta đang d ở trò đây bất quá ngươi tên tiểu tử này cũng rất lợi hại lại có thể leo lên này tuyệt tiên h phong và năm tới nay ngươi vẫn là cái thứ hai leo lên nơi này người cái thứ nhất là ai thanh phong không nhịn được hỏi g ò người kia tự xưng yêu hoàng đáng tiếc đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước bây giờ nghĩ lại tên tiểu t ử kia cần phải lớn rồi yêu hoàng thanh phong nhỏ giọng nói nếu như dựa theo hòa thượng từng nói cái kia yêu hoàng tại bao nhiêu năm đến đây qua chẳng phải là nói gần đây căn bản không có tới đây nói đi nguyện vọng của ngươi là cái gì có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi thanh phong lắc đầu nói ta chỉ là tìm đến người chính là tìm cái kia tên là yêu hoàng gia hỏa chỉ là không biết hắn tên gọi là gì Tên sao, thật lâu dài sự tình, thi hình như gọi là huyền sao, sự lâu là dài gọi không là diệt này, chính là lẽ là là lưu lại làm là là là là lực leo là ngày ngày, à này này này, núi này ta à, ngày, diệt dưới bại biết thiên kiến ngươi tới biết tiếc, ngươi đi. rồi, tới giờ biết ngươi núi núi biên, núi biển, tuyệt đệ chút, thì tốt ta thế thần tử ta Ta ta tên Ta ta ta ta thể thể thể thượng chính chẳng bọn không bên chính đáng không bằng chuyển công, nhìn vẫn không chính ngọn chính xuống địa ngục. Không gì. vậy bây cho của được cho có có có có họ pháp thể đạo kiểu vô đều đều địa sao, sâu vì gì không thể chính là ta nguyên thần sơn